Trương 1141 trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, ánh mắt càng thêm tập trung, nhìn chằm chập vào thân ảnh trên cây. Sau khi nhìn rõ ràng thân ảnh kia, Hàn Sâm thoáng ngẩn người, thân ảnh kia là một thiếu nữ dáng người uyển chuyển như tiên, dây thắt lưng của thiếu nữ trên nhánh cây chập trờn phất phới, giống như muốn cưỡi gió bay đi. Cô gái kia rất đẹp, nhưng không tươi đẹp như nhân loại, trên người cô có một loại thánh khiết không thể hình dung, cô chỉ ngồi trên cây kia, hai chân trắng nõn tùy ý rủ xuống tạo cho người nhìn một loại cảm giác dường như người này bước ra từ trong tranh dị linh hay dị sinh vật hình người trong mắt hàn sâm lộ ra một tia nghi hoặc vậy mà hắn lại không nhìn thấu khí tức trên người cô gái kia không thể phân biệt được chân thân của cô khi hàn sâm đang dò xét cô gái kia ánh mắt của thiếu nữ vậy mà cũng nhìn về phía hắn sau đó nở nụ cười giống như thái dương khiến người ta cảm thấy vô cùng ôn hòa hàn sâm nao nao khoảng cách từ chỗ hắn tới địa mẫu thụ còn có rất xa Cô gái kia không thèm nhìn những sinh vật siêu cấp thần huyết kinh khủng kia, hết lần này tới lần khác lại nhìn về phía hắn, lại còn cười với hắn như vậy, điều này khiến Hàn Sâm có chút lâng lâng. Soái ca luôn khổ như thế. Hàn Sâm chỉnh lại đầu tóc và quần áo của mình, lại nở một nụ cười mà hắn tự cho là rất tuấn tú với cô gái kia. Nhưng trong lòng Hàn Sâm lại không dám có nửa phần chủ quan, cô gái kia tuyệt đối không phải người hiền lành, rất nhiều sinh vật khủng bố đều không dám tới gần địa mẫu thụ, chỉ có cô dám ngồi trên nhánh địa mẫu thụ. Hơn nữa, những sinh vật khủng bố kia lại không dám làm gì cô, chỉ như thế đã biết được cô rất khủng bố rồi. Hàn Sâm cười cười như vậy, thiếu nữ kia lại lộ ra một chút kinh ngạc. Cậu quen cô ấy à? Nữ hoàng tự nhiên cũng thấy thiếu nữ nhìn về phía Hàn Sâm, liền hỏi một câu. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, không biết, nhìn không ra là nhân loại, dị linh hay loại dị sinh vật hình người, nhưng thoạt nhìn cũng không có ác ý gì. Nữ hoàng còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được một tiếng giống như bò kêu vang lên chỉ thấy đàn thiềm thử huyết sắc kia không ngừng kêu lớn đừng nhìn thân thể của bọn nó không lớn lắm nhưng tiếng kêu lại giống như lôi minh vậy đặc biệt cái con huyết thiềm thử vương kia phần bụng không ngừng động tiếng hô như sấm rền khiến tâm thần người nghe đại loạn huyết thiềm thử vương tách ra bỏ qua địa mẫu thụ nó bỏ không nhanh giống như có điều kiêng kỵ gì những sinh vật khủng bố kia cũng không có ngăn nó nhìn nó chậm rãi bỏ tới dưới địa mẫu thụ huyết thiềm thử vương bỏ tới dưới tảng cây ngẩng đầu nhìn thiếu nữ phiêu dật như tiên kia Nó không ngừng phát ra tiếng kêu như bò giống, hạt mụn huyết sắc trên người nó càng lớn lên như quả cầu, giống như đang khiêu khích cô gái kia. Thiếu nữ nhìn bộ dáng huyết thiềm thử, lại chỉ mỉm cười, bàn tay trắng nõn như ngọc không biết lấy từ nơi nào ra một cây sáo, như dương chi bạch ngọc. Môi son đặt trên cây sáo, lập tức từ cây sáo kia truyền ra âm thanh vừa mỹ diệu vừa quỷ dị. Trong lòng hàn sâm cả kinh, lúc này cô gái kia lại còn thổi sáo, tuyệt đối không phải vì muốn thưởng thức âm nhạc. 89 phần là có được lực lượng âm hệ. Hàn Sâm vội vàng vận chuyển động huyền khí, che giấu thất cảm lại, để tránh tiếng sao kia có ảnh hưởng gì. Thế nhưng rất nhanh sau đó Hàn Sâm đã phải mở to hai mắt nhìn, cho dù hắn có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua âm nhạc lại có thể nhìn thấy. Âm nhạc mà cô gái kia thổi ra, thật sự có thể nhìn thấy được, nguyên một đám âm phù từ trong sáo nhảy ra, hóa thành tia nước nhỏ rơi xuống, dùng mắt thường có thể nhìn rõ ràng. Không chỉ là Hàn Sâm Nữ hoàng cũng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn thiếu nữ thổi ra âm phù kia, cô cũng giật mình giống như hàn sâm. Những âm phù đó rơi trên mặt đất, lại ngưng tụ thành một con đại xà, khí thế trên người đại xà kia cũng cực kỳ kinh khủng. Dựa vào tiết tấu, âm nhạc trực tiếp vọt tới huyết thiểm thử vương đang khiêu khích kia. Một hồi chiến đấu kinh tâm động phách lập tức bắt đầu, âm phù biến thành đại xà chiến đấu với con huyết thiểm thử vương khó phân thắng bại, không hề rơi xuống hạ phong. Huyết thiểm thử vương hét lớn một tiếng. Trong miệng phun ra huyết quang hóa thành một đạo huyết nhận đâm về đại xà, thân thể đại xà cuốn một cái, roi thép từ trong cơ thể bắn ra đập bay huyết nhận. Hai hung thú kinh khủng chiến đấu dưới địa mẫu thụ, rất nhiều dị sinh vật đều vây xem, nhưng không có con nào tiến lên ngăn cản hoặc nhúng tay. Hàn xâm nhìn cảnh tượng này chấn động không thôi, thiếu nữ kia chỉ dựa, vào một cây sáo lại có thể thổi ra âm phủ biến thành đại xà, mà đại xà lại có thể chống lại một con sinh vật siêu cấp thần huyết, loại lực lượng này thật là đáng sợ hàn sâm biết mình hôm nay đã gặp cường giả âm hệ chân chính chỉ là không biết thiếu nữ kia rốt cuộc là dị linh hay dị sinh vật hàn sâm đã hoàn toàn loại bỏ khả năng thiếu nữ là nhân loại lực lượng âm hệ còn có thể vận dụng như thế nữ hoàng nhìn trong chốc lát cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng hai hung thú đại chiến dưới tàng cây đánh đến mức nham thạch văng tung tóe không gian vặn vẹo nhưng chúng đều hết sức khắc chế đều không lan đến gần địa mẫu thụ âm phổ biến thành đại xà có xu hướng chế trụ huyết hiểm thử con huyết thiềm thử kia nhổ ra huyết quang không có tác dụng lớn đối với nó hoàn toàn không thể đánh trọng thương đại xà. nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mà theo tiết tấu của âm nhạc kia đại xà đã chế trụ huyết thiềm thử thân thể càng quấn càng chặt khiến huyết thiềm thử vương không cách nào phản kháng chỉ một lát nữa là bị đại xà nuốt vào bành những huyết cầu trên người huyết thiềm thử vương nổ tung ra hóa thành độc huyết tanh hôi phun ra bắn lên trên người đại sà lập tức chỉ thấy thân thể đại sà kia bị thối giữa vạn vẹo vài cái lại lập tức biến thành âm phủ tán đi. Còn con huyết thiềm thử vương kia sau khi nổ tung những huyết trâu, thân thể cũng có chút uể oải, tuy đại xà đã tan rã, nó cũng không dám lại khiêu khích thiếu nữ, chậm rãi bò về đàn huyết thiềm thử, ngồi ở đó bất động. Huyết thiềm thử vương vừa mới rời đi, chỉ thấy từ trong một khe ở không gian dưới mặt đất có một con hung thú lao ra, bộ dáng của, của con hung thú kia vô cùng mạnh, một đường chạy như điên tới địa mẫu thụ hàn sâm nhìn kỹ là một đầu dị sinh vật có bộ lông vàng toàn thân óng ánh đôi mắt vô cùng lớn cái đuôi dài lại xóa tung con dị sinh vật này tương tự như con sóc nhưng thân thể còn lớn gấp đôi con cọp chỉ là trên người nó sát khí rất nặng trên người lóe ra một loại kim quang kỳ dị một đường điên cuồng xông tới với tốc độ cực nhanh đàn nham thử muốn mở đường cũng không kịp lập tức có rất nhiều nham thử bị xô chết khiến đàn nham thử vội vàng nhường đường con nham thử vương kia nhìn thấy tình cảnh này trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng cũng không có động tác gì tựa hồ như cũng có chút kiêng kỵ đại nhã tặc vọt tới dưới cây địa mẫu hét lớn một tiếng với thiếu nữ trên cây kim quang trên người rung động lại khiêu khích cô gái kia trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia chán ghét sáo ngọc trong tay cô đã sớm biến mất cô lại đưa tay chảo một cái một cây đàn tì bà xuất hiện ở trong ngực của cô sau đó bàn tay như ngọc của thiếu nữ khẽ gãy trên dây âm nhạc mang theo sát ý chảy xuôi nguyên một đám âm phủ nhảy lên Lập tức ngưng tụ thành một đầu kim sĩ đại điêu trên không trung. Đại nhãn tặc vốn vô cùng hung hăng càn quấy. Nhưng khi nhìn đến kim sĩ đại điêu kia, thân thể lập tức run lên. Kiêu ngạo trên người lập tức biến mất, vội vàng quay người muốn trốn. Kim sĩ đại điêu thét lên một tiếng chấn động, hai cánh đập mạnh. Giống như một tia sáng xẹt qua, chớp mắt đã đến sau lưng đại nhãn tặc. Đại nhãn tặc vô cùng kinh hãi, trên người bắn ra kim quang. Đồng thời dưới thân còn phóng ra một đợt khói mù màu vàng che lại thân hình. Trên người kim sĩ đại điều cũng bắn ra kim quang, đôi móng vuốt trực tiếp xuyên qua khói mù vàng và kim quang, chộp tới trên người của đại nhãn tặc, trực tiếp khiến thân thể nó vỡ ra, máu tươi lập tức bắn đầy đất. Hàn sâm và nữ hoàng nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng sợ hãi, lúc trước thiếu nữ đánh ra âm phù biến thành đại xà, có thể chống lại một con sinh vật siêu cấp thần huyết, thậm chí chiếm thượng phong, hàn sâm và nữ hoàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng con hung thú này rõ ràng cũng là một sinh vật siêu cấp thần huyết thế mà đối mặt với kim sĩ đại điêu do âm phủ biến thành đã bị xé thành hai nửa lực lượng này phải khủng bố tới cỡ nào chẳng lẽ cô gái kia là một đại đế trong lòng hàn sâm vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn cô gái kia đều thay đổi đại nhãn tạc phóng ra khói vàng bắt đầu tản ra lập tức có một mùi tanh tưởi tản ra dị sinh vật ở khoảng cách tương đối gần lại trực tiếp bị hun đến hôn mê bất tỉnh cô gái kia tỏ vẻ cực kỳ chán ghét tay trắng nõn nào vung lên lập tức chỉ thấy một mùi hương cuốn ra đánh bay khói vàng tanh tưởi kia Như thế sắc mặt của cô gái mới đỡ hơn một chút. Những sinh vật khủng bố đang rục dịch kia, sau khi nhìn thấy đại nhãn tặc bị giết chết, đều có vẻ hơi do dự không dám tiến lên, không có con nào dám xông lên khiêu khích thiếu nữ kia nữa. Nhưng bọn chúng lại không cam tâm rời đi, bọn chúng vẫn chờ đợi ở bên ngoài, giống như muốn chờ đến khi trái cây chín, đến lúc đó lại liều chết đánh cược một lần. Xem ra muốn chiếm chút tiện nghi cũng rất khó. Hàn Sâm nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Thiếu nữ này không biết có lai lịch gì, lực lượng âm hệ quá khủng bố. Hàn Sâm cũng không dám nói mình có thể chiếm được tiện nghi trên tay cô ấy. Nếu như cô thật sự là cường giả đại đế, lại mở ra người đạo khóa ghen. Hàn Sâm cảm giác mình cộng với kỵ sĩ phản nghịch và khủng long màu xanh ra trời. Ba người bọn hắn hợp lại cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi của thiếu nữ kia. Nhưng nhiều sinh vật siêu cấp, thần huyết như vậy không chịu rời đi. Có lẽ đến lúc đó cũng sẽ không thể ngồi nhìn thiếu nữ kia độc chiếm trái cây, nếu như chúng đồng loạt ra tay. Đến lúc đó cục diện hỗn loạn hắn sẽ có thể kiếm được chút chỗ tốt. Hàn Sâm cũng giống như những dị sinh vật đó, đều kiên nhẫn chờ, ngẫu nhiên trao đổi vài câu với nữ hoàng. Giọng nói cũng ép nhỏ nhất, gần như chỉ có hai người có thể nghe được. Cô gái kia vẫn ngồi trên nhánh cây, dáng vẻ vô cùng thoải mái đung đưa hai chân. Kim sĩ đại điêu và tì bà trong tay cô đã biến mất. Hàn Sâm đang nhìn cô gái kia, lại thấy thiếu nữ đột nhiên giơ tay phải lên. Hơn nữa còn chỉ tới vị trí Hàn Sâm, sau đó ngoắc tay gọi Hàn Sâm. Hàn sâm lập tức ngẩn ngơ, động tác thế này dù là nhân loại hay dị linh, thậm chí là dị sinh vật đều rất thông dụng, động tác này chỉ có một ý nghĩa chính là gọi người đi qua. Gần như chỉ trong chớp mắt, tất cả dị sinh vật đều nhìn về phía mà thiếu nữ chỉ, chính là vị trí hàn sâm. Tôi, hàn sâm nhìn xung quanh một chút, xác định trừ mình ra, phía sau cũng không có sinh vật khác, sau đó mới kinh ngạc dùng tay chỉ vào mũi của mình hỏi một câu. Thiếu nữ mỉm cười nhẹ gật đầu với hắn, sau đó lại ngoắc ngón tay. Đừng đi, quá nguy hiểm Nữ hoàng nói, tuy hàn sâm rất mạnh Nhưng cô gái kia lại quá quỷ dị Địa mẫu thụ lại bị nhiều sinh vật khủng bố nhìn như vậy Chỗ đó vốn vô cùng hiểm ác Không có việc gì, nếu tôi muốn đi Cô ta cũng không thể giữ tôi lại Tôi đi xem cô ấy muốn làm gì Tâm niệm hàn sâm thoáng động Dặn dò nữ hoàng hai câu Để cô và khủng long màu xanh ra trời đứng tại chỗ này Mình thì bay về phía thiếu nữ Ngồi trên nhánh địa mẫu thụ Hàn sâm mặc dù cũng có hứng thú với cô gái kia Muốn biết lai lịch của cô, nhưng sở dĩ Hàn Sâm chọn đi qua, chủ yếu vẫn là bởi vì trái cây trên địa mẫu thụ đã sắp chín rồi, mà bên ngoài có nhiều dị sinh vật trông coi như vậy, đến lúc đó hắn muốn xông tới đoạt, chỉ sợ cũng cần tốn không ít công sức. Nếu như hiện tại có thể không tốn một chút công sức nào, mà có thể tới gần địa mẫu thụ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Về phần cô gái kia, tuy cô cường đại, nhưng Hàn Sâm có tự tin có thể chạy trốn được, bởi vì thiếu nữ kia gọi Hàn Sâm tới. Nên cũng không có dị sinh vật nào ngăn cản hắn, chúng chỉ là dõi mặt nhìn hàn sâm bay thẳng đến trước địa mẫu thụ. Mỹ nữ, có chuyện gì không? Hàn sâm bay đến trước mặt thiếu nữ kia rồi hỏi. Ngón tay ngọc của thiếu nữ chỉ xuống nhánh cây bên cạnh, ý như muốn bảo hắn ngồi xuống. Hàn sâm cũng không chối từ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ, nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách. Hắn vẫn rất cảnh giác đối với thiếu nữ này, cho nên hắn chọn một khoảng cách đủ, để hắn có thời gian phản ứng khi tới gần thiếu nữ kia. Hàn Sâm mới ngửi được trên người thiếu nữ có một mùi thơm rất dễ chịu, giữa mùi hương nồng đậm do địa mẫu thụ tản ra này, vẫn có thể phân biệt rõ ràng được mùi thơm trên người thiếu nữ. Nhưng mùi thơm trên người cô không phải loại mùi hương nồng nà này, ngược lại là một loại mùi thơm ngát nhàn nhạt, ngửi vào thấy rất là thoải mái, không có cảm giác bài xích. Mỹ nữ, có chuyện gì cần tôi làm sao? Sau khi Hàn Sâm ngồi xuống, híp mắt cười nhìn thiếu nữ bên cạnh rồi hỏi. Thiếu nữ chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn mà không nói gì. Đôi mắt đen lấy trong sáng như biết nói không ngừng quan sát Hàn Sâm, giống như là vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ dị linh chưa thấy người nào đẹp trai, muốn thưởng thức dung nhan tuấn Mỹ của mình ở khoảng cách gần, cho nên mới gọi mình đến. Hàn Sâm thấy thiếu nữ không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn hắn, trong lòng có chút buồn bực nghĩ. Mỹ nữ, đừng nhìn nữa, chúng ta nói chuyện đi, vì sao cô lại gọi tôi qua đây thế? Hàn Sâm nói ra, thế nhưng thiếu nữ vẫn chỉ mỉm cười dò xét hắn như cũ, giống như là không có nghe được hắn nói chuyện. Xem đi xem đi, ai bảo sâm ca trời xinh đẹp trai chứ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn sâm bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi ở chỗ kia mặc cho thiếu nữ quan sát, tâm thần lại âm thầm chú ý những trái cây hình xứa bên cạnh. Những trái cây hình xứa đó tản ra sinh cơ bừng bừng, sinh cơ trên mỗi trái đều không thể coi thường được, so với những trái cây gen cấp đế trước kia hàn sâm gặp được cũng không kém bao nhiêu. Một cây có mấy vạn trái cây gen, nếu như ăn hết có thể gia tăng siêu cấp thần ghen không biết có thể tạo ra bao nhiêu cao thủ khủng bố hàn sâm trong lòng không ngừng tưởng tượng chỉ là hiện tại hàn sâm còn không biết trái cây của địa mẫu thụ có tác dụng gì sát na nữ đế kia nói chuyện ấp a ấp úng nói một nửa dấu một nửa rất có thể là cô ta biết được tác dụng của trái cây nhưng đáng tiếc là cô ta lại không chịu nói cho hàn sâm cậu tên gì khi hàn sâm đang suy tư thiếu nữ đột nhiên mở miệng hỏi tiếng nói của thiếu nữ du dương êm dịu thậm chí có thể dùng từ cảnh đẹp ý vui để hình dung. Tôi là Hàn Sâm, cô tên là gì?" Hàn Sâm trả lời sau đó thừa cơ hỏi lại, nếu như cô ta là đại đế, có lẽ sẽ báo niên hiệu, như vậy có thể biết rõ cô ta là đế linh hay dị sinh vật. "Hương Âm." Thiếu nữ mỉm cười, không chút nghĩ ngợi trả lời Hàn Sâm. "Hương Âm." Hàn Sâm lẩm bẩm đọc lại một lần, nhưng cái tên này không có thêm chữ đế, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là niên hiệu hay là cái gì hương âm vô cùng hứng thú nhìn hàn sâm đưa tay chỉ long huyết ban chỉ trên tay hàn sâm vì sao long huyết ban chỉ của long đế lại ở trên tay cậu y đã chết rồi sao cô biết long đế hàn sâm cả kinh không dám trực tiếp trả lời hàn sâm không biết thiếu nữ và long đế có mối quan hệ như thế nào nếu như hắn trả lời không ổn nói không chừng sẽ lập tức trở mặt thành thù nếu cậu đã biết long đế chẳng lẽ lại chưa từng nghe nói tên của tôi sao hương âm cười tủm tỉm nhìn hàn sâm hàn sâm hơi chấn động giống như nghĩ tới điều gì nhìn hương âm rồi thất thanh kêu lên chẳng lẽ cô cũng là một trong tám ma tướng của cổ ma hương âm lạnh nhạt nói cậu vẫn chưa trả lời tôi vì sao long huyết ban chỉ lại ở trong tay của cậu long đế ở đâu hàn sâm trần trời nhìn hương âm lúc trước hắn thật sự không nghĩ đến người thiếu nữ này lại là một trong tám ma tướng hiện tại hàn sâm biết rõ tại sao hương âm lại nhìn hắn rồi hóa ra không phải nhìn hắn mà là đang nhìn long huyết ban chỉ hiện tại mặc dù biết cô ta là một trong tám ma tướng Nhưng trong tám ma tướng cũng có địch có bạn, hắn vẫn không biết Hương Âm và Long Đế rốt cuộc là thù hay là bạn. Chỉ là Hàn Sâm cũng không thể hỏi quá rõ ràng, đành phải nói, Long huyết ban chỉ này tôi nhặt được ở nơi phục sinh. Hàn Sâm kể lại chuyện mình đi tới nơi Long Đế phục sinh, nhưng là phiên bản đã cải biên, chỉ nói mình là một người ngoài, hoàn toàn không nói chuyện xảy ra giữa mình và Long Đế, chỉ nói thừa dịp loạn nên nhặt được miếng Long huyết ban chỉ kia. Sau khi Hương Âm nghe xong chỉ khẽ thở dài một tiếng, ngay cả long đế cũng tấn chức thất bại cuối cùng sinh cơ cũng không để lại sao đại tỷ à cô cũng muốn tấn chức thành bán thần sao hàn sâm thấy hương âm cũng không biểu hiện ra địch ý trong lòng buông lỏng rất nhiều tỏ vẻ thân quen hỏi hương âm khẽ gật đầu nhìn trái cây hình sứa kia nói đến khi hoa nở ra chính là cơ hội trời định hoa nở chẳng lẽ những trái hình sứa này không phải trái cây hàn sâm có chút kinh ngạc hương âm nhẹ giọng cười nói ai nói với cậu đây là trái cây Những thứ này chỉ là hoa của địa mẫu thụ, trái cây còn chưa kết đâu, nhưng cũng đã sắp rồi. Hàn Sâm thấy hương âm tựa như không chút để ý, thoáng kinh ngạc hỏi, Đại tỷ, ở đây có nhiều sinh vật khủng bố như vậy, cô tấn chức ở nơi này, không sợ chúng quấy dối sao? Hương âm nhìn những dị đó sinh vật, nếu tôi thành công, chúng chỉ là hạt bụi, còn nếu tôi thất bại, một thân máu thịt có giữ lại cũng vô dụng, cứ cho chúng là được. Hàn Sâm nghe vậy quá sợ hãi, hắn lập tức hiểu ra, hóa ra tuyệt đại bộ phận những sinh vật khủng bố đó. Chúng không phải đang chờ trái cây địa mẫu thụ, mà là chờ kết quả hương âm tấn thăng. Nếu như hương âm tấn chức thất bại, như vậy máu thịt của cô sẽ trở thành thứ còn quý hơn cả quả địa mẫu thụ. Dù sao khi tấn chức sẽ phải chịu lực lượng tẩy lễ đến, từ không gian thứ tư tí hộ sở, cho dù hương âm thất bại, máu thịt cũng ẩn chứa một tia lực lượng của không gian thứ tư tí hộ sở, còn quý hơn cả trái địa mẫu thụ. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm không biết nên nói gì, cũng không còn ý đồ muốn cướp giật nữa, nghĩ đến một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy, Phải đối mặt với đại kiếp nạn sinh tử, tuy không cùng tộc loại, nhưng trong lòng vẫn thổn thức. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Hàn Sâm, biết mình căn bản không phải đối thủ của Hương Âm. Cường giả có thể trùng kích tới bán thần, không thể nghi ngờ gì chính là tồn tại cấp đại đế. Hơn nữa còn là Kiều đã mở ra 10 đạo khóa ghen. Khó có người có thể nói chuyện với tôi trước khi tôi trùng kích vào bán thần. Vật này tặng cho cậu làm kỷ niệm đi. Hương Âm nói xong, trong tay Ngọc đã xuất hiện một đồ vật cổ quái. Vật kia giống như được chế từ xương cốt, có hình bầu dục, trên đỉnh có một lỗ nhỏ, bên trên khung xương còn có một số lỗ tròn loại nhỏ, có phong cách cổ xưa thoạt nhìn vô cùng tinh mỹ. Tuy Hàn Sâm không biết đây là nhạc khí gì, nhưng trên thân lại tản ra khí thế khủng bố, không kém gì lông vũ phượng hoàng mà Hàn Sâm nhặt được. Trong lòng hắn cuồng hỉ, trong miệng nói không được, nhưng tay lại phi thường thành thật đưa tới, nhận lấy nhạc khí hình thù kỳ lạ kia. Hương âm mỉm cười, đây là cốt huân, dùng một cây hoành cốt của tôi biến thành coi như là một kiện bảo cụ thú vị đi. Lần này nếu tấn chức thất bại, cũng coi như một vật chứng minh tôi từng tồn tại trên thế gian này. Làm sao có thể, đại tỷ nhất định có thể tấn chức thành công? Hàn Sâm vội vàng nói. Chỉ là trong lòng Hàn Sâm cũng hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng tám ma tướng đều là dị linh, nhưng nghe hương âm nói cốt huân là dùng hoành cốt của cô biến thành bảo cụ, chứng tỏ cô không phải dị linh, mà là một sinh vật siêu cấp thần huyết hình người. Bảo cụ chỉ có dị sinh vật mới có thể dưỡng ra. Dị Linh không có năng lực này, dị Linh bình thường đều chỉ gieo trồng hạt giống gen để trồng ra gen bí bảo. Hàn Sâm không có tâm lý bài xích với dị sinh vật, hắn cũng nuôi không ít dị sinh vật, tựa như tiểu ngân ngân, bình thường cũng coi chúng thành hảo hữu. Huống chi Hương Âm cũng không khác nhân loại lắm, cô lại xinh đẹp mỹ lệ như vậy, thật sự rất khó có thể coi cô thành dị sinh vật. Hơn nữa Hương Âm không có địch ý với hắn, còn đưa một kiện bảo bối như cốt huân cho hắn, càng khiến Hàn Sâm không có cách nào coi cô thành địch nhân được. Hương âm chỉ nở nụ cười, khi đang muốn nói điều gì, lại thấy hoa sứa kia đột nhiên lập lòe, thì nhau thoát khỏi nhánh cây. Thế nhưng chúng không giống đoá hoa bình thường rơi xuống, mà là giống như một con sứa còn sống, thân thể đứng thẳng trên không trung, giống như đang bơi trong nước vậy. Ở trong không gian khổng lồ dưới mặt đất, khắp nơi đều là hoa sứa trong suốt lóe sáng bay phấp phới, cảnh tượng kia vô cùng thần kỳ, như mộng cảnh khi thực khi ảo. Thế nhưng những dị sinh vật đó đều không thèm nhìn những sứa hoa lóe sáng xinh đẹp đó ánh mắt của bọn nó đều nhìn chằm chằm vào giữa địa mẫu thụ hàn sâm nhìn theo tầm mắt của bọn nó ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy ở giữa thân địa mẫu thụ có một hốc cây ở trong hốc cây lóe lên vầng sáng kỳ dị vầng sáng kia càng ngày càng sáng bên trong tuôn ra sinh cơ vô tận khi ánh sáng bên trong hốc cây càng ngày càng mãnh liệt giống như một mặt trời ở giữa địa mẫu thụ bay lên hoa sứa đang bay múa tứ tán kia lại giống như thiêu thân lao vào lửa vậy tất cả đều bay về phía hốc cây như mặt trời kia Hàng nghìn hoa sứa bay vào trong hốc cây, hốc cây kia giống như động không đáy vậy, cũng không có dấu hiệu không chứa được, ánh sáng bên trong càng ngày càng mãnh liệt. Hàn sâm có thể cảm giác được sinh cơ trong hốc cây càng ngày càng khủng bố, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào hốc cây kia, nhưng đáng tiếc sinh cơ quá mạnh, ngay cả động huyền khí cũng không xuyên thấu vào được, căn bản không nhìn thấy tình huống trong hốc cây là thế nào. Hương âm lại không để ý đến biến hóa bên trong hốc cây, cô vẫn thoải mái ngồi trên nhánh cây, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân trắng nõn. Thuận miệng nói với Hàn Sâm, có muốn tôi dạy cậu cách thổi huân không? Muốn. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, đưa huân trong tay cho hương âm. Lúc này có lẽ chính là thời khắc sống còn của hương âm, không thể tưởng được tâm tình cô vẫn nhàn nhã như vậy. Hương âm nhận lấy cốt huân, đặt ở bên miệng, ngón tay thon dài ngọc ngà phân biệt đặt trên những lỗ tròn đó, môi son khẽ mở. Lập tức chỉ nghe thấy một âm thanh du dương từ bên trong cốt huân truyền ra. Trước kia Hàn Sâm chưa từng thấy nhạc khí kiểu này. Chỉ cảm thấy tiếng nhạc của cốt huân vừa thấp vừa u oán, có cảm giác như tối như khóc, giống như cùng một cô gái xinh đẹp ở sơn cốc u tĩnh nói lời tâm tình. Tiếng huân như có như không, nhưng có thể xuyên thẳng vào đáy lòng người nghe. Tiếng huân hơi giống như tiếng tiêu, nhưng lại có chút khác biệt. Hàn sâm cũng không nói rõ được, cũng không biết là do cốt huân này tốt, hay là do kỹ xảo của hương âm cao minh. Chỉ cảm thấy cô thổi cực kỳ động lòng người, rất dễ khiến người ta tĩnh tâm lắng nghe, mang đến một vẻ đẹp như lá rụng mùa thu. Ngón tay ngọc của Hương Âm khi thì nâng lên, một đám âm phù dùng mắt thường có thể thấy từ trong lỗ thủng bay ra, mỗi âm phù hóa thành một tinh linh vây quanh Hương Âm bay múa, khiến Hương Âm càng giống như một phi thiên tiên tử, ngay cả Hàn Sâm đều có chút ngây dại. Những dị sinh vật đó bởi vì trái địa mẫu thụ sắp chín nên có chút dao động, sau khi nghe được tiếng huân, chúng cũng dần dần yên tĩnh trở lại, tựa như nghe tới nhập thần, không còn táo bạo như trước. Cũng may Hàn Sâm xem như có kiến thức rộng, cũng chỉ ngẩn người trong một chớp mắt như vậy. Sau đó lập tức khôi phục lại tâm thần, dùng động huyền khí quan sát cách hương âm vận hành khí tức ở khoảng cách gần. Hương âm thổi huân có cách vận hành khí tức đặc biệt của cô khi thổi huân, nếu người khác thổi sẽ không có khả năng có hiệu quả như vậy, cũng không có ý cảnh như thế. Động huyền khí vừa ra, hương âm cũng đã phát hiện cô chính là sinh vật siêu cấp thần huyết, trong trạng thái bạo tẩu đã mở ra 10 đạo khóa gen, không phải sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường có thể so sánh, lúc này hàn sâm dùng động huyền khí. Mới mở ra năm đạo khóa gen tự nhiên không thể giấu được cô. Nhưng Hương âm lại không để ý đến động huyền khí đang quan sát mình, cũng không phá đi. Cô vốn muốn dạy Hàn Sâm thổi huân, nên cô vẫn tự mình thổi huân. Trong lòng Hàn Sâm kinh hỷ, sinh vật siêu cấp thần huyết cường đại như vậy, Hàn Sâm vốn không mong có thể quan sát được cách vận hành khí thức của cô, chỉ muốn lợi dụng động huyền khí, cảm ứng rõ ràng hơn khí thức cô cùng phương pháp thổi huân mà thôi. Không ngờ hương âm lại hoàn toàn không. Để phòng, để hắn có thể thấy rõ ràng cách hương âm vận hành khí tức khi thổi huân. Cách hương âm vận hành khí tức cực kỳ tinh diệu, là một loại vận hành khí tức thâm ảo nhất mà Hàn Sâm đã gặp được. Chỉ dùng động huyền khí để ghi nhớ đã khiến Hàn Sâm có cảm giác phải cố hết sức. Hương âm thổi xong một khúc, không gian dưới mặt đất đã hoàn toàn yên tĩnh. Những dị sinh vật đó đều lặng lặng đứng yên ở đó, nhìn hương âm trên nhánh cây. Ánh sáng trong hốc cây cũng dần dần thu lại. Tất cả hoa sứa đều đã biến mất không thấy gì nữa, có lẽ toàn bộ đều xông vào hốc cây, trong hốc cây kia chỉ còn lại một tia sáng đang lóe lên, tựa như ánh sáng hắt hiu từ một ngọn đèn. Hương âm vuốt ve cốt huân trong tay, sau đó giao nó cho Hàn Sâm, tôi chỉ có thể dạy cậu tới đây, về sau nhớ luyện tập nhiều, ít nhất cũng phải có thể thổi hơn mấy khúc đơn giản mới được. Tôi nhất định sẽ luyện thật giỏi tập. Hàn Sâm nhận lấy cốt huân rồi nói. Nhưng đáng tiếc Hàn Sâm, chỉ hứng thú với lực lượng âm hệ kỳ dị từ cốt huân thổi ra chứ không phải âm luật chi đạo Hương âm tự nhiên cũng nhìn ra Hàn Sâm thực sự không phải người chi âm nhưng cô cũng không để ý chỉ là cười nói với Hàn Sâm cậu lùi về đi, thời gian của tôi đến rồi nói xong, Hương âm đứng trên nhánh cây dọc theo nhánh cây đi tới hốc cây kia Hàn Sâm không biết Hương âm tấn chức bán thần sẽ đưa tới sức mạnh khủng bố cỡ nào nên không dám dừng lại ở nơi này chỉ dặn một câu tỉ tỉ cẩn thận sau đó cầm cốt huân lui về chỗ nữ hoàng và khủng long màu xanh ra trời cùng bọn họ nhìn hương âm đi vào hốc cây hương âm đi đến trước hốc cây vươn ngọc thủ vào trong hốc cây kia tìm kiếm hai tay từ bên trong chậm rãi lấy ra một vật hàn sâm nhìn rõ ràng vật kia dường như chính là ánh sáng trong hốc cây bị hương âm nâng trên tay giống như một khối nước liên tục lay động nhưng lại không tản ra hương âm cúi người tới trước quả đông lạnh trong suốt kia đôi môi đỏ mọng giống như hôn lên phía trên một chất lỏng trong suốt bị cô hút vào trong bụng khi địa mẫu quả bị hương âm nuốt vào Hương khí trên người cô càng ngày càng nồng, đã lấn át mùi thơm của địa mẫu thụ, thậm chí là đã ngưng tụ thành hương khí mắt trần có thể thấy, từ trên người hương âm tản ra, khiến cô như tiên tử giữa đám mây. Hương khí càng ngày càng nồng, tựa như mây mù lượn lờ ở không gian dưới đất, khiến không gian dưới mặt đất biến thành một chốn tiên cảnh, khắp nơi đều là hương vân vườn quanh. Hàn Sâm ngửi ngửi sương mù, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như chớp mắt đã trẻ ra vài tuổi, biết rõ mùi thơm này là đồ tốt, hắn lại hít sâu vài hơi. Muốn hút thêm một ít, các loại dị sinh vật như ẩn như hiện trong hương vân, dường như đều đang hút những hương khí đó, gương mặt đều lộ vẻ say mê. Mà hương khí trên người hương âm đã hóa thành một đám mây mù tràn ra trong hư không, giống như kéo chiếc màn sân khấu trong một cõi hư vô, ở trên không trung lại xuất hiện một cửa đá vô cùng hùng vĩ. Cửa đá nhìn vô cùng cổ xưa, ở trên cũng không khắc bất kỳ chữ hay ấn ký gì, nhưng đem đến một cảm giác trang trọng cùng thần thánh khó nói, khiến cho những người đứng trước nó không khỏi tự cảm thấy bản thân nhỏ bé. Ngoại trừ hương âm, rất nhiều dị sinh vật trong không gian dưới mặt đất khi nhìn thấy cửa đá kia đều nằm dạp, trên mặt đất, không dám nhìn tới cửa đá, mà ngay cả nham thử vương, huyết thiềm thử vương cũng không ngoại lệ. Cửa lớn đến không gian thứ tư tí hộ sở. Hàn sâm ngẩng đầu nhìn cửa đá trong hư vô, lại hơi kinh ngạc. Khi hắn ở không gian thứ hai tí hộ sở, cũng đã nhìn thấy dị sinh vật tấn chức, giống như thánh tê, lại như tiểu yêu tinh, bọn nó đều được dị linh trong tí hộ sở xuất hiện dẫn đi hàn sâm vốn cho rằng cửa đá này là cửa vào không gian thứ tư tý hộ sở sẽ có dị linh tới đón hương âm nhưng ai ngờ cửa đá kia cũng không mở ra chỉ yên lặng trôi nổi tại trong hư vô hương âm đạp trên mây mù thật sự giống như tiên nữ bay về cửa đá trên mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt chuyện được đọc bởi kênh haley audio cửa đá dựng ở trong hư vô giống như núi cao bất biến không có dấu hiệu muốn mở ra không gian dưới mặt đất tuy lớn nhưng cửa đá kia dựng ở trong hư vô dường như sâu thẳm vô hạn Tốc độ của hương âm nhanh như vậy, cho dù là ngàn dặm xa xôi cũng chỉ nháy mắt là tới, nhưng cô một mực bay về phía cửa đá, lại có cảm giác vĩnh viễn bay không đến cánh cửa kia. Mây mù trên người hương âm hóa thành mùi thơm hòa vào hư vân, dường như có tương liên với cửa đá kia, hương âm dần dần bay về phía cửa đá, khoảng cách tới cửa đá cũng gần hơn. Rõ ràng không gian dưới mặt đất cũng chỉ lớn như vậy, chỗ cao nhất cũng chỉ vạn mét mà thôi, nhưng hàn sâm thấy, dường như hương âm đã bay vào vô hạn hư không giống như đã cách hắn cả một tinh không vậy cuối cùng hương âm cũng bay tới trước cửa đá bàn tay trực tiếp đặt trên cửa đá hương khí trên người bắt đầu khởi động cứ thế đẩy cửa đá ra chỉ là một khe hở nhỏ nhưng lực lượng từ đó tuôn ra vô cùng kinh khủng khiến hàn sâm cứng lại hình như có một đại nhân vật khủng bố hàng lâm thân thể không thể khống chế bị chấn áp xuống đất không chỉ có hàn sâm phần lớn dị đó sinh vật bốn phía đều như thế ngoại trừ những sinh vật siêu cấp thần huyết còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng những dị sinh vật khác đều đã bị chấn áp trên mặt đất căn bản không thể nhúc nhích mà những sinh vật siêu cấp thần huyết đó mặc dù có năng lực phản kháng nhưng chúng lại cực kỳ kính sợ lực lượng này nham thử vương huyết thiềm thử vương các loại sinh vật siêu cấp thần huyết đều chủ động nằm rạp trên mặt đất căn bản không dám đứng lên dây thắt lưng trên người hương âm bay múa dường như có một vòi rồng từ khe cửa cuốn ra gần như muốn cách cửa đá thổi bay cô ấy đi thế nhưng hương âm lại chấp nhất đứng trước cửa đá hương vụ trên người bắt đầu khởi động chặn luồng gió khủng bố từ trong khe cửa thổi ra chống lại áp lực vô biên tiếp tục đẩy cửa đá ra khi cửa đá dần dần bị đẩy ra vòi rồng bên trong tuôn ra càng ngày càng khủng bố ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết đều bắt đầu không chịu nổi áp lực kinh khủng kia mà hương âm đứng ở trước cửa càng phải đối mặt với lực lượng kinh khủng hơn gấp ngàn lần những vòi rồng đó như vô số lưỡi dao sắc bén thổi tới người hương âm lập tức chém đi hương vụ bao quanh người cô hương âm nhíu mày trên người vang lên tiếng vang kỳ dị đúng là một chiếc sáo ngọc bay ra hương âm không ngừng thổi ra tiếng vang một đám âm phù chảy ra bắn về phía cửa đá hóa thành đại xà chặn lại vòi rồng kinh khủng kia mà khi hương âm tiếp tục đẩy ra cửa đá đám vòi rồng đó cũng càng ngày càng khủng bố âm phù hóa thành đại xà đã không ngăn cản nổi vòi rồng kia nữa lại có một kiện nhạc khí từ trên người hương âm bay ra là đàn tì bà mà hàn sâm nhìn thấy trước đó dây đàn không ngừng tự gảy cũng cũng chảy ra âm phù hóa thành một đầu kim xí đại điêu bảo hộ trước người hương âm chặn vòi rồng khủng bố đó lại khi đại môn dần dần bị đẩy ra trên người hương âm bay ra một kiện lại một kiện nhạc khí cuối cùng tổng cộng đã có tám nhạc khí vây quanh hương âm âm phủ chảy ra hóa thành tám loại âm thú bảo vệ cô chặn vòi rồng kinh khủng kia giúp hương âm có thể tiếp tục đẩy cửa đá ra oành cửa đá chấn động cuối cùng đã bị hương âm hoàn toàn đẩy ra hai cánh của lớn mở rộng tuy nhiên vẫn không có dị linh xuất hiện như hàn sâm tưởng tượng trong cửa đá xuất hiện một thềm đá Không biết là đi thông tới nơi nào, khí tức bên trong thực quá khủng bố, hơn nữa không gian vô cùng vặn vẹo, ngay cả Hàn Sâm cũng không thấy rõ lắm. Hương Âm không chút do dự bước lên thềm đá, trong nháy mắt khi đạp vào thềm đá, chỉ thấy một loại ngọn lửa trong suốt từ trên thềm đá bốc lên, lập tức cả người Hương Âm đều bị ngọn lửa trong suốt bao quanh. Tám nhạc khí biến thành âm thú đã hoàn toàn vô dụng, ở trong ngọn lửa trong suốt kia đều bốc cháy lên giống như Hương Âm. Dây thắt lưng trên người Hương Âm dần dần bị ngọn lửa trong suốt hòa tan. Ngay cả âm thú và nhạc khí cũng như thế, dàn dần bị ngọn lửa trong suốt đốt cháy. Hương âm thừa nhận hỏa diễm đốt cháy, cực kỳ chật vật bước ra một bước, một bước này tựa như phải vượt qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng mới bước lên trên thềm đá thứ hai. Thềm đá thứ hai tiếp tục bắn ra một ngọn lửa trong suốt, tiếp tục bao phủ lấy hương âm, những nhạc khí và âm thú kia đều đã không chịu nổi bị đốt thành hư vô. Dây thắt lưng của hương âm đã bị hủy hết, da thịt cũng bị ngọn lửa trong suốt liên tục thiêu đốt. Mây mù cùng âm phù từ trên siêu thần thể của Hương Âm chảy xuôi ra, chống lại ngọn lửa trong suốt, bảo vệ lấy Hương Âm đang chật vật bước lên thềm đá đi về phía trước. Mỗi đi một bước của Hương Âm đều dài như một thế kỷ, mỗi bước bước lên, trong chốn hư vô kia sẽ sinh ra một thềm đá mới, cũng không biết phía sau cùng có bao nhiêu thềm đá. Mà những ngọn lửa trong suốt đó vẫn không ngừng đốt cháy máu thịt của Hương Âm, khi thân thể của cô nhận lấy tổn thương, thì đồng thời thân thể của cô cũng dần lột xác, siêu thần thể cũng dần biến đổi. Hàn sâm nhìn mà kinh hãi, hương âm chỉ mới đi 7 bước, siêu thần thể đã có dấu hiệu hỏng mất, cũng không biết phía sau còn có mấy bậc. Hương âm lại đi 2 bước, đến thềm thứ 9, cả người đã hoàn toàn bị ngọn lửa trong suốt thiêu, chỉ có thể nhìn thấy, trong ngọn lửa trong suốt có một quang ảnh mơ hồ đứng trên thềm đá thứ 9, một lúc lâu sau vẫn không thể bước lên bước tiếp theo, mà ngọn lửa trong suốt trên người cô lại càng đốt càng mạnh, khiến âm phù cùng hương khí trên người hương âm tản ra càng ngày càng yếu. Thần môn thập giai. Nửa bước thiên mệnh, không thể ngờ được cô lại có thể đi đến cấp 9, trong 8 ma tướng cũng coi như là nhân tài kiệt xuất rồi. Đột nhiên một âm thanh từ trong không gian dưới mặt đất truyền ra, một bóng người nhanh chóng bay tới vị trí hương âm trên thềm đá. Hàn Sâm nhìn rõ ràng bóng người kia liền thoáng chấn động, đó là quỷ, dạ xoa đã lâu không thấy, không thể tưởng được y cũng tới đây. Hơn nữa trên người quỷ dạ xoa, mang theo khí tức quỷ dị mạnh mẽ và sát y vô biên, Hàn Sâm chỉ nhìn thoáng qua, cũng đoán được y muốn làm gì. Hôm nay hương âm toàn lực bước lên thềm đá kia, đối kháng với ngọn lửa trong suốt, đã không có năng lực phân tâm chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Quỷ dạ xoa đánh tới như vậy, rõ ràng vì hắn muốn phá không cho hương âm, tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở. Hàn xâm tin rằng quỷ dạ xoa nhất định đã sớm mai phục ở đây, y đợi đến giờ khắc này mới ra tay phá hương âm tấn chức, khiến hương âm tấn chức thất bại và siêu cấp thần thể tan vỡ. Như vậy quỷ dạ xoa, có thể đạt được máu thịt hương âm đã đựng một tia lực lượng của không gian thứ tư tí hộ sở, đối với y mà nói đó là vật đại bổ đấy. Nếu là bình thường, Hàn Sâm tin rằng quỷ dạ xoa khẳng định không phải đối thủ của Hương Âm, nhưng hiện tại Hương Âm có thể bước tới một bước cuối cùng hay không còn rất khó nói. Chỉ cần bị quỷ dạ xoa ảnh hưởng, dù là chỉ thoáng phân tâm, có lẽ cô vẫn sẽ tan thành mây khói trên thềm đá. Hương Âm giống như cũng biết quỷ dạ xoa đến, thân thể trong ngọn lửa trong suốt run nhẹ lên, Hương vụ và âm phù lại yếu đi vài phần. không tốt Hàn sâm thầm kêu không ổn, nhìn nhìn cốt hân trong tay, cắn răng bay lên trời, ngăn cản quỷ dạ xoa xông lên. Sú tiểu tử, sổ sách lần trước còn chưa tìm mày để tính toán, mày lại dám xuất hiện ở trước mặt tao. Quỷ dạ xoa thấy hàn sâm dám xông lên cản đường mình, trong mắt lập tức lộ sát ý, tốc độ không giảm ngược lại còn nhanh hơn. Hàn sâm ở trên không trung trực tiếp triệu hoán kỵ sĩ phản nghịch ra, bản thân cũng không thật sự xông lên, thú hồn tam trảo kim ô vẫn đang trong quá trình lột xác tới trạng thái bạo tẩu. Tố chất thân thể của hắn còn chưa đủ để đối chiến với quỷ dạ xoa. Đợt trước khi hắn cùng với quỷ dạ xoa đại chiến, quỷ dạ xoa mới vừa thức tỉnh, lực lượng còn chưa khôi phục, hiện tại lực lượng của Y chỉ sợ đã mạnh hơn nhiều. Quần sáng phản nghịch trên người kỵ sĩ phản nghịch bắn ra, trực tiếp đánh một quyền tới quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa cũng không lùi lại, quyền đầu mang theo lực lượng kinh khủng vô biên cùng va chạm với nắm đấm của kỵ sĩ phản nghịch, sóng xung kích lập tức bùng ra. Trong tình huống bị quần sáng phản nghịch suy yếu. Quỷ dạ xoa vẫn có thể chiếm thượng phong, đánh kỵ sĩ phản nghịch bay về sau hơn 10 mét mới ngưng lại được. Vẻ mặt quỷ dạ xoa khẽ biến, thú hồn sùng vật siêu cấp thần huyết loại quần sáng. Hàn Sâm cũng vô cùng kinh ngạc, chịu ảnh hưởng của vầng sáng phản nghịch mà vẫn có thể đánh bay được kỵ sĩ phản nghịch. Tuy quỷ dạ xoa còn chưa mở ra 10 đạo khóa gen, nhưng thoạt nhìn chỉ sợ cũng kém không nhiều. Quỷ dạ xoa, mày còn tìm tao tính sổ, là tao tìm mày tính sổ mới đúng, lần trước không thể giết mày. Hôm nay chính mày dâng tới cửa, đúng là không thể tốt hơn rồi. Xem tao tiêu diệt tiểu dị linh vô tri mày như thế nào. Hàn Sâm cố ý muốn chọc giận Quỷ Dạ Xoa. Thế nhưng Quỷ Dạ Xoa là nhân vật bậc nào, liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của Hàn Sâm. Nó hừ lạnh một tiếng, mày muốn tìm chết vậy cũng rất dễ dàng. Đợi lát nữa bổn đại gia sẽ ban thưởng cho mày được chết. Nói xong, thân hình Quỷ Dạ Xoa lóe lên. Vậy mà bỏ qua Hàn Sâm rồi một lần nữa phóng tới hương âm trong hư không, không muốn bỏ lỡ cơ hội nhiễu loạn hương âm. Hàn Sâm vội vàng ra lệnh cho kỵ sĩ phản nghịch tiến lên ngăn cản, nhưng tốc độ của kỵ sĩ phản nghịch lại kém quỷ dạ xoa rất nhiều, trực tiếp bị quỷ dạ xoa bỏ lại đằng sau. Hàn Sâm chớp mắt, trực tiếp rút phượng hoàng thần kiếm và thái A kiếm ra sông lên, trên người mặc áo giáp ma huyết đường lang, sau lưng còn có một cánh huyết yêu long. Mặc dù tốc độ của quỷ dạ xoa nhanh, nhưng dù sao vẫn bị vầng sáng phản nghịch suy yếu đi một phần, cánh huyết yêu long phối hợp bí kỹ phượng hoàng phi thiên khiến Hàn Sâm dựa vào lực lượng của mình đã đuổi kịp Quỷ Dạ Xoa. Nếu như không phải tình trạng nguy cấp, Hàn Sâm không muốn sử dụng siêu cấp Đế Linh Thể. Hiện tại tố chất thân thể của hắn tuy không so được với Đế Linh, nhưng cũng không kém nhiều lắm, nhiều lắm cũng chỉ kém hơn một ngàn điểm mà thôi, chênh lệch vẫn chưa tới một phần ba, nên cũng sẽ không hoàn toàn bị Đế Linh áp chế đến mức không còn sức đánh trả, huống chi còn có vầng sáng phản nghịch làm Quỷ Dạ Xoa suy yếu. Quỷ Dạ Xoa thấy Hàn Sâm dám xông lên cản đường đi của Y, trực tiếp đánh tới một quyền. Đồng thời lạnh lùng nói, sử dụng thủ đoạn cổ quái của mày đi, nếu không mày không chịu được một quyền của tao đâu. Giết một tiểu đế linh mà thôi, không cần thủ đoạn gì. Hàn Sâm triển khai phượng hoàng phi thiên, tránh né một quyền kia của quỷ dạ xoa, xong kiếm vung lên chém giết. Quỷ dạ xoa nhìn ra thân pháp của Hàn Sâm rất kỳ dị, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhưng y cũng không sốt ruột, có chút khinh miệt hừ lạnh nói. So tốc độ với tao, chỉ sợ mày chết như thế nào cũng không biết. Thân hình quỷ dị của quỷ dạ xoa một lần nữa tăng Tốc, thân thể hùng trắng kia dưới ảnh hưởng của vầng sáng phản nghịch lại có thể tăng tốc, nhanh đến mức gần như biến mất trong tầm mắt Hàn Sâm. Đợi khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng, ngón tay của Quỷ Dạ Xoa đã sắp cắm vào mắt của hắn. Thân thể vẽ ra trên không trung một đường cung mỹ diệu quỷ dị, trong tích tắc Hàn Sâm tránh được ngón tay của Quỷ Dạ Xoa, mặt nạ trên mặt lại bị móng tay Quỷ Dạ Xoa cào trúng, tia lửa lập tức bắn ra. Hàn Sâm sờ lên ba vết xước trên mặt nạ, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Tốc độ cùng lực lượng của quỷ dạ xoa đều mạnh hơn tưởng tượng của hắn, chỉ mới bị móng tay cào một chút, áo giáp siêu cấp thần huyết thiếu chút nữa bị cào nát rồi. Nếu như không phải Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ của hắn rất nhanh, lại có được năng lực dự phán, chỉ sợ vừa rồi một chảo kia của quỷ dạ xoa đã cào nát đầu của hắn. Hiển nhiên quỷ dạ xoa không muốn lãng phí thời gian nữa, lại vồ tới Hàn Sâm, tốc độ kia giống như thuần di vậy, khiến Hàn Sâm muốn dự đoán cũng không có cơ hội. Trên người Hàn Sâm hiện lên màu đỏ kỳ dị. Hắn cường hành dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra đạo khóa gen tứ chín, thân thể được nâng lên một cấp độ mới, lực lượng cùng tốc độ đều được đẩy lên một bậc. Huyết sắc kia nhuộm khối giáp của hắn và song kiếm thành huyết sắc, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Bất tử chú cũng toàn lực phát động, trái tim điên cuồng đập, một luồng huyết dịch chảy qua tỉ tạng tinh luyện rất nhanh chảy khắp toàn thân, khiến cho cơ năng của thân thể và hiệu suất vận chuyển được tăng lên trên diện rộng. Trong hai quả thận cũng tuôn ra tinh khí, chống đỡ thân thể hàn sâm tiến hành bộc phát liên tục với cường độ cao. Mặc dù như thế, Hàn Sâm vẫn không kịp tránh quỷ dạ xoa, trước ngực bị quỷ dạ xoa dùng móng tay cào ra một vết thương, máu tươi lập tức tràn ra ngoài. Mặc dù có áo giáp siêu cấp thần huyết bảo hộ, chỉ thương tới một chút da thịt, nhưng vẫn đủ khiến người ta kinh hãi. Không hồ là một trong tám ma tướng, nổi danh cùng hương âm, quỷ dạ xoa này quả nhiên vô cùng lợi hại. Hàn Sâm liên tục di chuyển, hai cánh trong không gian rung động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn tới quỷ dạ xoa. Phượng Hoàng thần kiếm cùng Thái A kiếm trong tay một âm một dương, song phi kiếm Pháp cũng được hắn phát huy tới cực hạn. Quỷ dạ xoa liên tục công kích hai lần đều không thể khiến Hàn Sâm trọng thương, trong lòng cũng bắt đầu nóng nảy, ý cũng không sợ Hàn Sâm, chỉ là bị Hàn Sâm quấn quýt lấy như vậy, lại chậm trễ trong chốc lát, không biết còn kịp đi nhiễu loạn hương âm tấn chức hay không. Còn Hàn Sâm lại mừng thầm, kỵ sĩ phản nghịch đã đuổi theo, một quyền đánh tới sau lưng quỷ dạ xoa. Hắn chỉ cần liên thủ với kỵ sĩ phản nghịch cuốn lấy quỷ dạ xoa là được rồi. Quỷ dạ xoa cảm giác được kỵ sĩ phản nghịch từ phía sau lưng đánh tới, thực sự không thèm quay đầu nhìn lại, nhìn chăm chăm vào hàn sâm, trong mắt sát ý bùng lên, sau lưng mở ra một đôi cánh hắc sắc, khí tức trên người trong chớp mắt như vòi rồng cuốn ra. Khi cánh chim màu đen khẽ đập, tốc độ của quỷ dạ xoa đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bành! Quả đấm của kỵ sĩ phản nghịch không đuổi kịp tốc độ của quỷ dạ xoa. Mà ngay cả Hàn Sâm cũng không thấy quỷ dạ xoa di động thế nào, đợi tới khi nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, trước ngực đã trúng một kích thật mạnh, thân thể lập tức bay ra ngoài, máu tươi từ ngực phun ra. Hàn Sâm đâm vào trên mặt đá, khiến nham thạch chia năm xẻ bảy, trước ngực xuất hiện năm lỗ máu, chỉ thiếu một chút nữa cả trái tim cũng bị móc ra rồi. Có thể chịu một kích toàn lực của tao mà không chết, mày đã có thể kiêu ngạo, mau mau chạy trốn đi." Quỷ dạ xoa lạnh lùng nói một câu. Cũng không nhìn hàn sâm nữa, vỗ cánh muốn phóng tới hương âm trong thần môn, sợ hương âm sẽ bước một bước cuối cùng trước khi y đến. Chỉ thấy một huyết ảnh từ trên mặt đất phóng lên trời, hàn sâm lại một lần nữa ngăn cản đường đi của quỷ dạ xoa. Mày đúng là muốn tìm chết, vậy tao đây sẽ thanh toàn cho mày. Quỷ dạ xoa vô cùng tức giận, tốc độ của hàn sâm cực nhanh, lại còn kỵ sĩ phản nghịch, phát ra vầng sáng có thể làm suy yếu tốc độ và lực lượng của y. Nếu như không giải quyết hai người bọn họ, y cũng không thể tiến lên được. Tuy cánh của dạ xoa mạnh, nhưng chẳng qua chỉ là bộc phát trong nháy mắt, y cũng không thể một mực duy trì tốc độ như vậy không bị hàn sâm đuổi theo. Quỷ dạ xoa nổi lên sát y, hai cánh một lần nữa rung động lắc lư, thân thể phá vỡ không gian, mang theo tiếng phá vỡ không khí, chỉ chớp mắt đã bay đến trước người hàn sâm. Thế nhưng quỷ dạ xoa vung tay lên, lại bắt vào khoảng không, hàn sâm hiểm hiểm tránh né được một chảo kia của y. Thân sắc quỷ dạ xoa biến đổi, không có khả năng, có lẽ chỉ là một lần trùng hợp mà thôi làm sao hắn có thể né tránh dạ xoa cực tốc của mình. Lúc này trong lòng hàn sâm lại cuồng hỉ, tốc độ của hắn hoàn toàn chậm hơn dạ xoa cực tốc của quỷ dạ xoa rất nhiều, thậm chí ngay cả con mắt cũng không theo kịp tốc độ di chuyển của y. Thế nhưng, hàn sâm luyện động huyền kinh tới cảnh giới thứ 5, năng lực tư duy thoạt nhìn cũng không phải rất hữu dụng, nhưng lúc này lại phát huy ra tác dụng cực lớn. Quỷ dạ xoa rất muốn giải quyết hết hàn sâm. Cho nên lúc này tư duy của y rất sinh động, tâm tư hoạt động rất mãnh liệt, để hàn sâm có thể rõ ràng nghe được tiếng lòng của y. Hắn không có khả năng đuổi kịp tốc độ của mình, lần này mình nhất định phải đào ra trái tim của hắn. Suy nghĩ kia của quỷ dạ xoa bị bị hàn sâm nghe được, trong tích tắc khi quỷ dạ xoa biến mất, hàn sâm đã sớm làm ra phản ứng. Mặc dù không thể hoàn toàn né tránh quỷ dạ xoa một kích trào tới trái tim của hắn, nhưng đã tránh được chỗ yếu hai, chỉ bị thương tổn da thịt. Quỷ dạ xoa, mày cũng không có gì lợi hại cả. Hàn Sâm lớn tiếng cười nhạo, song kiếm phản kích giết tới. Quỷ dạ xoa vừa sợ vừa giận, một lần là trùng hợp. Nhưng lần này Hàn Sâm vẫn tránh được công kích khi y dùng dạ xoa cực tốc. Đây rõ ràng không phải là trùng hợp. Không có khả năng tuyệt đối, không có khả năng hắn làm sao có thể theo kịp dạ xoa cực tốc của mình. Quỷ dạ xoa không tin quỷ quái lần nữa dùng dạ xoa cực tốc nhắm thẳng tới Hàn Sâm. Hàn Sâm đã nghe được suy nghĩ của y, biết rõ y muốn công kích tới chỗ nào của mình sớm làm ra dự phán, một lần nữa hiểm hiểm tránh được quỷ dạ xoa công kích. Có động huyền kinh và phượng hoàng phi thiên bí kỹ, hơn nữa huyết mạch mệnh thần kinh trợ giúp thân thể, cùng với kỵ sĩ phản nghịch phụ trợ, Hàn Sâm không cần hóa thành siêu cấp đế linh mà vẫn có thế kéo chân quỷ dạ xoa. Nữ hoàng khiếp sợ nhìn Hàn Sâm đại chiến cùng quỷ dạ xoa trên không trung, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, hắn thế mà đã đạt đến loại tình trạng này sao? Xem ra mình phải càng thêm cố gắng mới được. Nhưng sau khi nhìn trận đại chiến kia, mặc dù nữ hoàng kiên nghị, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần nhụt trí. Năng lực chiến đấu mà Hàn Sâm biểu hiện ra đã hoàn toàn đã vượt qua cô rất xa, có thể nói là không cùng một cấp độ rồi, khiến một người có tâm tính kiên nghị như nữ hoàng cũng sinh ra cảm giác vô lực. Rốt cuộc hắn làm cách nào mà mạnh như thế? Ánh mắt nữ hoàng phức tạp nhìn Hàn Sâm trên không trung, Nhưng cô cũng chỉ nhụt trí một cái thoáng rồi biến mất ngay, nữ hoàng dù sao vẫn là nữ hoàng. Sau khi chịu đả kích, ý chí chiến đấu trong lòng chẳng những không có bị dập tắt, ngược lại còn bùng cháy càng thêm mạnh mẽ. Nữ hoàng nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Hàn Sâm, trước kia là nữ hoàng chỉ điểm dịch thiên thuật cho Hàn Sâm, hiện tại nữ hoàng lại bắt đầu lĩnh ngộ và hấp thu kinh nghiệm từ Hàn Sâm. Luận về thiên phú chiến đấu, nữ hoàng không kém Hàn Sâm, cô chỉ thiếu một chút kỳ ngộ, Hàn Sâm thể hiện ra phượng hoàng phi thiên, bí kĩ đã dẫn dắt và xúc động nữ hoàng rất lớn, để nữ hoàng không ngừng lĩnh ngộ ra. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm càng thêm rừng rực. Nữ hoàng nghĩ Hàn Sâm quả thực chính một thần dự phán. Cô không biết Hàn Sâm làm như thế nào để đoán được quỹ tích quỷ dạ xoa tiến công. Tốc độ của Hàn Sâm rõ ràng chậm hơn quỷ dạ xoa không ít, trừ phi là đoán được quỹ tích tiến công của quỷ dạ xoa, nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng né tránh công kích của quỷ dạ xoa. Thế nhưng mỗi một lần Hàn Sâm đều có thể né tránh công kích trí mạng. Trận đấu này hoàn toàn chính là một buổi biểu diễn đặc sắc. Nữ hoàng không biết Hàn Sâm lợi dụng động huyền kinh để ăn gian, chỉ cho rằng Hàn Sâm tự mình suy diễn phán đoán kết quả, mà có thể làm tới trình độ này, thiên phú và tư duy của hắn phải cực mạnh, quả thực chính là một nhân vật nghịch thiên. Nữ hoàng cũng là người có thiên phú tuyệt hảo, cô cũng thích hợp tu luyện Dịch Thiên thuật, ngay cả hoàng phủ hùng thành đều khen cô là nhân tuyển tốt nhất để tu luyện Dịch Thiên thuật, là kỳ tài trăm năm khó gặp. Thế nhưng hiện tại nữ hoàng nhìn Hàn Sâm chiến đấu trên không trung, lại có cảm giác thiên phú của mình thật sự không đáng nhắc tới. Nếu như thiên phú của mình được gọi là trăm năm khó gặp, vậy thiên phú của hắn là gì? Nữ hoàng càng nhìn càng kinh hãi, ý chí chiến đấu trong lòng cũng càng mạnh hơn. Nữ hoàng không phải một người đơn giản chịu thua, hàn sâm càng xuất sắc, nữ hoàng lại càng sụp sôi ý chí, hoàn toàn coi hàn sâm trở thành mục tiêu để cô phấn đấu và chinh phục. Đáng tiếc hàn sâm không biết suy nghĩ trong lòng nữ hoàng, nếu không mặt mò của hắn nhất định sẽ đỏ bừng, tư chất của hắn ở phương diện này tuy đúng là không tệ. Nhưng cũng chỉ tương đương với nữ hoàng mà thôi, có thể đi càng xa hơn nữ hoàng, hơn phân nửa là bởi vì có động huyền kinh. Hàn sâm càng chiến càng hăng, một đôi thần kiếm cuồn cuộn không ngừng, phối hợp với kỵ sĩ phản nghịch, ngăn cản lại bước chân của quỷ dạ xoa, hơn nữa ứng đối càng ngày càng dễ dàng. Hắn đã bắt đầu quen với việc đọc suy nghĩ của đối thủ trong khi chiến đấu, sau đó đưa ra phán đoán và hành động có lợi đối với mình, hơn nữa càng làm càng tốt, tuy vẫn bị quỷ dạ xoa dùng tốc độ tuyệt đối. Áp chế, nhưng vết thương đã càng ngày càng ít. Hàn sâm đang chiến đấu đến hưng phấn, đột nhiên cảm giác được một luồng lực lượng kinh khủng đánh úp lại, thế tới mãnh liệt, hắn không kịp trốn tránh, đành phải dùng cánh tay ngăn cản một chút. Phốc! một cây thạch mâu màu xám như gang đâm xuyên qua cánh tay của hắn, cắm ở trong xương cốt, máu tươi lập tức chảy xuống theo thạch mâu. Hàn sâm cố nén đau đớn tránh né một kích của quỷ dạ xoa, ánh mắt theo hướng thạch mâu bay tới nhìn lại, chỉ thấy con nham thử vương kia ở trên bệ đá đối diện với hắn đang nhè răng nhếch miệng, lông chuột trên lưng dựng thẳng lên, hóa thành thạch mâu nhắm thẳng tới hắn, hét lên một tiếng, lại một cây thạch mâu hóa thành tia sáng bạc bắn tới Hàn Sâm. Bởi vì nham thử vương tham chiến, thế cân bằng bị phá vỡ, Hàn Sâm lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu. Càng khiến Hàn Sâm kinh hãi là, không chỉ nham thử vương, còn có huyết thiềm thử vương, dế mèn vương cùng với những sinh vật khủng bố âm thầm ẩn giấu đó, lúc này đều rục dịch mà mục tiêu của bọn nó đều là Hàn Sâm nhìn luồng khí tức kinh khủng hướng về mình, nhiều nhân vật khủng bố như vậy đều sinh ra sát ý đối với mình. trong lòng Hàn Sâm lập tức cả kinh, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. những sinh vật siêu cấp thần huyết đó đều đang đợi Hương Âm tấn chức thất bại, có thể chia sẻ máu thịt của cô. chúng chờ ở chỗ này, tự nhiên cũng giống như quỷ dạ xoa, đều không hy vọng Hương Âm có thể tấn chức thành công. quái trùng dài mấy chục thước, sinh vật tà ác dưới mặt đất, còn có dị sinh vật kỳ quái mà Hàn Sâm chưa từng thấy qua từ chỗ tối lao ra. Trong hồ lớn dâng lên sóng cả mãnh liệt, một đầu thanh lân giao hung ác vạch nước sông tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Những sinh vật siêu cấp thần huyết này đều có mục tiêu rất rõ ràng, toàn bộ đều hướng về phía hàn sâm mà đi. Chúng muốn ăn máu thịt của hương âm, nhưng bản thân lại không có năng lực đi tới thần môn quấy nhiễu hương âm tấn chức. Hiện tại quỷ dạ xoa có cơ hội ra mặt phá hỏng hương âm tấn chức, lại bị hàn sâm ngăn trở. Chúng lập tức đã tìm được mục tiêu phát tiết, cả đám đều vọt tới Hàn Sâm. Nhìn thấy hơn 10 con sinh vật siêu cấp thần huyết hung ác vọt về mình, phản ứng đầu tiên của Hàn Sâm chính là xoay người bỏ chạy. Hắn muốn cứu hương Âm, nhưng hơn 10 con sinh vật siêu cấp thần huyết nhào lên, hắn và kỵ sĩ phản nghịch cộng với khủng long màu xanh ra trời đều không phải đối thủ, ở lại chỉ có một con đường chết. Hơn nữa cho dù Hàn Sâm tử chiến, có những sinh vật siêu cấp thần huyết này kiềm chế hắn, quỷ dạ xoa sẽ có thời gian phóng tới thần môn. Hàn sâm có tiếp tục chiến đấu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, dù là chiến hay không chiến, hắn cũng đã không ngăn được quỷ dạ xoa nữa. Chạy mau! Hàn sâm vừa chạy vừa hô lớn với nữ hoàng và khủng long màu xanh ra trời. Kỳ thật không cần hắn hô, khủng long màu xanh ra trời đã xoay người chạy rồi, còn chạy nhanh hơn cả hàn sâm. Tiểu tử này tuy ra dày thịt béo, nhưng khi nhìn thấy nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết xông lại như vậy, nó cũng không phải thằng ngốc, không nói hai lời lập tức quay đầu bỏ chạy. Nữ hoàng cưỡi khủng long màu xanh ra trời cùng bị mang ra bên ngoài, rất nhanh đã chui vào thạch động. Hàn Sâm khoét trương động huyền khí đến cực hạn, che đậy thất giác trong phạm vi lớn, để cho những dị sinh vật thông thường đó không nhìn thấy cũng không nghe được, không thể ngăn chặn đường của hắn, để giảm bớt không ít phiền toái. Thế nhưng một chiêu này lại không có tác dụng gì, đối với những sinh vật siêu cấp thần huyết đó, những sinh vật khủng bố đó, đều như lang như hổ đánh về phía Hàn Sâm và kỵ sĩ phản nghịch, hai cánh Hàn Sâm đập nhanh, bỏ chạy ra bên ngoài tự tìm đường chết nhìn bộ dáng chật vật của Hàn Sâm quỷ dạ xoa khinh miệt hừ lạnh một tiếng quay người muốn một lần nữa phóng tới thần môn trong thần môn trên thềm đá thứ chín ngọn lửa trong suốt điên cuồng thiêu đốt thân ảnh bên trong không ngừng đung đưa dường như đã sắp không chịu nổi tình huống ở bên ngoài Hương Âm cũng thấy rõ Hàn Sâm bắt đầu thay cô ngăn cản quỷ dạ xoa khiến Hương Âm có chút cảm động về sau những sinh vật siêu cấp thần huyết đó quần công Hương Âm biết rõ đại thế đã mất cũng không trách Hàn Sâm bỏ chạy cho dù không đi cũng không ngăn được rồi. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Hương âm không để ý tới quỷ dạ xoa đang bay đến kia, chỉ là ngưng tụ sức mạnh chống lại ngọn lửa trong suốt. Cũng không phải Hương âm không thèm để ý tới quỷ dạ xoa, mà là hiện tại cô không có lựa chọn nào khác, tất cả lực lượng đều dùng để chống lại ngọn lửa trong suốt, căn bản không còn sức để ứng phó quỷ dạ xoa, chỉ cần cô thoáng phân tâm thì sẽ lập tức tan thành mây khói. Có lẽ số mệnh của mình đã định như vậy. Hương âm biết lần này mình chạy trời không khỏi nắng. Nhưng cô cũng không oán hận quá nhiều. Hàn Sâm đã tranh thủ một đoạn thời gian rất dài cho Hương Âm, nhưng cô vẫn không thể bước ra một bước cuối cùng. Lực lượng chỉ kém một chút như vậy mãi không thể đột phá. Cho dù quỷ dạ xoa không đến, lần này cô tấn chức cũng coi như đã thất bại. Chỉ xích thiên nhai, Hương Âm lựa chọn tấn chức ở chỗ này cũng là vì bất đắc dĩ, sau khi trái địa mẫu thụ chín sẽ lập tức bốc hơi. Tất cả lực lượng trở về đại địa, cô căn bản không khả năng mang theo địa mẫu quả đi nơi khác. Chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này ăn địa mẫu quả Quỷ dạ xoa bay đến trước thần môn Cũng nhìn ra tình huống của Hương âm không ổn Cho dù y không quấy dối Hương âm tám chín phần cũng đã không tránh khỏi tử kiếp Hương âm ơi Hương âm Cô cũng được coi như tuyệt thế Chỉ tiếc hết lần này tới lần khác lại đối địch với tôi Làm sao tôi có thể để cho cô tấn chức đi tới không gian thứ tư tí hộ sở Quỷ dạ xoa nhìn Hương âm Đang chịu nỗi đau bị lửa thiêu đốt rồi nói ra Hương âm vẫn chỉ toàn tâm chống lại ngọn lửa trong suốt cũng không quan tâm tới quỷ dạ xoa, quỷ dạ xoa cũng sợ đêm dài lắm mộng, tuy hiện tại nhìn hương âm đã không có hy vọng tấn chức bán thần rồi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên quỷ dạ xoa từ trong ngực lấy ra một vật, chuẩn bị muốn ném vào trong thần môn. quỷ dạ xoa chưa thể mở ra đạo khóa ghen thứ mười, hơn nữa đây cũng không phải là thần môn do y mở ra, y đương nhiên không dám vào đi, nếu không chỉ sợ đi tới thềm đá thứ nhất đã bị đốt thành cho bụi rồi. lần này quỷ dạ xoa đến chỉ vì phá hư chuyện tốt của hương âm cũng không cần phải chính mình đi vào y đã có chuẩn bị chỉ cần ném vật trong tay vào trong thần môn đừng nói hương âm đã không còn hy vọng cho dù cô có cơ hội rất lớn cũng có thể khiến cô thập tử vô sinh quỷ dạ xoa nắm trong tay là một quả màu đen kim loại tên là xích tinh quả bên trong ngưng tụ ra hỏa nguyên đáng sợ là một loại trái cây từ đế linh thụ chỉ cần ném xích tinh quả vào trong thần môn có thể khiến cho thần hòa trong thần môn trở nên tạp mà không thuần thần hòa thuần khiết tẩy lễ mặc dù sẽ đốt cháy thân thể nhưng đồng thời cũng là là một loại tẩy lễ cùng trọng sinh, đây cũng là quá trình để đế linh lột xác tới bán thần, chỉ cần chịu đựng qua cửa ải này, leo lên thập giai, thân thể liền có thể trở thành bán thần, chân chính bán thần. nhưng hiện tại quỷ dạ xoa lại ném xích tinh quả vào trong thần môn, khiến cho thần hỏa tẩy lễ bị ô nhiễm, tuy hỏa nguyên của xích tinh quả chỉ tạo ra một chút xíu tạp chất trong thần hỏa tẩy lễ, nhưng cũng bởi vì một chút tạp chất, thần hỏa không nữa có được tính thuần khiết nữa, đối với thân thể ngược lại sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Hơn nữa cũng không có hiệu quả tẩy lễ. Hương âm, huyết nhục của cô tôi xin nhận, tôi sẽ thay cô tấn chức bán thần tiến vào không gian thứ tư tí hộ sở, đi tìm cổ ma đại đế. Quỷ dạ xoa cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu muốn ném xích tinh quả vào trong thần môn. Mặc dù hương âm biết mình đã không có hy vọng, nhưng nhìn đến xích tinh quả bay về thần môn, cô vẫn là không nhịn được khẽ run lên, âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Xích tinh quả muốn bay vào thần môn. Nhưng trong tích tắc bay đến trước cửa, nó lại đột nhiên quỷ dị ngừng lại, giống như là có lực lượng nào đó lôi kéo nó. Trong nháy mắt, xích tinh quả lập tức thay đổi phương hướng, giống như đạn pháo bay sang một bên, có một bàn tay đưa ra ngoài, bắt lại xích tinh quả, giữ chặt trong bàn tay. Biến cố này đến quá đột nhiên, đợi quỷ dạ xoa phản ứng lại, xích tinh quả đã đã rơi vào trong tay người khác. Là mày! Sau khi quỷ dạ xoa và Hương Âm nhìn rõ người bắt được xích tinh quả, đều nghẹn ngào kêu lên. Người bắt được xích tinh quả rõ ràng là hàn sâm toàn thân đẫm máu, lúc này đang cầm xích tinh quả trong tay vuốt vuốt, đồng thời cười híp mắt nhìn quỷ dạ xoa nói. Tao thấy mày ngay cả đạo khóa ghen thứ người còn chưa mở ra được, như thế nào cũng không thể tự mình tiến vào thần môn. Mày muốn dùng thứ này phá hư tiểu tỷ tỷ tấn trước sao? Thật sự là đáng tiếc, hiện tại nó là của tao, mày còn gì nữa không? Mày nhất định phải chết. Sắc mặt quỷ dạ xoa tái xanh, sát khí trên người đại phòng. Hai cánh sau lưng chấn động, hóa thành một bóng mờ nhanh chóng đánh tới hàn sâm. Quỷ dạ xoa cực kỳ tức giận, y chỉ có một quả xích tinh quả. Đây chính là gen trí bảo trên cây gen đế linh kết ra. Một gốc xích tinh thụ chỉ kết ra được một quả. Hơn nữa người vạn năm mới chín, lúc trước trong lúc vô tình y mới đoạt được, là vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Bảo y đi đâu tìm xích tinh quả thứ hai đây. Nhưng tuy trong lòng quỷ dạ xoa tức giận, lại không chút kinh hoàng. Mặc dù xích tinh quả không thể quăng vào Hương Âm cũng đã phân tâm, nay cô đã khó mà chống đỡ được, lại phân tâm chú ý, càng thêm khó tiếp tục chống đỡ, mặc kệ là ai cũng có thể nhìn ra cô đã là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng bước ra bước thứ 10 rồi. Hàn Sâm lẻ loi một mình xông về, trên người cũng chịu không ít vết thương, những sinh vật siêu cấp thần huyết đó đều đuổi theo, phía sau, lúc này vừa vặn liên thủ bắt lấy Hàn Sâm, cũng rất hợp ý quỷ dạ xoa, quỷ dạ xoa phá không xông thẳng tới Hàn Sâm. Những sinh vật siêu cấp thần huyết đuổi theo ở phía sau cũng gào thét xông đến đến, con sau hung mãnh hơn con trước. Trên người Hàn Sâm rừng rực thánh quang màu trắng, tóc ngắn màu đen theo thánh quang cũng hóa thành tóc dài màu trắng chạm đất, đồng tử và mắt cũng đều hóa thành màu trắng, ngay cả áo giáp trên người cũng bị thánh quang nhuộm thành màu trắng, khí tức kinh khủng lập tức tràn ra tứ phía. 3. Hàn Sâm đưa tay vung một cái, chỉ thấy kim tệ đầy trời rơi xuống, gần như bao trùm toàn bộ khu vực không gian dưới mặt đất. Tạm thời cản trở những dị sinh vật đó xông tới. Sát khí trên người quỷ dạ xoa như đao, kim tệ tới gần y đều bị đánh nát, một quyền hung hăng đánh tới trước mặt Hàn Sâm. Khóe miệng Hàn Sâm khẽ nở một nụ cười, hắn cũng không giống như lúc trước khi trốn tránh quỷ dạ xoa đuổi giết. Lúc trước hắn trốn tránh, đó là bởi vì lực lượng của hắn dù được gia trì, nhưng vẫn không đủ chống lại quỷ dạ xoa, không thể chính diện chống lại dạ xoa cực tốc. Nhưng hiện tại hắn đã biến thân thành siêu cấp đế linh thì không giống với lúc trước. Tuy tốc độ của Quỷ Dạ Xoa vẫn vượt qua hắn, nhưng lực lượng của hắn đã có thể chống lại Quỷ Dạ Xoa. Hơn nữa sát tâm của Quỷ Dạ Xoa nặng như vậy, suy nghĩ của Y gần như đều gầm hét lên. Hàn Sâm hoàn toàn biết được Y muốn giết tới đâu. Bành, móng tay bén nhọn của Quỷ Dạ Xoa đã sắp cào trúng mặt Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến khi móng tay kia gần như muốn đâm vào mắt hắn, lúc này một tay hắn mới nâng lên, thoáng cái đã bắt được cổ tay Quỷ Dạ Xoa, khiến tay của Quỷ Dạ Xoa trực tiếp ngừng lại trước mắt của Hàn Sâm. Cũng không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Sao có thể? Hai mắt quỷ dạ xoa có rút lại, bắp thịt trên cánh tay run rẩy, Gân xanh như rắn nổi lên, lực lượng đã đạt đến cực điểm. Nhưng cái tay kia vẫn như cũ không thể tiếp tục tiến lên nửa phần. Cánh tay kia của hàn sâm giống như là chốt chặn khóa lại cổ tay của quỷ dạ xoa. Sức mạnh to lớn khiến quỷ dạ xoa phải khiếp sợ. Mày vừa nói một câu kia đúng là không sai, mày chết chắc rồi. Hàn sâm gần từng chữ, thánh quang trên thân thể như là núi lửa phun trào. Hàn Sâm thỏ tay kéo lên cánh tay quỷ dạ xoa, thân thể hùng tráng của quỷ dạ xoa không thể đứng vững, trực tiếp đụng tới trên người Hàn Sâm. Sát khí trong mắt quỷ dạ xoa điên cuồng, tay kia hóa thành đao chảm tới, thuận thế đâm tới bụng Hàn Sâm. Dạ xoa cực tốc của y vốn nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa lại mượn lực kéo của Hàn Sâm, quả nhiên là vừa nhanh vừa độc hơn nữa lại bình tĩnh như vậy, cho dù thay đổi một người nhanh hơn y, chỉ sợ cũng khó có thể phòng bị một kích này. Đáng tiếc sát nghiệm trong lòng quỷ dạ xoa quá nặng. Tâm tư của y đã sớm gầm lớn lên, khiến Hàn Sâm có thể nghe được tiếng lòng của y. Bành. Một cánh tay khác của Hàn Sâm đấm ra, vừa vặn chống lại thủ trưởng của quỷ dạ xoa, một quyền này trực tiếp khiến ngón tay quỷ dạ xoa gãy vụn, ngón tay vặn vẹo không còn hình dáng, khiến quỷ dạ xoa phải rú thảm một tiếng. Một quyền kinh khủng kia vẫn không có dừng lại, sau khi đụng tới thủ trưởng của quỷ dạ xoa, một quyền đó tiếp tục hung hăng đánh vào trên mặt của quỷ dạ xoa. Bành. Tiếng kêu của quỷ dạ xoa lập tức dừng lại. Mặt và miệng của y đều bị một quyền của Hàn Sâm đánh tới mức biến hình, máu tươi và răng bắn ra, thân thể nhanh chóng ngã về đằng sau. Nhưng một tay của y vẫn còn bị Hàn Sâm cầm lấy, tay Hàn Sâm vừa dùng lực, lập tức đã kéo quỷ dạ xoa lại. Một cánh tay sớm kéo đến cực hạn mang theo nắm đấm cuồng bạo lần nữa đánh xuống, lại một tiếng rung trời vang dền. Xương gò má của quỷ dạ xoa trực tiếp bị đánh vỡ, một bên lún xuống, dư lực kinh khủng tạo thành sóng xung kích đáng sợ, khiến không gian bốn phía đều vặn vẹo. Bành Bành! Bành! Quỷ dạ xoa bị hàn sâm cầm chặt cổ tay, không ngừng kéo trở về vừa tàn nhẫn đánh lên trên mặt của y, đánh nát từng tấc xương cốt trên mặt, mắt y cũng bị đánh tới mức dập nát, trên mặt tràn đầy máu tươi, đã vặn vẹo không thành hình người rồi. Dù tốc độ của quỷ dạ xoa có nhanh hơn, lúc này cũng hoàn toàn không có tác dụng, bị hàn sâm cầm chặt cổ tay nên y không thể trốn thoát, mấy quyền đánh xuống, đầu óc đều không còn tỉnh táo nữa, chỉ có thể không ngừng kêu rên thảm thiết. Hàn sâm vẫn chưa đủ nghiền, mắt thấy đầu quỷ dạ xoa đã sắp bị đánh nổ rồi, đã không thể suy nghĩ nhiều nữa rồi, rứt khoát buông cánh tay y ra, hai đấm liên tục điên cuồng đánh tới thân thể của quỷ dạ xoa. A vù! A vù! Hàn sâm không kiềm chế được đã học tà tình đế, vừa quát to một tiếng vừa điên cuồng ra quyền, nắm đấm như bão tố đánh lên trên người quỷ dạ xoa, cảm giác thống khoái khó nói thành lời. Máu tươi bắn khắp nơi, xương cốt không ngừng nứt vỡ răng rắc, Trong nháy mắt trên người quỷ dạ xoa gần như không còn một chỗ nào hoàn hảo, toàn bộ đã bị hàn sâm đánh nát. Khung xương cả người đều bị nứt, vỡ, mặc dù là quỷ dạ xoa cũng không chịu được nỗi đau này, cuối cùng bị đánh đến mức co quắp thành đống bùn nhão, bị hàn sâm túm cổ áo đứng giữa hư không. Đám dị sinh vật đuổi theo hàn sâm lúc này đều kinh hãi dừng bước, chúng bị khí thế như ma như thần trên người hàn sâm dọa sợ, hơn nữa thảm trạng của quỷ dạ xoa cũng khiến chúng phải kinh hãi trong lúc nhất thời. Vậy mà không có sinh vật siêu cấp thần huyết nào dám phóng tới Hàn Sâm nữa. Chúng dù sao cũng chỉ là một đám ô hợp, giữa chúng cũng là đối thủ cạnh tranh, cũng không phải thật sự kết minh. Lúc này bị vẻ hung tàn của Hàn Sâm chấn nhiếp, không có con nào dám dẫn đầu sông lên mạo hiểm, đều chỉ đứng từ xa xa nhìn Hàn Sâm như ma thần giữa hư không. Ha ha, quỷ dạ xoa như đống bùn nhão bị Hàn Sâm dẫn theo, đột nhiên phách lối cười to, hơn nữa còn cười phi thường thoải mái. Mày cười cái gì? Hàn sâm túm lấy cổ áo của quỷ dạ xoa, nhìn quỷ dạ xoa đang cười to như tên điên rồi hỏi. Chẳng lẽ tao không nên cười sao? Linh hồn chi thạch của tao không ở đây, mày có giết tao cũng vô dụng, tao vẫn có thể phục sinh, nhưng hương âm lại chết chắc rồi. Mày không thể cứu không được cô ta, tao không thắng, nhưng mày lại thua, có phải mày rất phiền muộn rất bất đắc dĩ hay không? Ha ha! Quỷ dạ xoa càn rỡ cười to, dường như y cực kỳ hưng phấn. Hàn sâm quay đầu nhìn về phía thần môn Chỉ thấy quang ảnh trong ngọn lửa trong suốt đã quỳ một chân trên đất, khí tức và âm phù đã nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, tuy vẫn còn đang dãy dụ khổ sở, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, hương âm chỉ sợ là không thể bước được bước cuối cùng này rồi. Mày thua, hơn nữa thua rất thảm, không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta chết đi, mà tao lại khác, lần này mặc dù tao không thắng, nhưng tao còn có rất nhiều cơ hội, tao có rất nhiều thời gian có thể chơi với mày ha ha. Quỷ Dạ Xoa vừa nói vừa điên cuồng cười, giống như đang cực kỳ vui vẻ. "Làm sao mày biết tao chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết đi?" Hàn Sâm không mặn không nhạt nói một câu. Quỷ Dạ Xoa nhổ ra một búng máu, khinh thường nói, "Dù mày có mạnh hơn tao một chút, tương tự cũng chỉ là một tên gà bệnh mới mở ra chín đạo khóa gen, mày không có năng lực tiến vào thần môn cứu cô ta." "Cứu cô ấy cần gì phải tiến vào thần môn?" Hàn Sâm nói xong đã lấy ra một vật, đó là một nhạc khí hình bầu dục do một đoạn xương cốt chế thành đúng là cốt huân lúc trước hương âm đưa cho hàn sâm, mày cầm cốt huân thì có ích lợi gì? chẳng lẽ mày còn có thể thổi ra kiền đạt bà sao? quỷ dạ xoa cực kỳ khinh thường phun ra một búng máu, tại sao không thể chứ? hàn sâm đặt cốt huân lên miệng, thổi thánh quang màu trắng rực rực vào trong cốt huân, ngón tay khẽ nhảy lên, một đám âm phù từ lỗ thủng tràn ra ngoài, hóa thành từng giọt âm phù chảy vào bên trong thần môn. âm phù này và lực lượng âm hệ của hương âm vốn không hề bị ngăn cách chảy đến bên người hương âm trực tiếp tràn vào trong thân thể của cô. Sao có thể? Hương âm cảm giác được một luồng lực lượng tương tự của mình tuôn vào trong thân thể, tuy kém xa lực lượng của cô, nhưng lúc này đã trở thành viện trợ cho cô, khiến cho cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gần như không thể tin được chuyện đang xảy ra. Cô chỉ thiếu một chút lực lượng nữa nên không bước được tới bậc thứ 10, đã sắp bị vây chết ở cấp 9, lúc này lại có một luồng lực lượng tương tự như của mình tương trợ, lập tức có hy vọng liều mạng rồi. Hương khí cùng âm phủ trên người hương âm tăng lên, bạo phát ra tất cả lực lượng, phối hợp với lực lượng âm phủ mà hàn sâm thổi ra kia, trong ngọn lửa trong suốt cô chậm rãi đứng lên, hai chân run run muốn bước ra một bước cuối cùng. Không có khả năng chuyện này, không thể nào cô ta chỉ mới thổi một lần cho mày nghe mày làm sao, có thể học được kiền đạt bà điều này không có khả năng không không không. Quỷ dạ xoa thê lương kêu to, gắt gao trừng mắt nhìn hương âm trong thần môn. Trong tiếng cốt hân sâu thẳm động nhân kia, Thân thể hương âm trong ngọn lửa hơi nghiêng về phía trước, âm phủ trên người bùng lên, tựa như muốn bước ra một bước cuối cùng. Sẽ không đâu không thể có thể bước ra một bước kia hẳn là tao mới đúng không không? Dưới ánh mắt điên cuồng của quỷ dạ xoa, hương âm run rẩy bước ra một bước cuối cùng, đi tới thế giới hỗn độn kia. Hai mắt của quỷ dạ xoa trừng lớn lên, dường như không thể nào tiếp thu được kết quả này. Oành! Thêm đá thứ người đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt khi thân hình hương âm run rẩy đứng lên. Ngọn lửa trong suốt như núi lửa phun trào, trực tiếp nuốt trọn thân hình hương âm. Ngọn lửa trong suốt kia khiến người ta không thể nhìn thẳng, đợi đến lúc vầng sáng dần dần ảm đạm xuống. Hàn sâm mới nhìn đến thân thể hương âm trong ngọn lửa kia, tựa như đã thoát thai hoán cốt vậy. Toàn thân băng cốt ngọc cơ, trên người vân y vườn quanh, cả người đều tràn đầy khí tức thần thánh, thật sự giống như là tiên nữ, đẹp đến mức không thể hình dung. Hàn sâm nhìn mà ngây dại, hương âm đứng, ở đó dường như đang nói với hắn. Nhưng Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy môi của cô đang động, lại không nghe được một tiếng nào, mà cửa đá kia lại đang chậm rãi đóng cửa. Hàn Sâm chỉ thấy hương âm không ngừng lặp lại một câu, xem khẩu hình của cô, hình như là đang nói, "Tôi ở không gian thứ tư tí hộ sở chờ cậu." Liên tục nói nhiều lần, Hàn Sâm cũng không xác định có phải là ý này hay không, đến cuối cùng hương âm vừa chỉ cốt huân trong tay hắn, vừa nói cái gì đó. Oành, cửa đá đóng lại, ngăn cách Hàn Sâm với dung nhan tuyệt thế kia, trong lòng Hàn Sâm có chút ảo não. Thật vất vả mới làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, nhưng ngay cả một câu cảm ơn cũng không nghe được, chỉ thấy được một câu khẩu hình. Nhưng hiện tại Hàn Sâm không có có tâm tư suy nghĩ những chuyện này, một tay kéo lấy quỷ dạ xoa, kéo y đến trước người, nheo mắt lại nhìn hắn nói ra, mày mới vừa nói mày còn có rất nhiều cơ hội là sao? Vậy tao chỉ có thể nói cho mày, mày đã không có cơ hội rồi, mày bị tao giết một lần, vậy thì cả đời này cũng bị tao giết thôi, về sau tao gặp mày một lần sẽ giết mày một lần. Tốt nhất là mày giấu linh hồn chi thạch của mày thật kỹ vào, đừng để ta biết nó ở nơi nào. Nếu không, Hàn Sâm không nói tiếp dưới ánh mắt khiếp sợ của Quỷ Dạ Xoa, một quyền đánh nát đầu của Y vứt bỏ thi thể trực tiếp trốn đi, chỉ để lại một đám dị sinh vật còn đang ngơ ngác. Thi thể Quỷ Dạ Xoa tiêu tán, trở về linh hồn chi thạch. Sau khi trọng sinh ra, trong lòng cực kỳ hận Hàn Sâm, nhưng lại không tự chủ nhớ tới câu nói cuối cùng của Hàn Sâm. Mấy câu tàn nhẫn cũng bình thường, mấu chốt là ngữ khí Hàn Sâm nói chuyện tự tin vô cùng. Thật giống như chỉ cần bị hắn đánh bại một lần, vậy thì vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của hắn vậy. Điều này khiến quỷ dạ xoa vô cùng khó chịu. Tao sẽ khiến mày hối hận. Quỷ dạ xoa thét dài một tiếng, rời khỏi tí hộ sở trực tiếp xông ra ngoài, giống như trong lòng đã có tính toán. Hàn sâm rời khỏi không gian dưới mặt đất, lập tức giải trừ trạng thái siêu cấp đế linh, thân thể thiếu chút nữa đã không chịu nổi. Hàn sâm chỉ cảm giác thân thể của mình như bị móc rỗng vậy, ngay cả sức đi đường cũng không có. Chỉ có thể gọi Kim Mao hống ra, để Kim Mao hống mang hắn đi ra ngoài đi. Đi không bao xa, Hàn Sâm đã thấy khủng long màu xanh ra trời cùng Nữ Hoàng. Nữ Hoàng thấy Hàn Sâm trở về cũng thở dài một hơi. Cậu không có việc gì là tốt rồi, chúng ta về tí hộ sở trước đi. Nữ Hoàng đi lên đỡ lấy Hàn Sâm rồi nói. Trở về. Đương nhiên không có khả năng cứ trở về như vậy. Đám khốn kiếp kia vậy mà dám liên hợp lại âm tôi. Thù này không báo, tôi đây sẽ theo họ chúng nó. Hàn Sâm nghĩ đến nếu như không phải đám sinh vật siêu cấp thần huyết đó, đột nhiên xông lên, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Hàn Sâm đều đã đều ghim chúng vào sổ đen, không giết được bọn nó thì không thể bỏ qua. Những dị sinh vật đó chỉ là một đám ô hợp, không có gì đáng sợ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ tôi khôi phục, chúng ta đi giết chúng, làm thịt cả đám bọn nó rồi ăn thịt. Hàn Sâm hận nói. Hàn Sâm nói được thì làm được, thật sự hạ chạy ở bên ngoài, chỉ còn chờ thân thể khôi phục. Nhất định phải giết đám nham thử vương để lấy ghen sinh mệnh tinh hoa, thuận tiện chút giận. Mấy ngày sau, thân thể Hàn Sâm đã khôi phục rồi, mang theo khủng long màu xanh ra trời lần nữa đi vào thế giới dưới lòng đất. Hàn Sâm vốn cho rằng, thế giới dưới lòng đất có nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy, chỉ cần hắn tùy tiện giết đi vào là có thể tìm được vài con, có thể mổ heo ăn thịt nuôi mình béo béo mập mập đấy. Thế nhưng mà ai ngờ Hàn Sâm, giã vòng vo 2-3 ngày ở trong thế giới dưới lòng đất, Ngay cả bóng dáng của một con sinh vật siêu cấp thần huyết đều không nhìn thấy đâu. Đừng nói là sinh vật siêu cấp thần huyết, liên dị sinh vật hơi mạnh một chút đều không nhìn thấy. Duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có các loại sinh vật bình thường như là nham thử, thiềm thử, dế mèn, giết căn bản không có tác dụng gì. Không đúng, quá không đúng rồi, làm sao ngay cả một con dị sinh vật mạnh một chút đều không thấy đâu. Hàn Sâm nhíu mày nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt của nữ hoàng quét qua những nơi âm u hẻo lánh đó cùng sinh vật bình thường trong lỗ thủng nói ra, xem ra đám dị sinh vật này thông minh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, chỉ sợ mỗi một cử động của chúng ta đều đã bị chúng giám thị. Hàn Sâm đã đại khái đoán được là như thế này rồi, chỉ khổ nỗi là không có biện pháp gì, mặc dù thế giới dưới lòng đất rộng lớn, nhưng mà những con nham thử đó có mặt ở khắp nơi, giết cũng giết không hết, mặc kệ là bọn họ đi đến nơi nào cũng đều bị giám thị. Những sinh vật siêu cấp thần huyết đó hiển nhiên cũng đã xếp bọn Hàn Sâm vào trong danh sách đen khiến cho hàn sâm hoàn toàn không có cơ hội tìm thấy bọn nó hàn sâm hy vọng đầy cõi lòng vốn cho là ít nhất có thể kiếm được mấy viên ghen sinh mệnh tinh hoa nói không chừng còn có thể lại kiếm được một cái thú hồn siêu cấp thần huyết nhưng mà ai ngờ chuyện lại thành ra thế này mệt mỏi thật sự quá mệt mỏi hàn sâm hữu khí vô lực tìm một tảng đá lớn ngồi xuống ánh mắt của nữ hoàng lại khác thường nhìn hàn sâm cô không biết ngày đó sau khi mình bị con khủng long màu xanh ra trời mang đi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì Vậy mà lại khiến cho những con sinh vật siêu cấp thần huyết, ở thế giới dưới lòng đất sợ hãi hàn sâm như thế, liên tục trốn tránh hàn sâm, căn bản không cho hàn sâm có cơ hội nhìn thấy bọn nó. Được rồi, giết không được thì không giết nữa, chúng ta đi tới tí hộ sở dị linh kia nhìn xem, đánh hạ tí hộ sở kia, một tí hộ sở hoàng tộc cũng sẽ không mọc chân ra chạy chứ. Hàn sâm đứng dậy vỗ vỗ đất ở trên mông, có chút buồn bực nói. Khủng long màu xanh ra trời chở hai người đi tới tí hộ sở dị linh. Còn chưa tới tí hộ sở đã đụng phải Lưu Vân Huy. Nhưng mà có vẻ cũng không phải là tình cờ. Lưu Vân Huy đã nhận được tin tức mới chạy tới đấy. Chưa đi đến trước mặt hàn sâm đã gấp giọng nói ra. Tôi nói tại sao hai người lại đi về tới rồi. Còn đi loạn như vậy. Nếu bị dị linh kia nhìn thấy. Lúc đó muốn đi chỉ sợ đều không đi nổi nữa. Chúng tôi định đánh hạ tí hộ sở dị linh kia. Lưu ca tới thật đúng lúc. Anh trở về thông báo cho bọn Vũ Điền. Để cho bọn họ tránh đi một lúc. Miễn khỏi bị ép tham chiến Hàn Sâm không tìm thấy những con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, trong lòng hơi có chút phiền muộn, không còn có tâm tư quanh co lòng vòng nữa. Lưu Vân Huy lập tức trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, giống như là đang nhìn một người điên, đánh hạ tí hộ sở. Làm sao cậu có thể đánh hạ tí hộ sở? Mọi người đều biết thân thể của Hàn Sâm bị thương, không có cách nào sử dụng khí tức. Hiện tại Hàn Sâm lại chạy tới nói với hắn muốn đánh xuống tí hộ sở hoàng tộc, mặc kệ là ai cũng cũng sẽ cảm thấy Hàn Sâm bị điên rồi hàn sâm vỗ vỗ con khủng long màu xanh ra trời nói ra có in nó đã đủ để đánh hạ tí hộ sở rồi lưu vân huy nhìn khủng long màu xanh ra trời cười khổ nói hàn lão đệ tôi khuyên cậu vẫn không nên quá lỗ mãng cho dù con sủng vật này của cậu rất lợi hại nhưng mà dù sao cũng chỉ có một con sinh vật thần huyết cùng dị linh hoàng tộc ở trong tí hộ sở dị linh kia không dưới hai mươi con cậu chỉ có một con sủng vật này chỉ sợ không có cách nào chú ý mọi mặt lưu vân huy nói rất ngắn gọn nếu như đổi thành người khác y căn bản lười nói nhiều như vậy Thân là siêu việt giả của tập đoàn Tinh Vũ, Lưu Vân Huy nhận được chỉ thị của phía trên, tận khả năng giữ gìn mối quan hệ với Hàn Sâm, nếu có thể, cũng có thể cung cấp một ít trợ giúp cho hắn, cho nên Lưu Vân Huy mới kiên nhẫn nói nhiều như vậy với Hàn Sâm. Kỳ thật Lưu Vân Huy cũng có chút không quá hiểu, mặc dù Hàn Sâm là con rể của kỳ nguyên thủ, cũng có liên hệ máu mủ với La Hải Đường, nhưng mà bởi vì thân thể của hắn đã xảy ra vấn đề, đã bị La Hải Đường buông tha, ở kỳ Gia cũng không chính thức cầm quyền. Thật sự là nghĩ không ra có lý do gì cần phải giao hảo với hắn như vậy. Chỉ là mệnh lệnh từ phía trên thì Lưu Vân Huy tự nhiên không dám chống lại, cho nên vẫn kiên nhẫn khuyên bảo Hàn Sâm. Ở trong mắt y, cho dù khủng long màu xanh ra trời là sùng vật thần huyết đỉnh cấp, có thể lực áp dị linh hoàng tộc, nhưng mà người ta có nhiều sinh vật thần huyết như vậy cùng nhau tiến lên, Hàn Sâm sẽ gặp chuyện không may đầu tiên. Tôi từ có chừng mực, Lưu Ca về trước thông báo cho bọn họ đi. Hàn Sâm cũng không giải thích quá nhiều, để thực lực nói chuyện vẫn hữu hiệu hơn. Lưu Vân Huy không khuyên nổi Hàn Sâm, chỉ có thể lắc đầu thở dài đi về trước, chuẩn bị thông báo cho bọn Vũ Điền tránh đi trước một chút, miễn bị ép buộc phải tham gia đánh một trận. Trở lại tí hộ sở, Lưu Vân Huy nói với bọn Vũ Điền, Vũ Điền lập tức co mày nói, đây không phải là đang hồ nháo hay sao? Cho dù con sủng vật kia mạnh thế nào đi nữa, bằng một con sủng vật cùng một cô gái, mà muốn tấn công tí hộ sở dị linh hoàng tộc, chuyện này đúng là chuyện khôi hài đi. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta tránh trước đi một chút, miễn khỏi bị ép chém giết với hắn đến lúc đó cũng không tiện bàn giao với bên trên lưu vân huy nói ra mấy người tìm một cái cớ rời khỏi tý hộ sở trước hàn sâm trời đến thời gian đã ước định lúc này mới mang theo khủng long màu xanh ra trời đi tới tý hộ sở dị linh chỉ là con khủng long màu xanh ra trời chưa có cơ hội xuất thủ nữ hoàng đã trước một bước giết vào cô ta thế ngay cả một phút đồng hồ cũng không buông tha cho cơ hội rèn luyện tăng thực lực của mình lên bọn lưu vân huy tận lực cách xa tý hộ sở tâm tình đều có chút thấp thỏm không yên lão lưu cậu nói xem có phải là thân thể của hàn sâm đã tốt rồi hay không một siêu việt giả tuổi tác tương đối lớn vừa đi vừa nói chuyện không thể nào khi đó có mấy bán thần cùng bác sĩ đỉnh cấp đều đã từng xem qua thân thể cho hàn sâm đều kết luận là hắn rất khó có thể khôi phục liền nhân vật như la hải đường đều thúc thủ vô sách làm sao có thể nhanh như vậy đã khôi phục lưu vân huy nói ra hai người đang nói chuyện lại đột nhiên cảm giác thân thể chấn động khế ước một mực ước thúc trói buộc bọn họ vậy mà đồng thời biến mất Mấy người bọn Lưu Vân Huy đều ngẩn ngơ, sau đó đều lộ ra vẻ vui mừng khó tin. Vũ Điền Càng là thất thanh nói, chuyện này chuyện này sao có thể chẳng lẽ là Hàn Sâm, thật sự đã đánh hạ tí hộ sở. Đi, chúng ta mau trở về nhìn xem. Lưu Vân Huy vội la lên. Mấy người vội vàng trở về, xa xa liền thấy bên ngoài tí hộ sở đều là thi thể dị sinh vật, còn chưa đợi bọn họ chạy đến phía trước tí hộ sở. Liền thấy Hàn Sâm cùng nữ hoàng cùng một chỗ từ trong tí hộ sở đi ra. Trên người Hàn Sâm không nhiễm bụi đất. Y phục trên người ngay cả một chút nếp nhăn đều không có Nhưng mà cô gái bên cạnh hắn thì lại máu me khắp người Giống như là mới từ trong biển máu đi ra vậy Trong tay còn cầm theo một thanh loan đao sừng dê còn đang dỉ máu Càng khiến cho bốn người mở to mắt nhìn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là Nguyên bản chủ nhân của tí hộ sở này Dị linh hoàng tộc hắc ám Vương tử vậy mà giống như là người hầu đi theo sau lưng hàn sâm Không cần hỏi cũng biết Dĩ nhiên là Y đã thần phục với hàn sâm rồi Lúc tí hộ sở dưới mặt đất của hàn sâm một lần nữa di động bên trong tí hộ sở chỉ còn lại hắn, nữ hoàng, linh và bảo nhi. bọn hoàng lão đều ở lại bên trong hắc ám tí hộ sở dưới mặt đất. đây là lựa chọn của bọn họ. hàn sâm phải xâm nhập sâu vào bên trong kinh cước tùng lâm. nếu bọn họ đi vào theo, căn bản sẽ không có cơ hội đi săn bắn gì rồi. liền dứt khoát lưu lại hắc ám tí hộ sở có tài nguyên phong phú. hàn sâm cũng lưu hắc ám vương tử lại trong hắc ám tí hộ sở, giúp hắn quản lý hắc ám tí hộ sở. dù sao cũng là tí hộ sở mà hắn đánh xuống, không có khả năng không công buông tha cho hơn nữa hàn sâm vẫn luôn nhớ mãi không quên đối với những sinh vật siêu cấp thần huyết ở tí hộ sở dưới mặt đất ý định qua một thời gian ngắn sau khi chúng buông lỏng cảnh giác sẽ lại giết trở về trước hết để cho hắc ám vương tự ở đó giúp hắn quan sát tình huống sau khi tí hộ sở dưới mặt đất lại di động thêm hai lần cuối cùng đã tới một chỗ khác theo lời sát na nữ đến nói có bò cạp thần huyết khác với đám âm độc hạt trong hang động đá vôi dưới mặt đất bò cạp thần huyết này là một sinh vật độc hành một con bò cạp còn lớn hơn xe tăng Giáp sác màu tím đen trên người chỉ sợ là còn dày hơn cả xe tăng bọc thép, ở trong khóm kinh cức trực tiếp coi kinh cức là đồ ăn, nhai răng rắc rung động. Nữ hoàng không chút do dự liền xông tới, có cơ hội xuất thủ, nữ hoàng tuyệt đối sẽ không keo kiệt thể lực của mình. Hàn Sâm chỉ là ở một bên nhìn nữ hoàng đại chiến với con bò cạp kia, sợ hãi thán phục với sự tiến bộ thần tốc của nữ hoàng. Phượng hoàng phi thiên bí kỹ của mình lại bị cô ta bắt trước bảy tám phần, vẫn còn đang không ngừng cải thiện tiến bộ. Nhưng mà thực lực của con bò cạp thần huyết này tương đối mạnh, là một sinh vật thần huyết mạnh mẽ mở ra 8 đạo khóa gen, thời gian nữ hoàng tấn chức siêu việt giả quá ngắn, mặc dù có tiến bộ thần tốc, nhưng cũng chỉ mới mở ra 4 đạo khóa gen, nếu như không phải dựa vào rất nhiều thú hồn kia, căn bản khó có thể địch nổi bò cạp thần huyết. Cho dù hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bảo trì không bị đánh chết, tình cảnh cũng không phải quá tốt. Hàn Sâm xem trong chốc lát, liền giống như tự nói nói ra, hạc là cốt, yến là hình, cánh bay trên trời chìm xuống đất. Lời Hàn Sâm chính là pháp quyết của Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ, mặc dù nữ hoàng đã bắt trước được bảy tám phần, nhưng mà vì cô ta không xem qua vạn điểu triều bái cùng Phượng Hoàng nghi đồ, cho nên không rõ ý nghĩa đích thực của Phượng Hoàng Phi Thiên, cũng không biết phương thức vận khí đặc biệt của Kinh Thiên Thất Chiết, cuối cùng vẫn không luyện thành được Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ chân chính. Hàn Sâm thấy nữ hoàng có thiên tư kinh người, tương lai cũng có thể giúp đỡ một chút, cũng không ngại chỉ điểm một hồi, để cho cô ta có thể nhanh chóng phát triển hơn chút nữa. Hàn Sâm coi trọng nữ hoàng như vậy, ngoại trừ thiên phú của cô ta kinh người, tính cách cứng cỏi, chính là siêu thần thể của cô ta cũng hết sức có tiềm lực. Hàn Sâm trông thấy siêu thần thể của nhân loại cũng không nhiều lắm, không có cách nào làm ra so sánh cụ thể, nhưng mà xác thực là hắn rất coi trọng siêu thần thể của nữ hoàng. Trên lý luận mà nói, mỗi hệ siêu thần thể đều rất mạnh, nhưng mà Hàn Sâm coi trọng nhất vẫn là hai hệ thời gian cùng không gian, mà nữ hoàng là một loại siêu thần thể do thời gian cùng không gian hợp lại. Siêu thần thể của nữ hoàng tên là Thời Không Tri Luân, căn cứ theo thể hội của nữ hoàng, còn có lúc Hàn Sâm quan sát cô ta chiến đấu, Thời Không Tri Luân có thể hơi ảnh hưởng vạn vẹo thời gian và không gian. Đây hiển nhiên là một loại lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng mà cũng vô cùng khó có thể khống chế. Hiện tại nữ hoàng có thể làm được rất ít, chỉ là có thể để cho thời gian bản thân hơi gia tốc một chút, khiến cho hành động của mình trở nên mau hơn một chút, nhưng mà tỷ lệ cũng không cao, hiệu quả quá bình thường. Mặc dù hiện tại thì hiệu quả của thời không chi luân có hạn, nhưng mà Hàn Sâm vẫn là rất coi trọng thời không chi luân, cho rằng đợi đến lúc nữ hoàng chính thức mạnh mẽ lên, đây sẽ là một loại năng lực vô cùng kinh khủng. Về phần siêu thần thể của Hàn Sâm, hắn một mực không rõ ràng đến cùng là sức mạnh thuộc hệ nào, cũng không có cách nào phân loại, điều này khiến cho hắn có chút buồn giàu. Nữ hoàng vừa cùng bò cạp thần huyết chiến đấu, vừa nghe pháp quyết Hàn Sâm nói, vậy mà trong chiến đấu lại có thể có chỗ tiến bộ, thiên phú này khiến cho Hàn Sâm đều có chút sợ hãi thán phục. Cũng nên biết là trong lòng nữ hoàng càng thêm kinh ngạc, sau khi nghe xong pháp quyết của Hàn Sâm, nữ hoàng mới biết được phượng hoàng phi thiên bí kỹ của Hàn Sâm, còn cao minh hơn cô ta nghĩ rất nhiều. Từ lúc bắt đầu đi theo cô học một chút gia lông, đến hiện tại sáng chế ra bí kỹ đáng sợ như vậy, sự phát triển của Hàn Sâm, dưới cái nhìn của cô chỉ có thể dùng hai chữ yêu quái để hình dung. Nữ hoàng cũng không ngại học bí kỹ của Hàn Sâm, dưới cái nhìn của cô chỉ cần là đồ vật có thể giúp cho cô trở nên mạnh mẽ đều đáng để học. Nhưng mà trong lòng nữ hoàng cũng rõ ràng, giống như loại bí kỹ này, người khác căn bản không có khả năng truyền ra bên ngoài. Hàn Sâm vậy mà dễ dàng dạy cô ta như vậy, chuyện này khiến cho cô ta cảm thấy có chút khác thường. Hàn Sâm lại không hề nghĩ nhiều như vậy, mặc dù Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một môn bí kỹ mà thôi, thậm chí còn không hoàn chỉnh. Hàn Sâm còn đang không ngừng hoàn thiện nó, đây chỉ có thể coi là nửa bộ bí kỹ do chính hắn thông hiểu đạo lý sáng chế ra. Đương nhiên, nếu như không phải là Hàn Sâm đặc biệt thưởng thức nữ hoàng, cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ. Đồng thời dạy cho nữ hoàng, Hàn Sâm cũng xem như là đang theo một góc độ khác xem xét lại một lần, giúp cho chính hắn có cảm ngộ mới. Học tập cùng dạy người là hai loại góc độ hoàn toàn khác nhau, làm cho Hàn Sâm có một loại cảm thụ khác, thấy được một ít vấn đề trước kia không chú ý tới. Đúng là thời gian nữ hoàng tấn chức vẫn còn quá ngắn, cuối cùng cũng không thể chém giết bò cạp thần huyết, vẫn là Hàn Sâm cuối cùng ra tay chém giết nó. Săn giết sinh vật thần huyết kinh cước độc hạt đạt được thú hồn kinh cước độc hạt thịt có thể ăn hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen hàn sâm vui mừng quá đỗi vội vàng nhìn xem thú hồn kinh cước độc hạt là loại hình gì thú hồn kinh cước độc hạt thần huyết thú hồn ma văn hàn sâm không khỏi nao nao thú hồn ma văn rất phức tạp không biết thứ này làm được gì triệu hoán thú hồn kinh cước độc hạt ra lập tức sau lưng có thêm một hình xăm một con bò cạp màu tím đen cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phía sau lưng hàn sâm Hàn sâm cẩn thận cảm giác xuống, lực lượng không hề tăng tăng cường, tốc độ cũng không được tăng cường, cường độ cũng tương tự không hề gia tăng. Ma văn này đến cùng là có chỗ hữu dụng gì đây? Hàn sâm cảm thấy có chút đau đầu. Lúc hắn ở không gian thứ hai tí hộ sở, cũng đã từng thu được một cái thú hồn ma văn. Cái thú hồn kia gọi là ma huyết điêu, về sau hắn nghiên cứu rất lâu, cho đến tận lúc tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở, cũng không nghiên cứu ra cái ma văn kia có tác dụng gì. Nếu như kinh cước độc hạt cũng giống như ma huyết điêu, Hàn Sâm khẳng định là không có khả năng lấy ẩn đế hạt vương ra để tiến hóa nó. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên nhìn thấy một con côn trùng cấp nguyên thủy không biết sống chết từ trong khóm kinh cước vọt ra, vậy mà muốn cắn hắn, tiện tay đánh ra một luồng khí, đánh bay con côn trùng cấp nguyên thủy kia, chính Hàn Sâm lại ngây ra một lúc. Vừa rồi ở bên trong luồng khí mà hắn tiện tay đánh ra kia, vậy mà tựa hồ có ẩn chứa kịch độc, con côn trùng cấp nguyên thủy kia bị đánh nổ đồng thời thân thể lại bị ăn mòn trở thành một bãi nước. Chẳng lẽ là năng lực của Ma Văn Kinh Cước Độc Hạt là kèm theo độc tố? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, vội vàng thử thêm mấy lần. Sau khi Hàn Sâm thí nghiệm nhiều lần, Rốt cục đã xác nhận được ý nghĩ của hắn, Ma Văn Kinh Cước Độc Hạt xác thực có thể kèm theo độc tố ở trong khí lực của hắn. Loại độc tố này có được hiệu quả ăn mòn rất mạnh, nhưng mà loại hiệu quả ăn mòn này cần phải gặp được máu tươi thì mới có tác dụng, có thể ô nhiễm máu của đối phương, khiến cho máu của đối phương có thêm tính ăn mòn ăn mòn nội bộ thân thể của đối phương, một loại độc tố rất âm độc, có được loại độc tố này, chỉ cần có thể khiến cho địch nhân bị thương, độc tố sẽ theo máu truyền khắp cả người địch nhân, nếu như năng lực chống cự độc tố của đối phương không mạnh, trên cơ bản đều sẽ chết chắc rồi. Hàn Sâm cũng rất thích thú hồn ma văn này, chỉ là loại năng lực này, tựa hồ hoàn toàn không có quan hệ gì với năng lực của ẩn đế hạt vương, Hàn Sâm không biết sau, khi hai loại thú hồn dung hợp sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, cũng không biết loại biến hóa này có phải là phương hướng tốt hay không cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được suy tư một hồi lâu hàn sâm đang chuẩn bị để đó đã nhìn xem còn có thể tìm được thú hồn bò cạp khác thích hợp hơn hay không nếu như là không có lựa chọn nào khác vậy chỉ có thể dùng thú hồn bảo thạch tiến hóa cái thú hồn kinh cước độc hạt này trở lại tý hộ sở để cho sát na nữ đế khống chế tý hộ sở dưới mặt đất tiếp tục thâm nhập sâu vào trong kinh cước tùng lâm lúc không có việc gì làm ở trong tý hộ sở hàn sâm liền dạy bảo nhi và linh thổi huân nhưng mà hiển nhiên là bảo nhi không có hứng thú gì đối với âm nhạc và nhạc khí trực tiếp vứt cốt huân đi cũng may là thân thủ của hàn sâm rất nhanh mới không để cho cốt huân rơi xuống mặt đất niềm vui thú lớn nhất của bảo nhi vẫn là bảo vệ những động vật nhỏ kia tiểu bạch hùng hồng tình thố vương tiểu hồng điểu thậm chí là khủng long màu xanh ra trời đều không may gặp phải độc thủ của cô bé mỗi ngày bị đuổi gà bay cho chạy hy vọng con của mình về sau sẽ không quậy ẩm ý như thế hàn sâm bất đắc dĩ nghĩ tới Nữ hoàng tu luyện rất khắc khổ, coi như là không có cơ hội đi ra ngoài săn bắn, cô ta cũng sẽ ở bên trong tí hộ sở tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật, trình độ khắc khổ của cô ta khiến cho Hàn Sâm thậm chí có chút hoài nghi cô ta là một người máy có trí tuệ nhân tạo. Hàn Sâm sở dĩ hoài nghi như vậy, còn có một căn cứ rất quan trọng. Dáng người của nữ hoàng thật sự là tốt không thể chê, lúc vận động, quỹ tích đôi đùi đạn kia lay động, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là vừa lớn lại vành lên lại còn dao động, hoàn toàn trái với định luật vật lý rất giống như là người máy hoàn mỹ dựa theo lý tưởng thiết kế ra. Hơn nữa cơ hồ là một ngày 24 giờ nữ hoàng, đều có thể bảo trì một biểu lộ không thay đổi, liền lúc ngủ cũng có biểu lộ giống như đúc, thấy thế nào đều giống như là một người máy. Linh liền dịu dàng hơn nhiều, không chỉ là biết nấu cơm làm đồ ăn quét dọn vệ sinh, còn có thể cho mát xa bả vai cho Hàn Sâm. Đáng tiếc duy nhất là cô nói quá ít, không có cách nào nói chuyện phiếm với Hàn Sâm, có đôi khi khiến cho Hàn Sâm cảm thấy mình giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Sát na nữ đế thì lại coi hàn sâm thành cửu nhân, nói chuyện với hàn sâm đều lạnh như băng, hoặc căn bản là không nói với hàn sâm lời nào. Vẫn là yên nhiên nhà mình bình thường a. hàn sâm không khỏi nghĩ tới yên nhiên. Tí hộ sở dưới mặt đất lại di động 5 ngày, cuối cùng đã tới nơi sát na nữ đế nhìn thấy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Hàn sâm dưới sự chỉ dẫn của sát na nữ đế đi ra bên ngoài tí hộ sở, nhưng mà không nhìn thấy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, chỉ có thấy được rất nhiều ổ kiến đã bị lấy hết. Trong kinh cước tùng lâm xung quanh có rất nhiều đống đất giống như là núi nhỏ vậy, những đống đất đó tự nhiên không phải là núi đất thật sự, mà là ổ của một loại dị sinh vật dạng kiến. Tùy tiện đi lòng vòng xung quanh, hàn sâm liền thấy 10 ổ kiến loại này, chỉ là lúc này đều đã bị đào mở, cũng không nhìn thấy có kiến từ bên trong leo ra. Xem ra con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đều đã ăn hết sạch kiến nơi này rồi, chúng ta đến nơi xa hơn một chút nhìn xem. Hàn sâm mang theo sát na nữ đế tiếp tục đi lên phía trước. Ở đây cũng không hề có đường. Chỉ là lách qua khe hở giữa các khóm kinh cức để đi Mặc dù thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ổ kiến tựa như đống đất nhỏ Nhưng một con kiến đều không nhìn thấy đâu Khiến cho Hàn Sâm có chút kinh ngạc Sức ăn của con vật này khá lớn a, ổ kiến trong vòng gần 10 dặm bên này đều bị nó ăn sạch rồi Hàn Sâm nhìn một ổ kiến bị móc một cái lỗ lớn nói ra Chỉ sợ không chỉ là ổ kiến Sát na nữ đế nhìn tới một phương hướng khác nói ra Hàn Sâm quay đầu nhìn sang Chỉ thấy trong đám kinh cức to lớn đằng kia treo một tổ ong hình bầu dục cao như ba tầng lầu. Nhưng mà lúc này bên trên tổ ong đã có rất nhiều chỗ bị xé nứt, thoạt nhìn là bị phá hư rất nghiêm trọng, hơn nữa bên trong đó cũng không thấy có dị sinh vật loài ong qua lại. Hàn Sâm đi qua xem xét tổ ong đã bị phá hỏng, thoạt nhìn thì phương thức phá hư không khác gì tổ kiến, rất có thể là tác phẩm của cùng một loại sinh vật. Ở bên trong tổ ong đằng kia, Hàn Sâm ngửi được, được một luồng hương vị ngọt ngào, nhìn vào bên trong, phát hiện ở bên trong có một chút chất lỏng tản ra hương vị ngọt ngào rất rõ ràng là mật ong. Nhưng mà lúc này, mật ong bên trong chỉ còn lại có một chút xíu dính trên vách tổ ong, đại bộ phận đều đã bị thứ gì đó đào ăn hết, có lẽ chính là con sinh vật siêu cấp thần huyết kia rồi. Lại đi lòng vòng ở xung quanh, phát hiện ra vài tổ ong tương tự, đều là ong đi mật mất, ngay cả một con dị sinh vật loài ong đều không nhìn thấy đâu. Sức ăn của nó rất kinh người, con kiến và ong mật trong chu vi hơn 10 dặm quanh đây, đều bị nó ăn hết sạch rồi. Hàn sâm lại thấy được một cái, Tổ ong chống không, lập tức nhíu mày nói. Có lẽ là nó sắp sinh con rồi. Sát na nữ đế đột nhiên nói, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hàn sâm khẽ gật đầu. Hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Một con sinh vật siêu cấp thần huyết ăn uống nhiều. Rất có thể là nó muốn thai ngén đời sau. Loại tình huống này trước kia Hàn sâm cũng đã gặp không ít. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Tiếp tục nữa thì phạm vi quá lớn. Chúng ta về trước rồi lên kế hoạch. Ngày mai trở về tìm nó cũng không muộn. Hàn sâm nói xong đang chuẩn bị trở về. Dù sao ở đây cũng là kinh cước tùng lâm, bên trong có quá nhiều điều kỳ quái, hắn cũng không dám cách tí hộ sở dưới mặt đất quá xa, để tránh xảy ra bất chắc. Đi trở về một đoạn đường, Hàn Sâm đột nhiên nhìn thấy trong kinh cước tùng lâm, trước mặt có một thứ gì đó đang bò. Ngưng mắt trông sang, lại thấy một con thú nhỏ giống như là tê tê, toàn thân màu xanh sẫm chỉ dài khoảng hai thước, lúc này đang ngoắt ngoắt cái đuôi từ bên trong khóm kinh cước leo ra. Xem bộ dạng giáo giác của nó, hình như là đang tìm thứ gì đó. Hàn Sâm nhìn thấy con thú kia thì trong lòng lại vui vẻ. Con thú kia mặc dù nhỏ, nhưng mà khí tức trên thân lại vô cùng khủng bố. Tám chín phần mười chính là sinh vật siêu cấp thần huyết. Đây là con sinh vật siêu cấp thần huyết mà cô nói tới kia. Hàn Sâm nhìn về phía sát na nữ đế hỏi. Sát na nữ đế gật gật đầu lại lắc đầu, ngoại hình rất giống. Nhưng mà con này lại nhỏ hơn rất nhiều. Hàn Sâm còn muốn nói thêm điều gì? Đột nhiên nhìn thấy con thú nhỏ kia mau chóng chui vào trong một động đất, nhanh như chớp đã không thấy tâm. Hàn Sâm lập tức hối hận mới vừa rồi không ra tay trước, nếu như nó chui xuống dưới không ra ngoài nữa, muốn đi xuống dưới mặt đất đuổi theo giết nó chỉ sợ là chuyện không thể nào. Lúc Hàn Sâm đang ảo não, đã thấy con thú nhỏ kia vậy mà lại ráo rác chui ra, hơn nữa trong miệng còn ngậm một vật. Hàn Sâm nhìn thấy con thú nhỏ kia từ trong động đất leo ra, trong mồm vậy mà ngậm theo một đồng tiền su lóng lanh ánh bạc. Hàn Sâm cùng sát na nữ đế đều ngẩn người, nếu con thú nhỏ kia ngậm trong miệng một con chuột hoặc là trứng gà đi ra. Bọn họ cũng sẽ không thấy kỳ quái. Cho dù là các loại thiên tài địa bảo như nhân sâm thì cũng có thể hiểu được. Thế nhưng mà con thú nhỏ kia từ trong động đất tha ra một đồng bạc, chuyện này liền có chút khó có thể nghĩ ra được. Thế giới tí hộ sở lại không có chuyện dùng tiền kia, hơn nữa kim loại bạc ở chỗ này căn bản không hề có giá trị gì, làm sao có thể có loại vật như đồng đồng su bạc này được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chỉ là hàn sâm đã nhìn rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sai đó chính là một đồng đồng xu bạc mà không phải là vật nào đó tương tự. Bởi vì trên mặt đồng đồng xu bạc kia có khắc một mặt người, mặt khác rất rõ ràng cũng có khắc một con số một. thấy thế nào đều là một đồng tiền xu. Thú nhỏ ngậm đồng xu bạc liền chui vào bên trong khóm kinh cực, Hàn Sâm hơi do dự một chút, thu hồi sát na nữ đế vào trong hồn hải, sau đó che giấu cảm ứng thất giác xung quanh thân thể, thu liễm khí tức, truy đuổi theo con thú nhỏ kia. Con thú nhỏ kia đi không nhanh cũng không chậm, chỉ là mất một lúc, liền thấy một ngọn núi đá nhỏ nó ngậm đồng su bạc bò vào trong một thạch động dưới chân ngọn núi đá nhỏ hàn sâm nhìn thoáng qua ngọn núi đá kia đoán chừng cao chưa tới một trăm mét bộ dáng giống như một cái bánh bao bên trên bò đầy dây kinh cức liền lối vào hang núi rủ xuống cũng đều là kinh cức không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện được nơi này có hang động không dám trực tiếp xông vào bên trong hang động hàn sâm ở bên ngoài hang động đợi trong chốc lát vậy mà nhìn thấy con thú nhỏ tựa như tê tê kia lại bò ra chỉ là đồng su bạc ngoài miệng nó đã không thấy đâu nữa rồi Mắt thấy con thú nhỏ lại chạy tới phương hướng lúc trước. Hàn sâm chớp mắt, không lại đi theo con thú nhỏ. Liền nấp ở bên cạnh chờ cho con thú nhỏ kia đi xa. Sau đó cẩn thận đi tới phía hang động kia. Đứng ở cửa hang động, Hàn sâm dùng động huyền khí quét vào bên trong. Không hề cảm giác được có sóng sinh mệnh giao động. Hang động này cũng rất sâu, quẹo qua mấy khúc cua. Động huyền khí của Hàn sâm đã không còn cảm ứng được nữa rồi. Bên trong sẽ không còn có một con lớn hơn đây chứ. Trong lòng Hàn sâm âm thầm nghĩ, Đến điều đã đến, Hàn Sâm đương nhiên không có khả năng rút đi, triệu hồi áo giáp ra mặc lên trên người, sau đó gọi kỵ sĩ phản nghịch ra, để cho y chui vào trong hang động ở phía trước giò đường. Hàn Sâm đi theo phía sau kỵ sĩ phản nghịch, vừa đi vừa dùng động huyền khí quét vào bên trong. Hắn thật sự có chút sợ nơi này là một cái ổ sinh vật siêu cấp thần huyết. Nếu chỉ có một hai con, hắn và kỵ sĩ phản nghịch còn đỡ được. Nếu là một tổ, vậy thì phải liều mạng rồi. Không dám đi quá nhanh, nhưng cũng không dám đi quá chậm. Chỉ sợ con thú nhỏ lập tức trở về, chặn bọn họ lại ở trong hang động, lúc đó thì sẽ phiền toái rồi. Sau mấy lượt rẽ, rốt cục đã, đi tới tận cùng bên trong hang động, ở đây vậy mà thật sự không có những dị sinh vật khác. Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng tình huống bên trong hang động, không khỏi ngây cả người. Chỉ thấy bên trong hang núi này chất đống rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái, có áo giáp rách dưới, binh khí đao kiếm đứt gãy, còn có một chút đồ nguồn ngang, thoạt nhìn đều là đồ vật không còn dùng được. Phần lớn đều đã tàn phá không còn hình dáng gì nữa. Có chút binh khí đứt gãy bằng sắt thép, cũng đã dỉ giống như là que cời lò rồi. Ở trong một đống rách dưới đằng kia, hàn sâm thấy được đồng su bạc mới vừa rồi. Nó được thú nhỏ đặt ở bên trên một ít thứ rách dưới, bởi vì là vừa để lên, ngay ở phía ngoài cùng, liếc mắt đã nhìn rất rõ ràng. Không đúng, đây chính là sinh vật siêu cấp thần huyết mà, làm sao nó có thể đi nhặt ve chai được. Nói không chừng là mình có mắt không chồng có mắt không nhìn được đồ quý giá, những thứ này thoạt nhìn giống như là rách dưới, kỳ thật đều là bí bảo kinh thiên. Hàn Sâm nghĩ tới đây, trong lòng liền hưng phấn lên, con mắt cũng bắt đầu bốc lên vẻ tham lam. Mau chóng vọt tới phía trước đống đồ vật, Hàn Sâm thò tay liền cầm một thanh trường kiếm tràn đầy rỉ sắt lên, trong lòng còn đang suy nghĩ, nói không chừng đây là ghen bí bảo cấp đại đế, đã từng được một vị đại đế vô địch phong vân một cõi cầm, dùng hoành hành khắp thiên hạ ở trong không gian thứ 3 tí hộ sở, cuối cùng rơi mất ở đây bị chôn ở bên trong bụi đất, chỉ còn chờ minh chủ đến cứu vớt. Đừng sợ, tiểu bảo bối của tao, tuyệt thế thần kiếm của tao, tao tới cứu vớt mày đây, cho mày một lần nữa khôi phục vinh quang ngày xưa." Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, nhưng mà cầm lấy thanh trường kiếm này chỉ mới vung một chút, chợt nghe một tiếng răng rắc, thanh kiếm kia bị gì quá lợi hại, vừa hơ cái đã bị gãy đôi rồi. Hàn Sâm cầm một nửa thanh kiếm gãy, ngây người một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, khụ khụ, có lẽ là bảo bối ở phía dưới mới đúng để tùy tiện bên trên khẳng định không phải là vật gì tốt nhất định là phế phẩm dùng để che giấu tai mắt người khác thứ tốt chân chính đang ở bên trong ánh mắt của hàn sâm dò xét mấy lần ở bên trong đống đồ vật đằng kia nhìn chúng một món áo giáp bằng đồng thoạt nhìn có phong cách vô cùng cổ xưa lại nghĩ tới nhìn áo giáp này có vầng sáng nội liễm nhưng lại mơ hồ có một luồng ý cổ xưa nói không chừng chính là một món trí bảo đại đế hàn sâm thỏ tay đẩy đi tàn binh kiếm gãy ở bên trên khải giáp kia duỗi tay nắm lấy áo giáp đồng muốn lôi nó ra Nhưng mà chỉ mới dùng sức, lại nghe được một tiếng răng rắc, miếng lót vai của áo giáp đồng kia trực tiếp bị hàn sâm bẻ gãy. Sự thật chứng minh là hàn sâm đã suy nghĩ nhiều rồi, đây chính là một đống đồng nát, ngay cả một đồ vật ra hồn đều không có. Ngoại trừ đồng su bạc này coi như là nguyên vẹn, trên cơ bản đều là đồ tàn phá con mợ nó, tốt xấu gì mày cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết. con mợ nó mày cũng không cần phải nhặt ve chai chứ, kiếm một đống đồng nát trồng chất ở chỗ này làm cái gì. Trong lòng hàn sâm vô cùng phiền muộn hàn sâm bất đắc dĩ nhặt đồng su bạc kia lên nhìn chất liệu là kim loại nhưng mà hẳn không phải là bạc còn cứng rắn hơn bạc rất nhiều hàn sâm dùng móng tay bấm một cái vậy mà không thể lưu lại dấu vết ở phía trên phải biết dùng lực lượng hiện tại của hàn sâm lực lượng một bấm này coi như là thép z nguyên thạch cũng có thể lưu lại một vết nhưng mà đồng tiền su này lại không tổn hại một chút nào khiến cho hàn sâm hơi có chút giật mình cẩn thận quan sát đồng su bạc nọ trước kia lúc con thú nhỏ ngậm trong miệng đi ra hàn sâm không nhìn thấy rõ ràng Chỉ thấy là một bên có chân dung một cô gái, một bên có con số một, hiện tại quan sát tỉ mỉ lại, lại hơi có chút giật mình. Chân dung của cô gái điêu khắc trên đồng su bạc trông rất sống động, tạo hình vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn hẳn là xuất từ trong tay danh ra xếp đặt thiết kế. Mặt khác có số một kia là nhô lên, đằng sau còn có một chút hoa văn nhỏ bé thần bí, nhìn không ra nó có hàm nghĩa gì. Lại để cho hàn sâm có chút giật mình là chân dung của cô gái bên trên đồng su bạc này. Hàn Sâm nhìn thấy khá quen, tựa hồ đã nhìn thấy qua ở nơi nào rồi. Thế nhưng mà Hàn Sâm cẩn thận suy nghĩ lại, trong số những cô gái mà mình tương đối quen, hình như không có ai như vậy. Cầm đồng su bạc nhìn một lúc lâu, Hàn Sâm đột nhiên vỗ đùi, kinh hãi kêu lên, nhớ ra rồi, thì ra chân dung cô gái phía trên đồng su bạc này là cô ta. Tuy rằng bên trên đồng su bạc chỉ có một bức chân dung, nhưng mà được làm vô cùng tinh mỹ, thoạt nhìn trâu tròn ngọc sáng vô cùng thanh tú, nhưng mà đồng thời cũng có một luồng uy nghiêm khó tả. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, rốt cục nhớ ra vì sao lại nhìn khá quen, hắn xác thực là đã từng thấy qua một cô gái có dáng mạo khí chất rất tương tự, như hình điêu khắc này. Chỉ là cô gái kia Hàn Sâm chỉ gặp một lần, hơn nữa nhìn cũng không rõ ràng lắm, cho nên trong lúc nhất thời không, nhớ ra. Lúc trước không linh nữ yêu tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở, có một nữ dị linh tóc xanh từ trong cửa gỗ đi ra đưa không linh nữ yêu, tới không gian thứ ba tí hộ sở. Lúc đó Hàn Sâm cũng nhìn thoáng qua cô ta, nhưng nhìn không quá rõ ràng. Lại qua thời gian lâu như vậy, ấn tượng trong đầu đã rất mơ hồ. Hiện tại thấy chân dung của cô gái trên đồng su bạc này, càng xem càng thấy giống cô gái kia. Lúc đó cô gái kia còn lưu lại một cái dấu ấn hồng liên trên trán Hàn Sâm, chỉ có điều về sau đã bị Long Đế làm hỏng. Hàn Sâm còn nhớ lúc ấy Long Đế, nói dấu ấn kia là của Tả liên nữ đế lưu lại. Đúng, tuyệt đối là sẽ không sai rồi. Chân dung cô gái bên trên đồng su bạc này thật sự cực kỳ giống tà liên nữ đế. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy đúng là như thế. Nhưng mà cũng chỉ là giống mà thôi, đến cùng có phải hay không thì Hàn Sâm cũng không dám khẳng định. Hàn Sâm lật qua lật lại nhìn thêm một lúc lâu, trừ đó ra liền không nhìn ra đầu mối gì nữa. Dựa theo đạo lý mà nói, thế giới tí hộ sở không có khái niệm tiền, ai sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì tạo ra tiền đây. Trên lý luận mà nói, đồng su bạc này hẳn là sản phẩm của liên minh. Thế nhưng mà liên minh, hiện tại có thể rèn đúc tài liệu cứng nhất là hợp kim thép Z, tựa hồ còn không cứng rắn bằng đồng su bạc này, nói là đồ vật của liên minh cũng có chút không đúng. Hơn nữa đồng su bạc này là do con thú nhỏ kia tha ra từ trong động đất, đồng su bạc của liên minh như thế nào lại ở trong động đất được. Hàn Sâm nghĩ đến con thú nhỏ kia, lập tức trong lòng cả kinh, vừa rồi hắn nghĩ xem cô gái ở phía trên đồng su bạc kia giống ai, nghĩ quá mất nhập thần, thiếu chút nữa đã quên mất thời gian, thời gian hắn ở chỗ này đã không ngắn chỉ sợ con thú nhỏ kia đã sắp trở về rồi hàn sâm chớp mắt xoay người trốn ở đằng sau đống đồng nát kia dựng một tấm lá chắn lớn nghiêng bên trên đống đồng nát yểm hộ thu liễm khí tức của mình vẫn không nhúc nhích co lại ở phía sau trong tay nắm chặt thái a kiếm hàn sâm tự nhiên đã quyết định chủ ý muốn quay trở lại nghề cũ chờ cho con thú nhỏ kia tới chờ lúc nó lại tha đồng nát tới đây liền toàn lực ra tay đánh lén ám sát mặc dù hiện tại hàn sâm đã có một chút thực lực Nhưng mà dù sao thì sinh vật siêu cấp thần huyết cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết, nói không chừng còn có lực lượng đặc thù gì đó, cũng không phải tùy tiện là có thể giết, có thể đánh lén giải quyết, liền không cần phải liều mạng. Hàn Sâm vừa mới ẩn nấp chưa được bao lâu, chợt nghe thấy ngoài cửa động truyền đến âm thanh nhúc nhích, thính lực của Hàn Sâm rất tốt, nghe xong đã biết là con thú nhỏ kia không hề sai. Càng thu liễm khí tức, lại thu thân thể ở đằng sau tấm chắn, cánh tay nắm Thái A kiếm chậm rãi hạ xuống. Thân thể căng cứng khó có thể phát huy ra sức bật mạnh nhất, chỉ có ở dưới trạng thái buông lỏng mới có thể bộc phát ra một đòn mạnh nhất. Hàn Sâm ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở đã từng thử qua vô số lần, đối với chuyện này đã sớm tạo thành phản ứng bản năng. Quả nhiên không qua bao lâu, con thú nhỏ kia đã bò vào trong hang động, Hàn Sâm có thể cảm giác được nó đang bò tới đống đồng nát này. Ở trong tiếng nhúc nhích của con thú nhỏ đằng kia, Hàn Sâm còn có thể nghe được một loại âm thanh đồ đạc ma sát lên trên mặt đất, có lẽ là lúc này con thú nhỏ đang mang một thứ khá lớn. Thân thể của nó lại quá nhỏ, cho nên chỉ có thể vừa kéo vật kia vừa bò. Hàn sâm cũng không có tâm tình cảm ứng xem trong miệng con thú nhỏ đang ngậm cái gì. Theo khoảng cách con thú nhỏ tới đống đồng nát càng ngày càng gần, thân thể hàn sâm cũng càng ngày càng buông lỏng, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, con thú nhỏ kia tựa hồ thả đồ vật mình đang ngậm trong miệng xuống đống đồng nát. Trong đầu hàn sâm là một mảnh trong sáng, thậm chí có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của con thú nhỏ kia, không dùng con mắt nhìn. Nhưng mà từng động tác rất nhỏ của con thú nhỏ lại hiện rõ ở trong đầu hắn. Trong nháy mắt vật kia rơi lên trên đống đồng nát, Hàn Sâm đột nhiên từ đằng sau tấm chắn vọt ra, thái A kiếm trong tay vẻ ra một đường vòng cung mỹ diệu, cơ hồ là hòa là một thể với thân thể của hắn, nhân kiếm hợp nhất ám sát, tới con thú nhỏ đã quay người chuẩn bị lần nữa rời đi kia. Bên trong trái tim điên cuồng đập, song thận vang lên như sấm, dòng máu lao nhanh gào thét, toàn thân Hàn Sâm đều hiện ra màu ửng hồng quỷ dị hàn sâm cảm giác một kích này của mình mặc kệ là về mặt lực lượng hay là nắm chắc thời cơ đều có thể nói là hoàn mỹ chín đạo khóa ghen huyết mạch mệnh thần kinh phối hợp với thái a kiếm hẳn là có thể hình thành uy hiếp không nhỏ đối với sinh vật siêu cấp thần huyết huống chi hắn còn thừa dịp bất ngờ đánh lén con thú nhỏ kia quay đầu lại lộ ra vẻ rất kinh ngạc trong lòng hàn sâm lại cảm thấy hưng phấn một kích này của hắn thật sự quá hoàn mỹ rồi vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan độc thời cơ vừa đúng mà ngay cả con thú nhỏ siêu cấp thần Huyết kia đều không kịp làm ra phản ứng, bị một kiếm của hắn trực tiếp đâm trúng. Con! Thái A kiếm cơ hồ đã đâm đến cổ của con thú nhỏ, mũi kiếm cũng đã đụng tới đám vảy mịn trên cổ rồi, nhưng mà vảy trên người con thú nhỏ kia nổi lên một tầng vầng sáng màu xanh sẫm. Vầng sáng kia giống như là một cái lồng hình thoi bao thân thể của con thú nhỏ lại, hàn sâm toàn lực một kiếm đâm lên phía trên, chỉ thấy ánh sáng màu xanh chập trờn. Thú nhỏ bị đụng bay ra ngoài, nhưng mà cái lồng lại không hề bị đâm thủng. Sinh vật siêu cấp thần huyết có năng lực phòng ngự. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, thừa dịp con thú nhỏ kia đang bay ở giữa không trung, vòng eo vặn vẹo bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Phượng Hoàng Thần Kiếm cũng bị Hàn Sâm rút ra, nhảy lên đuổi kịp con thú nhỏ, lại chém xuống một kiếm. "Con!" Phượng Hoàng Thần Kiếm, vậy mà cũng không thể chém ra cái lồng ánh sáng màu xanh lục hình thoi kia, chỉ là chém màn hào quang chập trờn bất định. "Chết!" Lực lượng toàn thân Hàn Sâm điên cuồng tuôn ra, giống như là núi lửa bộc phát. Thân thể phun trào ra vô tận kình lực một lần nữa bay, lên truy đuổi theo con thú nhỏ bị đánh bay ra kia. Phượng hoàng thần kiếm cùng thái A kiếm giao thoa điên cuồng chém ra, mang theo từng ánh kiếm như cầu vồng, liên tục không ngừng chém lên phía trên cái lồng ánh sáng màu xanh sẫm hình thoi. Cái lồng hình thoi kia bị chém kịch liệt lay động, giống như là một quả khí cầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá vỡ, mặc dù đã bị chém cho ánh sáng bay loạn tung tóe, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không sụp đổ. Oành! Thú nhỏ bị chém đâm lên trên vách núi đá, hàn sâm bay đến trước vách núi, song kiếm càng thêm điên cuồng mãnh liệt chém ở phía trên cái lồng hình thoi, âm thanh kiếm chém lên lồng hình thoi đã hợp thành một đường, cái lồng hình thoi kia đã bị chém cho vết nứt nhỏ rậm rạp, chỉ lát nữa là sẽ bị chém vỡ rồi. Không cần siêu cấp đế linh thể mình cũng có thể giết chết sinh vật siêu cấp thần huyết. Dòng máu cả người hàn sâm đều sắp sôi trào lên, trong lòng hưng phấn cơ hồ là muốn gào thét ra. Chết đi. Theo hàn sâm gào thét phượng hoàng thần kiếm điên cuồng chém lên phía trên lồng hình thoi rốt cục cái lồng hình thoi kia không chịu nổi gánh nặng bị phượng hoàng thần quang chém vỡ hóa thành tia sáng màu xanh sẫm bắn ra bay đầy trời đã không có cái lồng hình thoi bảo hộ nữa thú nhỏ liền rơi xuống mặt đất nhìn giống như là một con dê nhỏ đáng thương vô tội chỉ cần một kiếm chém xuống là có thể chém chết thế nhưng mà một kiếm này của hàn sâm lại không thể chém xuống mũi kiếm như ngừng lại ở giữa không trung khụ khụ anh bạn nhỏ thật ngoan tao chỉ chơi đùa với mày một chút thôi Biểu lộ cuồng nhiệt trên mặt Hàn Sâm lập tức biến thành nụ cười ấm áp giống như gió xuân, song kiếm trong chớp mắt đã bị thu vào, vẻ mặt hòa ái dễ gần vuốt ve đầu của con thú nhỏ kia nói ra. Hàn Sâm vừa nói chuyện vừa chậm rãi quay đầu nhìn ra sau lưng mình, chỉ thấy mấy con sinh vật to lớn khủng bố đang đứng ở sau lưng hắn, lúc này đang cúi đầu, dùng ánh mắt giống như đèn lồng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, biểu tình lạnh lẽo kia giống như liền không khí đều sắp bị đóng băng lại. Oanh. Hàn Sâm giống như là đạn pháo đụng nát vách núi lăn ra ngoài. Máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, thân thể ở trên mặt đất bay ra thật xa mới dừng lại được. Còn không đợi hàn sâm kịp đứng lên, một con cự thú khủng bố đã bay lên không dẫm xuống, bóng chân lớn giống như là cột đá kia bao phủ hàn sâm, ở trong con mắt hắn không ngừng phóng lớn. Hàn sâm không kịp đứng lên, giống như con lật đật lăn lộn, hiểm lại càng hiểm tránh né nhát dẫm này của con cự thú. Cái chân to cường tráng dọa người kia cơ hồ là, sượt qua thân thể hàn sâm dẫm nát mặt đất. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt đất đều run rẩy một cái theo. Oành! Oành! Hàn Sâm hoàn toàn không để ý tới hình tượng trái lăn phải bò. Tất cả cự thú từ trên trời giáng xuống. Tổng cộng 6 con cự thú vây quanh hắn dẫm đến dẫm đi. Quả thực chính là ngược đãi phi nhân loại. Mặc dù đã biến thân thành siêu cấp đế linh. Nhưng mà lấy một địch 6 vẫn là được cái này thì mất cái khác. Căn bản khó có thể đánh trả. Hàn Sâm tránh thoát mấy con cự thú dẫm đạp mới vừa xoay người đứng lên. Một cái đuôi vừa thô vừa to tràn đầy vảy đã hung hăng quất lên trên lưng hắn. Hàn sâm lập tức miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài, cảm giác xương cốt đều sắp bị đánh gãy hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân thể đâm lên bên trên vách núi đá, đụng sụp một mảng lớn vách núi. Thảm. Thật sự thảm. Từ khi Hàn sâm có thể biến thân thành siêu cấp đế linh đến nay, còn chưa từng bao giờ thảm như vậy. Sáu con cự thú này đều là sinh vật siêu cấp thần huyết. Giống con thú nhỏ kia như đúc, chỉ có điều là lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nguyên một đám trên người đều có lồng ánh sáng màu xanh sẫm. Hàn sâm sử dụng kim tệ đập lên, căn bản không nện vỡ được những cái lồng ánh sáng màu xanh sẫm đó, không có hiệu, quả gì đối với chúng. Muốn vung quyền trọi cứng, nhưng mà sáu con cự thú không hổ là người một nhà, lẫn nhau quả thực có thể dùng tâm ý tương thông để hình dung, phối hợp còn tốt hơn quân đội. Hàn sâm một quyền đánh ra, những con cự thú khác liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng tấn công đến. Để cho Hàn Sâm căn bản không có cơ hội gì, chỉ có thể dựa vào Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ điên cuồng trốn tránh chạy thục mạng. Thế nhưng mà tốc độ của những con vật này cũng không chậm, hơn nữa còn phối hợp vô cùng tốt, Hàn Sâm tả xung hữu đột vẫn một mực không xông ra được, trái lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, áo giáp ma huyết đường lang trên người đều có chút không chịu nổi rồi. Cũng may là siêu cấp đế linh thể của Hàn Sâm vô cùng mạnh mẽ, đổi thành sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường chỉ sợ là đã bị đánh cho không bò dậy nổi. Như thế nào lại có sinh vật không giảng đạo lý như vậy, có gan thì cùng tao solo. Trong lòng hàn sâm oán thầm, thân thể lại mau chóng từ trong vách đá nhảy ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng âm vang, hàn sâm mới vừa nhảy ra. Một con cự thú đã đâm vào vị trí vừa rồi của hắn, đụng bể một mảng lớn vách đá. Lực lượng kia kinh khủng tới mức khiến người ta phải run sợ. Sáu con cự thú vây công hàn sâm, ý nghĩ của hàn sâm thay đổi thật nhanh, khổ sở suy nghĩ phương pháp thoát thân. Hắn bị vây lại không trốn thoát được, cũng không dám triệu hoán kỵ sĩ phản nghịch ra. Kỵ sĩ phản nghịch cũng là nhân vật lấy cứng trọi cứng, không am hiểu trốn tránh. Mặc dù quần sáng phản nghịch có thể suy yếu lực lượng cùng tốc độ của những con cự thú này, nhưng mà dù suy yếu như thế nào đi nữa, sáu con cự thú cùng nhau tiến lên. Kỵ sĩ phản nghịch không am hiểu tránh né chỉ sợ là trong nháy mắt liền phải treo. Đi ra lan lộn quả nhiên cần phải trả giá. Trong lòng hàn sâm kêu rên, bị một cái đôi quật trúng. Còn không đợi hắn kịp rơi xuống, một cái đuôi khác đã lại quất tới. Hàn sâm cố nén đau đớn trên người cùng khí huyết sôi trào ở trong lồng ngực, nhấn một cái lên bên trên cái đuôi kia, lăng không bay vọt lên, liền muốn phá không bay đi. Thế nhưng mà ở trên bầu trời lại có ba cái đuôi khác ngang trời quất tới. Hàn sâm ở trên không chung giống như quái điểu trái tránh phải tránh, nhưng chỉ tránh né được hai cái đuôi trước mặt, cái đuôi thứ ba làm thế nào cũng không tránh thoát. Cái đuôi được lồng ánh sáng bao quanh quất lên trên người hàn sâm. Hàn sâm lập tức cảm giác mình giống như là bị xe lửa đánh trúng, một lần nữa giống như là viên đạn bay ra ngoài. Bành! Thân thể hàn sâm hung hăng nện khắp nơi, lập tức đụng mặt đất ra một cái hố sâu hình người, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Không đợi hàn sâm từ bên trong leo ra, chân to của một con cự thú đã từ trên trời giáng xuống, hung hăng dẫm xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt đất không ngừng rung động, hơn 100 mét mặt đất xung quanh đều sụp đổ vỡ ra, tạo thành một cái hố lớn hình tròn giống như là một viên thiên thạch lớn va chạm với mặt đất chân to của cự thú rời đi chỉ thấy tứ chi của hàn sâm dính vào lớp đá ở đáy hố đã thoát khỏi trạng thái siêu cấp đế linh nằm ở đó không nhúc nhích nữa rồi khắp nơi đều là máu tươi trên người ngay cả một chút sinh cơ cũng không có thoạt nhìn là đã chết hẳn bành bành một con cự thú bên cạnh vẫn tản nhẫn đạp hai cái nữa dẫm thân thể hàn sâm sâu vào trong đá áo giáp trên người đều bị dẫm văng tung tóe thành mảnh vỡ con cự thú kia ngừng lại quay đầu cùng mấy con cự thú khác gầm nhẹ trao đổi cái gì đó. Lúc chúng đang trao đổi, Hàn Sâm vốn đã không có khí tức tựa hồ như đã chết đi, mạnh mẽ từ trong đám đá vụn vọt ra, sau lưng xuất hiện cánh huyết yêu long, trong chốc lát hóa thành một tia sáng bay vút lên trời. Sáu con cự thú kia có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua phương hướng Hàn Sâm bay trốn đi, muốn đuổi theo cũng đã không còn kịp nữa rồi. Hàn Sâm bay ra hơn 10 dặm, thấy sáu con cự thú không đuổi theo, lúc này mới tìm một chỗ rơi xuống, Triệu Hoán Kim Mao hống ra trực tiếp nằm lên trên người Kim Mao Hống, để cho Kim Mao Hống chờ hắn trở lại tí hộ sở. Xương cốt đều sắp bị đạp nát rồi. Hàn Sâm ai oán rên rỉ, cũng may là có thể giả chết tìm cơ hội chạy trốn, nếu lại bị đạp cho mấy cái nữa, thân thể này của hắn sẽ thật sự bị đạp nát. Hiện tại mặc dù còn sống, nhưng mà áo giáp Ma Huyết Đường Lang cũng đã bị hủy diệt rồi, chỗ tốt không mò được, một kiện áo giáp siêu cấp thần huyết cứ như vậy không còn. Thứ duy nhất mà Hàn Sâm lấy được chính là đồng xu bạc kia, thứ khác đều là một đống đồng nát căn bản không có giá trị gì. Hàn Sâm cảm thấy hình như mỗi lần mình muốn bắt nạt sinh vật siêu cấp thần huyết nhỏ yếu đều sẽ không có kết quả gì tốt giống như là bị ma chú gì đó vậy. Lần này đúng là quá thiệt thòi hy vọng đồng su bạc kia có chút tác dụng bằng không thì một trận đánh đập này xem như là chịu không. Hàn Sâm trở lại tí hộ sở kéo lấy thân thể bị thương truyền tống về liên minh không nói hai lời liền ngâm vào trong ao dịch khôi phục chọn vẹn ở bên trong ngâm một tuần lễ Hàn Sâm mới từ bên trong leo ra, mặc dù thân thể còn chưa hoàn toàn tốt hẳn, nhưng mà cũng đã không có vấn đề gì lớn nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian ngắn nữa là được rồi. Thân thể cơ năng của Hàn Sâm đã vô cùng mạnh mẽ, chỉ là cường độ còn không bằng sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng mà năng lực hồi phục lại bởi vì vài loại siêu hạch cơ nhân thuật, cường hóa thân thể, cho nên đã không kém hơn sinh vật siêu cấp thần huyết là bao. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm tìm một căn phòng không có ai, gọi Long Đế tử trong Long Huyết Ban chỉ ra. Thứ này ông biết không? Hàn Sâm lấy đồng xu bạc kia ra cho Long Đế xem. Long Đế nhìn thấy đồng xu bạc kia, lập tức Long Nhãn đều trừng lớn, kinh ngạc nói: "Nữ đế tệ, cậu từ nơi nào lấy được thứ này?" "Nữ đế tệ, rất đáng tiền à? Vật này tôi phải lấy mạng đổi lấy, hẳn là đồ tốt phải không?" Hàn Sâm nghe giọng của Long Đế, tựa hồ là đồ tốt, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, không ngớt lời hỏi. Long Đế duỗi móng vuốt ra, nắm lấy đồng xu bạc này tới gần quan sát tỉ mỉ. Nhìn một lúc lâu mới ném đồng su bạc trả lại cho Hàn Sâm. Thế nào, ông cũng nên nói đôi lời đi chứ. Hàn Sâm cao mày nói. Long đế dung đùi đắc ý nói ra, là nữ đế tệ không sai. Thứ này cậu lấy được ở đâu? Ít thừa nước đục thả câu đi. Nói mau, thứ này đến cùng làm được cái gì? Hàn Sâm hung hăng lườm Long đế. Tâm tình hiện tại của hắn thật sự không tốt. Long đế lại ra vẻ thần bí. Hàn Sâm không ngại giao lưu trao đổi vui vẻ với y. Long đế lại vừa cười vừa nói, đừng gấp gáp, thứ này có lai lịch phi phàm, không phải một hai câu là có thể nói rõ, cậu phải từ từ nghe tôi nói. Hàn Sâm ngồi xuống nhìn Long đế, mặc dù không nói chuyện, nhưng mà Long đế cũng đã nhìn ra ánh mắt của Hàn Sâm bất thiện, vội vàng ho nhẹ rồi nói, ở trong vô tận trong năm tháng. Đại đế ở trong không gian thứ ba tí hộ sở cũng không ít, trong đó cũng không thiếu nữ đại đế, nhưng mà một vị nữ đại đế nổi danh nhất, không thể không nói tới vĩnh dạ nữ đế kia, năm đó vĩnh dạ nữ đế... Thế chính là tồn tại vô địch đánh khắp không gian thứ ba tí hộ sở, liền cổ ma đại nhân đều phải nhường cho bà ta ba phần. Hàn Sâm nghe thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng, rơi đồng su bạc trong tay lên hỏi, món nữ đế tệ này là gen trí bảo của vĩnh dạ nữ đê à? Cái đó cũng không phải. Long đế lắc đầu nói. Hàn Sâm hung hăng lườm Long đế, không phải thì ông nói những lời này làm gì. Mặc dù nữ đế tệ không thể xem như là gen trí bảo, nhưng mà đúng là đồ vật của vĩnh dạ nữ đế, mặc dù bản thân nó không có hiệu dụng gì. Nhưng mà cầm cái nữ đế tệ này lại có thể đi đổi chút chỗ tốt. Long đế nói ra. Thế là thế nào? Hàn Sâm lập tức hứng thú. Nhìn Long đế truy hỏi. Long đế chỉ vào nữ đế tệ nói. Chân dung khắc phía trên chính là vĩnh dạ nữ đế. Cậu không thấy là khá quen sao? Lúc trước trên người của cậu có dấu ấn của tà liên nữ đế. Có lẽ là cậu nên nhìn thấy tà liên nữ đế rồi đi. Có phải là rất giống chân dung này hay không? Họ có quan hệ. Hàn Sâm nhìn chân dung bên trên đồng su bạc hỏi. Long đế cười nói, nào chỉ là có quan hệ, vĩnh dạ nữ đế đã sớm tấn chức lên không gian thứ tư tí hộ sở, nhưng mà bà ta còn có hậu đại ở lại bên trong không gian thứ ba, hậu đại kia chính là tà liên nữ đế, lúc trước tôi khi còn có thể đi lại ở trong tí hộ sở, cô ta đã là đại đế có tiếng tăm lừng lẫy rồi. Dừng lại một chút, Long đế lại nói tiếp, khi đó tôi từng nghe nói qua, tà liên nữ đế đang thu thập nữ đế tệ do mẹ cô ta lưu lại, nếu như cầm nữ đế tệ đi tới chỗ tà liên nữ đế liền có thể đổi lấy một viên vô tà liên tử của tà liên nữ đế. Đương nhiên, nếu như cậu có thực lực, còn có thể trả giá với cô ta một chút. Vô tà liên tử làm được cái gì? Là thứ tốt sao? Hàn Sâm nháy mắt hỏi. Thứ tốt do thực vật gen đại đế kết ra, rất có ích lợi đối với việc mở ra khóa gen. Không gian thứ ba tí hộ sở chỉ có tà liên nữ đế, mới có thể trồng ra vô tà liên tử. liền rất nhiều đại đế đều rất thèm thuồng. Cậu nói xem nó có phải là thứ tốt không? Long đế nói ra. Ánh mắt của Hàn Sâm có chút kỳ dị đánh giá nữ đế tệ trong tay, lật tới lật lui nhìn nhiều lần, vừa xem vừa nói, ông nói xem nếu như thứ này không có tác dụng, làm sao tà liên nữ đế có thể dùng bảo bối, như vô tà liên tử đi đổi lại được. Long đế nói ra, trước kia cũng có cường giả lấy được nữ đế tệ từng nghiên cứu qua, nữ đế tệ ngoại trừ cứng rắn ra cũng không có tác dụng đặc biệt gì. Truyền thuyết lúc ấy vĩnh dạ nữ đế làm ra 13 đồng nữ đế tệ, trước khi bà ta tấn trước không gian thứ tư tí hộ sở. Liền phân biệt đưa cho 13 đế linh tâm phúc của mình, có thể là làm đồ kỷ niệm đi. Hàn Sâm cũng không nhìn ra manh mối gì, mặc dù hoài nghi nữ đế tệ là một bảo bối, nhưng mà không biết nó làm được cái gì, vậy cũng không khác gì phế vật cả. Hàn Sâm nghĩ xem có nên cầm lấy đi tới chỗ tà liên nữ đế, đổi chút vô tà liên tử hay không, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với việc đột phá khóa gen của mình. Tốc độ đột phá của động huyền kinh đã rất nhanh, so với nhân loại bình thường đã không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, nhưng mà Hàn Sâm vẫn cảm thấy chậm. Chẳng qua là khi đó, Tà Liên Nữ Đế ở trong không gian thứ hai tí hộ sở đã nhìn thấy hắn, lại còn cho hắn một dấu ấn gì đó, Hàn Sâm sợ nếu mình tới, Tà Liên Nữ Đế sẽ mạnh mẽ giữ hắn lại nơi đó, cùng lắm thì tìm Dị Linh giúp mình đi đổi. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Long Đế thấy Hàn Sâm một hồi lâu không nói lời nào, liền lại mở miệng hỏi, "Đồng nữ đế tệ này cậu tìm được ở đâu?" Hàn Sâm liền đem chuyện mình gặp được kia nói lại một lượt, nhưng mà hắn cũng không nói là do mình muốn đánh lén thú nhỏ cuối cùng bị vây đánh. Chỉ nói là chính mình anh Dũng chém giết, từ trong một ổ sinh vật siêu cấp thần huyết giành được nữ đế tệ. Long đế nghe xong lại hơi có chút kinh ngạc, sinh vật cậu nhìn thấy hẳn là phệ kim thú đi. Phệ kim thú? Hàn sâm không biết cái tên này. Long đế giải thích nói, phệ kim thú là một loại sinh vật siêu cấp thần huyết rất nổi danh ở, trong không gian thứ ba tí hộ sở, chúng dùng kim loại làm thức ăn, có thể hấp thu tinh khí của kim loại. Tôi đoán chừng cậu thấy một đám kia chính là phệ kim thú. Mà đống đồng nát kim loại kia, kỳ thật trước kia đều là thứ tốt, chỉ là bị phệ kim thú hấp thu hết tinh khí kim loại, cho nên mới biến thành bộ dáng sắt vụn. Ông nói như vậy, hình như cũng đúng là như thế. Hàn Sâm cảm thấy những thứ đồng nát đó quả thật giống như có chút bất đồng, nếu không ngay từ đầu hắn cũng sẽ không nhìn lầm. Sẽ không sai, nếu không thì con tiểu phệ kim thú kia cũng sẽ không đi nhặt nữ đế tệ, mặc dù trí tuệ của phệ kim thú cao, nhưng mà chúng ngoài đồ đạc bằng kim loại ra, thì đều không quá cảm thấy hứng thú với thứ gì khác. Long đế có chút tiếc hận nói, đáng tiếc là bầy vệ kim thú kia quá đông, thậm chí còn có sáu con vệ kim thú trưởng thành, dù là đại đế chỉ sợ cũng không nguyện ý đi chọc giận chúng nó, cậu thì càng không được rồi, nếu không thì còn có thể đi xem, chúng còn nhặt được vật gì khác nữa hay không? Liền đại đế cũng không dám trêu chọc, vệ kim thú lợi hại như vậy sao? Hàn sâm có chút không quá tin tưởng. Long đế cười nói, bản thân vệ kim thú cũng từng có tiền lệ tấn chức thành sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu. Luận tiềm lực chưa hẳn đã kém hơn đại đế, hơn nữa ghen vũ khí loại kim loại vô dụng đối với chúng, hơn nữa lực phòng ngự của bọn chúng thật sự quá kinh người, coi như là đại đế, cũng không dám nói mình nhất định có thể giết chết một con vệ kim thú. Mở ra chính đạo khóa ghen, huống chi tâm trả thù của vệ kim thú rất mạnh, cậu giết một con, chẳng khác nào là chọc cả tộc đàn của chúng, không ai muốn tự chúc lấy phiền toái như vậy. Hàn sâm âm thầm may mắn mình không thể giết chết con vệ kim thú nhỏ kia, nếu không thì thực không chết không thôi rồi. Nhưng mà Hàn Sâm nghĩ lại, lại trở nên hưng phấn. Con thú nhỏ kia là từ trong động đất ngậm nữ đế tệ đi ra. Ông nói xem ở trong động đất có thể còn có thứ gì khác hay không. Hàn Sâm nhìn Long Đế có chút hưng phấn nói. Long Đế trầm ngâm nói, cũng rất có thể, nữ đế tệ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó. Có lẽ là phệ kim thú chỉ cảm thấy hứng thú đối với kim loại, nếu như còn có những vật khác, hẳn là còn ở chỗ đó. Hàn Sâm lập tức tỉnh táo tinh thần, thu thập đồ đạc liền rời khỏi tí hộ sở. Hắn muốn đào cái động đất kia lên nhìn một cái, nói không chừng còn có bảo bối gì khác, bởi vì vị trí của động đất cách xào huyệt của phệ kim thú không xa, lúc Hàn Sâm đi tới liền rất cẩn thận, sợ lại đánh động mấy con phệ kim thú đó. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không phải thật sự rất sợ, lần trước là bởi vì hắn không biết có nhiều phệ kim thú như vậy, kết quả mới bị chúng vây lại. Lần này Hàn Sâm đã thêm cẩn thận, chỉ cần thấy được chúng liền sẽ bỏ chạy, chúng cũng rất khó đuổi được Hàn Sâm. Cũng may là con đường Hàn Sâm đi tới không đụng phải phệ kim thú. Mãi cho đến gần cái động đất kia, hàn sâm lại dạo qua một vòng ở xung quanh. Sau khi xác định không nhìn thấy bóng dáng của vệ kim thú, mới đi đến bên cạnh động đất. Hàn sâm ngồi sổm bên cạnh động đất hướng vào bên trong động đất dò xét, cửa động rất nhỏ, chỉ lớn cỡ chén ăn cơm. Bên trong tối om cũng không biết đến cùng là sâu bao nhiêu. Dùng động huyền khí quét xuống nhưng mà vì cái động kia có chút quanh co động huyền khí cũng khó có thể xâm nhập vào trong đó. Mặc kệ đào trước rồi tính. Hàn sâm gọi ác quỷ hoàn ra. Biến thành bộ dáng một cái sẻng, nhắm cửa động từng sẻng đào xuống dưới. Cấu tạo và tính chất của đất ở chỗ này không tốt lắm. Bên trong pha tạp rất nhiều nham thạch cứng rắn. Cũng may là khí lực của hàn sâm không nhỏ, không bao lâu đã từ miệng cái hang nhỏ kia đào xuống sâu 5-6 mét. Nhưng mà ngoại trừ nham thạch ra, hàn sâm chẳng đào được cái gì khác cả. Con, hàn sâm lại một sẻng đào xuống dưới, giống như là đâm lên bên trên vật cứng gì đó. Vậy mà không thể đào xuống tiếp được. Hàn sâm lập tức vui vẻ. Biết chắc là mình đã đào được cái gì đó, nếu không coi như là, đụng phải tảng đá, dùng sự sắc bén của ác quỷ hoàn cùng lực lượng của hắn, cũng có thể trực tiếp đào đứt. Hiện tại ác quỷ hoàn không thể đào xuống được, hiển nhiên là đụng phải đồ vật gì đó ghê gớm rồi. Hàn sâm vội vàng dùng sảnh xúc bùn đất và nham thạch phía trên ra, dần dần lộ ra đồ vật ở phía dưới. Hàn sâm nhìn thoáng qua, lập tức hơi ngẩn ra, chỉ thấy chỗ lộ ra ngoài là một khối nham thạch, nhưng mà khối nham thạch này vô cùng vuông vức. Thoạt nhìn giống như là nhân công chế tạo ra, hiện tại còn không thấy rõ toàn bộ nham thạch, chỉ mới lộ ra một mảng nhỏ, còn có một bộ phận rất lớn ở trong đất bùn. Hàn Sâm vung vẩy cái sảnh tiếp tục đào rộng ra xung quanh, muốn móc cả khối ra nhìn thử. Tảng đá phía dưới vẫn còn rất lớn, Hàn Sâm đào một hồi lâu mới có thể đào tảng đá kia hoàn toàn hiển lộ ra. Thoạt nhìn tảng đá kia có chút lạ, hẳn là một tảng đá bị vỡ, hai đầu đều bị cái gì đó cắt đứt, chỉ còn lại một đoạn chừng hai mét, mà độ rộng của tảng đá kia lại vượt qua mười mét. Thoạt nhìn giống như là bộ phận của một thứ đồ làm bằng đá rất lớn. Trên tảng đá chẳng có cái gì cả, nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì, Hàn Sâm khẽ nhíu mày, thò tay muốn lật hòn đá kia qua, nhìn xem mặt khác có đồ gì không. Thế nhưng mà làm cho Hàn Sâm càng thêm hoảng sợ là, tảng đá kia nặng nề khó có thể tưởng tượng, Hàn Sâm dùng sức nhấc lên một chút, vậy mà không thể nhấc tảng đá lên. Hàn Sâm dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra chín đạo khóa gen, cả người đều nổi lên màu đỏ kỳ dị. Hai tay đỡ ở phía dưới tảng đá, dùng hết khí lực toàn thân nhấc lên. Đứng lên cho tao. Hàn sâm phát ra một tiếng giống giận, từng chút một nhấc tảng đá lên. Thế nhưng mà còn chưa lật tảng đá qua, mặt hàn sâm đã đỏ lên, thân thể đều run lẩy bẩy. Hai tay có chút không chịu nổi, cuối cùng không thể không buông tảng đá xuống. Chỉ nghe bịch một tiếng, tảng đá một lần nữa rơi xuống, đập cho mặt đất lắc lư một hồi. Tảng đá kia nhất định là đồ tốt. Hàn sâm cắn răng một cái, gọi kỵ sĩ phản nghịch cùng Kim Mao hống ra. Sau đó cùng bọn họ súng vào nhấc tảng đá kia lên. Các đồng chí thêm chút sức nữa một hai ba lên. Hàn sâm hô hào khẩu hiệu để cho kỵ sĩ phản nghịch, Kim Mao hống cùng hắn đồng thời phát lực. Mắt thấy đã sắp nhấc tấm bia đá kia lên lật lại, ánh mắt của hàn sâm hướng tới phía trước lơ đãng quét qua, lập tức bị hù cho tay mềm nhũn, hòn đá kia lại rơi xuống, đập cho bụi đất tung bay. Chỉ thấy một con vệ kim thú nhỏ. Không biết lúc nào đã đứng ở đối diện hố đất, lúc này đang cúi đầu, vẻ mặt tò mò nhìn bọn hàn sâm. Hàn sâm lập tức bay lên, nhảy ra ngoài hố đất định chạy, nhưng mà ở bên ngoài hố đất nhìn ngó, lại không phát hiện ra bóng dáng của sáu con vệ kim thú trưởng thành kia, chỉ có con thú nhỏ là đang ở chỗ này. Khụ khụ, anh bạn nhỏ, sao mày lại tới đây? Ở đây rất nguy hiểm, có rất nhiều quái thúc thúc đáng sợ, mày mau về nhà đi. Hàn sâm vẫy tay đối nói với con tiểu vệ kim thú kia thế nhưng mà tiểu phệ kim thú cũng không để ý đến hắn chỉ là tò mò nhìn bọn hàn sâm cùng kỵ sĩ phản nghịch không hề có một chút ý tứ sợ hãi nào hàn sâm muốn xoay người rời đi nhưng mà đào đều đã đào ra rồi sáu con vệ kim thú trưởng thành kia lại không có ở nơi này đi như vậy tựa hồ có chút quá nhát gan mắt thấy tiểu phệ kim thú không có ý muốn công kích hắn hàn sâm lại dùng động huyền khí quét khu vực xung quanh một hồi vẫn không phát hiện ra tung tích mấy con vệ kim thú khác cắn răng một cái gọi miêu quân ra để cho nó ở bên ngoài để ý động tĩnh có động tĩnh gì thì kêu một tiếng để cho hắn có thể kịp thời đào tẩu sau đó Hàn Sâm cười cười với con tiểu phệ kim thú kia anh bạn nhỏ ngoan ngoãn đừng có kêu nha thấy tiểu phệ kim thú không có phản ứng gì cũng không lộ ra địch ý Hàn Sâm liền lại nhảy vào trong hầm một lần nữa cùng kỵ sĩ phản nghịch Kim Mao hống cùng nhấc tảng đá kia lên các đồng chí thêm chút sức nữa một hai ba lên Hàn Sâm vừa hô hiệu lệnh vừa dùng sức tảng đá này thật sự quá nặng, hợp lực ba người mới miễn cưỡng có thể nhấc lên. con tiểu phệ kim thú kia nhìn thú vị, còn cho là bọn họ đang chơi đùa cài gì, lập tức nhảy vào bên trong hố đất, sau đó cũng dùng đầu đi nâng tảng đá. ầm ầm, rốt cục tảng đá đã bị nhấc lên, Hàn Sâm leo lên trên nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức vui vẻ. bên trên quả nhiên có vết khắc, thế nhưng mà chờ lúc Hàn Sâm vét sạch bùn đất phía trên đều, lại có chút trợn tròn mắt. trên mặt tảng đá lớn này, vậy mà chỉ có khắc hai chữ nhân nhất. Đây là có ý gì vậy? Nhân nhất, có một người. Hàn Sâm nhìn chữ khắc trên tảng đá có chút buồn bực. Nhưng mà sau khi nhìn thêm mấy lần, sắc mặt của Hàn Sâm lại có chút thay đổi. Bộ dáng cùng chữ viết trên tảng đá kia, Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy có chút quen mắt, giống như hắn đã gặp vật tương tự như thế ở đâu rồi. Hàn Sâm nhíu mày nhìn tấm bia đá kia cẩn thận nhớ lại, lập tức một tia chớp xẹt qua trong óc, khiến cho sắc mặt của Hàn Sâm đại biến, vội vàng đến gần cẩn thận nhìn hình dạng. Lớn nhỏ cùng chữ viết ở bên trên tảng đá kia. Không sai rồi, rất giống tảng đá kia, chữ viết cũng rất giống. Hàn Sâm lộ ra vẻ cổ quái nhìn hai chữ ở trên tảng đá kia, càng thêm xác định suy đoán của mình. Lúc trước Hàn Sâm bị vây ở bên trong sơn cốc thời gian 3 năm, ở đó có một khối tàn bia, khối tàn bia kia hắn đã nhìn 3 năm, chữ viết phía trên không thể quen thuộc hơn được nữa. Hàn Sâm có thể rất khẳng định, chữ viết trên tảng đá này cùng chữ viết trên tấm tàn bia kia là cùng một mạch. Hơn nữa tính chất cùng hình dạng tảng đá, thoạt nhìn cũng rất giống như là một bộ phận của khối tàn bia kia. Đây là chuyện gì? Nếu như tảng đá này thật sự là một bộ phận của tàn bia, tại sao nó lại rơi ở chỗ này? Nó và nữ đế tệ có quan hệ gì đây? Hàn Sâm nhìn tảng đá nhíu mày suy tư. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Không nghĩ ra nguyên do bên trong, làm cho Hàn Sâm rất thất vọng. Vốn cho rằng tảng đá này là bảo bối gì đó. Ai ngờ lại là một bộ phận của tấm bia đá kia, tấm bia đá kia hắn đã nhìn ba năm, xác thực là đủ nặng đủ cứng, trừ ra cũng không có chỗ nào đặc biệt nữa. Hàn Sâm cũng không thể ôm một tảng đá nặng như vậy đi nệ người được. Huống hồ Hàn Sâm cũng ôm không nổi, tảng đá kia thật sự là quá nặng. Không thèm quan tâm tới tảng đá bị lật lên kia nữa, Hàn Sâm quơ cái sảnh tiếp tục đào xuống, muốn nhìn một chút xem có thể đào ra vật gì khác nữa hay không. Con thú nhỏ kia tò mò nhìn Hàn Sâm. Tự hồ rất nghi hoặc đến cùng là Hàn Sâm đang làm cái gì. Hàn Sâm mặc kệ nó, chỉ cần nó không kêu là được. Dùng khí lực của Hàn Sâm phối hợp với ác quỷ hoàn, vậy thì không khác gì một cái máy xúc loại nhỏ, rất nhanh đã lại đào sâu xuống thêm mấy mét, sau đó lại nhìn thấy một vật, một tấm vải rách sen lẫn ở trong đất bùn. Nhưng mà Hàn Sâm cảm thấy đây hẳn không phải là vật gì tốt. Vừa rồi hắn một sảnh đào xuống phía dưới, trực tiếp đục thủng một lỗ hồng lớn trên tấm vải rách, căn bản không có cảm giác gì lấy tay bới tấm vải rách kia ra tấm vải kia vẫn còn rất dài một hồi lâu mới hoàn toàn lấy ra được nhìn giống như là một lá cờ rách nhưng mà mặt lá cờ lại không có hình ảnh gì khiến cho hàn sâm rất hoài nghi phán đoán của mình như thế nào toàn đào ra thứ đồ vô dụng không vậy trong lòng hàn sâm buồn bực nghĩ lại gọi long đế từ trong nhẫn ra chỉ vào tấm vải rách cùng tảng đá hỏi ông biết những vật này không long đế nhìn tảng đá liền lập tức lắc đầu sau đó lại nhìn lá cờ hàn sâm đang cầm trong tay một chút vẻ mặt lập tức biến đổi Đây là vĩnh dạ kỳ đó, là tiêu chí của vĩnh dạ nữ đế. Thứ này là lá cờ của vĩnh dạ nữ đế. Ông đừng có lừa tôi, liền thứ vừa xấu vừa nát này, đại đế sẽ dùng thứ này làm lá cờ sao? Hàn sâm không tin nói. Long Đế kéo sát vào nhìn nhìn, cũng như mày. Đúng vậy, đây chính là vĩnh dạ kỳ, tài liệu đúng là cực dạ ti. Nhưng mà rất kỳ quái, cực dạ ti này hình như đã xảy ra vấn đề gì, thoạt nhìn là tinh nguyên đã mất hết. Không phải bị trôn vùi thời gian quá dài nên mới mục nát đấy chứ. Hàn Sâm nói ra, làm sao có thể, cực dạ ti là sợi của ghen đế thụ, coi như là đặt ở trong liệt hỏa đốt trên vạn năm cũng sẽ không hao tổn mảy may, huống chi chỉ là chôn ở dưới đất. Long đế nhớ lại rồi nói, trước kia tôi đã từng thấy vĩnh dạ kỳ, những kỳ thủ cầm vĩnh dạ kỳ bên cạnh vĩnh dạ nữ đế vung lá cờ lên, thiên địa cũng vì thế mà điên đảo, coi như là ban ngày cũng sẽ biến thành đêm tối. Vậy ông nói tới khẳng định không phải là thứ đồ này, thứ này tùy tiện đụng một cái đã bị xé đã rách. Hơn nữa bên trên một chú dấu vết lực lượng đều không có. Đây không phải là hàng nhái do ai đó làm ra đấy chứ. Hàn sâm kéo lá cờ một cái, lập tức lại kéo ra một vết rách. Long đế lắc đầu, hiển nhiên là y cũng không nghĩ ra. Hàn sâm đem ném lá cờ sang một bên rồi lại đào tiếp. Đang đào đột nhiên cảm thấy mặt đất buông lỏng, hố đất lập tức sụp xuống dưới. Cũng may hàn sâm phản ứng rất nhanh, trực tiếp bay lên. Chờ sau khi bùn đất kia sập xong, phát hiện phía dưới là một cái động đất. Đi xuống dưới nhìn xem, động đất cũng không lớn. Nhiều lắm cũng chỉ lớn bằng một căn phòng Không gian bên trong có hình nửa vòng tròn Thoạt nhìn giống như là có một cái chén bằng đá lớn úp lên trên đất bùn, Cho nên mới tạo thành một không gian nhỏ như vậy Hàn sâm đi vào nhìn xem Quả nhiên là một cái chén đá lớn úp xuống chỗ này Nhưng mà cái chén đá lớn kia đã bị mẻ một khối Bộ phận mẻ đi chính là chỗ hàn sâm đào vào Mà không gian ở trong cái chén đá kia Hàn sâm thấy được một cỗ thi thể Thoạt nhìn có chút giống như là nhân loại Nhưng mà hàn sâm cũng không dám khẳng định y phục trên người thi thể kia đã rách dưới mục nát không còn hình dáng gì thân thể đều đã hóa thành một đống xương trắng long đế cũng theo vào nhìn thấy thi thể kia có chút kinh ngạc nói tôi còn tưởng rằng ở đây sẽ chôn một đế linh thủ hạ tâm phúc của vĩnh dạ nữ đế không nghĩ tới lại là một vĩnh dạ kỳ thủ làm sao ông nhìn ra được hàn sâm nghi ngờ hỏi cậu không thấy y phục trên người y cũng là do cực dạ ti chế thành hay sao đây là trang phục tiêu chuẩn của vĩnh dạ kỳ thủ long đế bay đến cạnh thi thể Đi quanh thi thể nhìn kỹ một chút, lại nói tiếp, chắc chắn không sai rồi, chính là vĩnh dạ kỳ thủ, Trán của y còn có một hốc mắt, phần lớn vĩnh dạ kỳ thủ đều là hắc ám -tam, tam nhãn tộc, bộ hài cốt này thuộc về hắc ám -tam, tam nhãn tộc đấy. Vậy thì quả là kỳ quái, không phải ông đã nói là vĩnh dạ nữ đế, đưa 13 miếng nữ đế tệ cho 13 thủ hạ tâm phúc hay sao, tại sao tên kỳ thủ này lại có một đồng? Hàn Sâm cao mày nói. Long đế lắc đầu nói, ai biết được, một đời đại đế một đời thần. Sau khi vĩnh dạ nữ đế tấn chức không gian thứ tư tí hộ sở, thế lực bà ta thành lập không lâu lắm cũng đã bị sụp đổ. tà liên nữ đế kia cũng là trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể có thành tựu, cuối cùng ngồi lên đại đế chi vị, cũng không hưởng quá nhiều phúc trạch của vĩnh dạ nữ đế. Còn 13 vị đế linh kia, phần lớn cũng đã không còn tại thế, về sau bọn họ có tao ngộ gì, không phải là tôi có thể biết được. Hàn sâm không hỏi tiếp, thò tay liền sờ soạn trong quần áo của tên vĩnh dạ kỳ thủ kia, hắn không có kiên kỵ gì đối với người chết. Huống chi đây còn là dị sinh vật, cũng không phải thật sự là người, cho nên Hàn Sâm cũng không có gánh nặng nào trong lòng. Chất liệu quần áo cũng là cực dạ ti, nhưng mà không giống với lời của Long Đế. Hàn Sâm nhẹ nhàng kéo một cái thì y phục kia đã rách nát, còn không bằng vài vóc thông thường. Ở bên trong y phục rách dưới tung ra, thật đúng là để cho Hàn Sâm nhìn thấy mấy thứ lộ ra. Có một cái bình bằng đá trống không, còn có một ít tấm vải đã mục nát, thứ còn lại là một cái áo choàng màu đen. Tất cả quần áo toàn thân vĩnh dạ kỳ thủ đều đã nát hết chỉ có cái áo choàng màu đen này vẫn còn hoàn hảo như lúc ban đầu mặc dù trông cũng không hề sáng bóng thoạt nhìn giống như là vải gai màu đen nhưng mà lại hết sức hoàn hảo màu đen kia không hề có một chút phai nhạt nào đen giống như là một đống mực long đế nhìn thấy hàn sâm bới áo choàng ra sắc mặt lập tức đại biến thất thanh nói trời ạ tại sao dạ chi áo choàng lại ở chỗ này tại sao lại ở trên người một vĩnh dạ kỳ thủ cái áo choàng này là đồ tốt trong lòng hàn sâm hơi động xem áo choàng trong tay hỏi đâu chỉ là đồ tốt Đây chính là áo choàng mà vĩnh dạ nữ đế sử dụng năm đó, ghen trí bảo nổi tiếng khắp không gian thứ ba tí hộ sở, một trong vài món bảo bối nổi danh nhất của vĩnh dạ nữ đế. Con mắt của Long Đế sáng lên nhìn dạ chi áo choàng. Thế nhưng mà tôi, không nhìn ra bên trên cái áo choàng này có lực lượng đặc thù gì cả. Hàn Sâm lại có chút không quá tin tưởng, hắn đã nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra cái áo choàng này có gì đặc biệt. Nếu cậu có thể nhìn ra cái gì, đây cũng là không phải là dạ chi áo choàng rồi. Long Đế biểu môi khinh thường. Năm đó lúc vĩnh dạ nữ đế còn chưa thành tựu danh tiếng đại đế, chính là khoác cái áo tròn ngày lên, lẻn vào thiên tri thần cung ám sát cửu thiên đại đế lúc ấy đã danh chấn thiên hạ, một lần hành động chấn kinh toàn bộ không gian thứ ba tý hộ sở, đạt được phong hảo đại đế. Cả cửu thiên đại đế kia cùng đông đảo đế linh, sinh vật siêu cấp thần huyết đều không hề phát hiện ra dạ trì áo tròn. Nếu cậu có thể nhìn ra được cái gì mới là chuyện lạ đấy. Long đế khinh miệt nói. Hàn sâm mừng rỡ trong lòng Căn bản không hề so đo với lời nói của Long Đế, nếu thật sự là đồ tốt như vậy, vậy thì thật sự là đã kiếm lời lớn rồi. Không biết thứ đồ này có bị mục nát vô dụng giống như là Vĩnh Dạ Kỳ hay không? Hàn Sâm không yên lòng giật giật, không dám dùng quá sức, có chút lo lắng nó sẽ bị mình hơi kéo đã rách. Cũng may cái áo choàng này cũng không bị kéo đứt giống như là Vĩnh Dạ Kỳ lúc trước, Hàn Sâm liên tục tăng thêm mấy lần lực, đều không thể tổn thương áo choàng mảy may. Quả nhiên là bảo bối, thứ này phải dùng như thế nào? hàn sâm mừng rỡ nhìn về phía long đế nếu đã là dạ chi áo choàng đương nhiên chỉ có trong đêm tối mới có tác dụng trong đêm tối cậu phủ nó lên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ sẽ không có ai có thể nhìn thấy cậu được long đế nói nơi có bóng tối có được không nhìn sắc trời vẫn còn sớm một chút hàn sâm đã có chút không kịp đợi nữa đương nhiên là không được đây là dạ chi áo choàng cũng không phải hắc ám áo choàng móng vuốt của long đế chỉ vào vĩnh dạ kỳ thủ nói Vĩnh dạ nữ đế sở dĩ thành lập nên vĩnh dạ kỵ sĩ đoàn, chính là vì dùng vĩnh dạ kỳ chế tạo ra đêm tối, để cho bà ta có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Có thể nói là ở trong đêm tối, vĩnh dạ nữ đế chính là đại đế mạnh nhất, không ai có thể địch nổi, liền cổ ma đại nhân cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn ở trong đêm tối. Hàn sâm đành phải thu dạ chi áo choàng lại trước, chờ đêm xuống lại đi nhìn thử một chút xem thứ này có tác dụng hay không. Thu hồi áo choàng, hàn sâm lại đào ra bốn phía thật lâu. Nhưng mà trừ những thứ đó ra không còn có thứ gì khác khiến cho Hàn Sâm có chút chưa thỏa mãn. Suy nghĩ, Hàn Sâm lôi tấm bia vỡ này trở lại tí hộ sở, mang thứ này trở về đã phí hết toàn bộ sức lực. Có thể tìm được giúp đỡ đều gọi qua, mọi người đẩy kéo các thể loại, liền bảo nhi cũng ngồi ở trên tấm bia đá góc phần trợ uy cho mọi người, dùng thời gian hơn nửa ngày, rốt cục mới đưa tấm bia vỡ kia về tí hộ sở dưới mặt đất. Mặc dù bia vỡ có vẻ như không có tác dụng gì, nhưng mà Hàn Sâm cảm thấy vấn đề này có chút bất thường. Thời gian ở bên trong Sơn Cốc thời gian vậy mà xuất hiện sự tranh lệch với bên ngoài, hơn nữa còn có nhiều đồ đạc kỳ dị như vậy, Hàn Sâm cảm thấy trong đó nhất định là có chuyện bí ẩn gì. Hơn nữa nhìn tấm bia vỡ giống như là đã bị binh khí gì đó cắt đứt ra, liền hắn đều khó có thể tổn thương tấm bia vỡ, tấm bia lớn như vậy, vậy mà bị người cắt đứt gọn gàng, người cắt đứt bia kia là ai? Ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, vậy mà còn có chiến lực nghịch thiên như thế? Hàn sâm bởi vì thực lực bản thân tăng vọt mà sinh ra một chút đắc ý, cũng lập tức biến mất không còn. Con tiểu vệ kim thú kia tò mò theo bọn hàn sâm đi dạo lung tung, vậy mà cũng tiến vào tí hộ sở dưới mặt đất. Tâm tình của hàn sâm lập tức có chút phức tạp, đây chính là một cơ hội thật tốt, chỉ cần hắn di động tí hộ sở đi nơi khác, là có thể lưu tiểu vệ kim thú lại. Thế nhưng mà nghe Long Đế nói, vệ kim thú rất mang thù, nếu như hắn bắt cóc tiểu vệ kim thú đi, nói không chừng tất cả vệ kim thú. Ở trong không gian thứ ba tí hộ sở sẽ tìm hắn dốc sức liều mạng. Hàn sâm cũng chỉ hơi do dự một chút như vậy, liền trực tiếp hạ quyết tâm, dùng tính cách vắt chảy ra nước của hắn, làm sao có thể để tiểu phệ kim thú đã tới tay lại phun ra ngoài. Tí hộ sở vừa mới đóng cửa, Hàn sâm đã để cho sát na nữ đế di động tí hộ sở dưới mặt đất. Mấy vị đại huynh đệ phệ kim thú, tôi chỉ là dẫn anh bạn nhỏ này đi vòng vòng chơi thôi, chẳng mấy chốc sẽ dẫn nó trở về. Hàn sâm tìm cho mình một cái cớ. Hàn Sâm cũng không phải rất sợ những con vệ kim thú đó, dù chúng mạnh thế nào đi nữa, tìm không thấy Hàn Sâm cũng vô dụng. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không tính tổn thương tiểu vệ kim thú, chuẩn bị huấn luyện nó, vệ kim thú giỏi chịu đánh như vậy, về sau có thể cùng khủng long màu xanh ra trời hợp thành tổ hai cái khiên thịt, trở thành hai chiếc chiến xa nghiền ép tất cả của Hàn Sâm. Tiểu vệ kim thú ở trong tí hộ sở chơi vài ngày, liền cảm thấy có chút không thú vị nữa, tựa hồ là đã chơi chán, liền muốn rời khỏi tí hộ sở. Hàn Sâm vội vàng kéo đám kim loại mình mua ở trong liên minh ra, xem có thể rụ rỗ con tiểu phệ kim thú này ở lại hay không. Vượt qua ý liệu của Hàn Sâm, tiểu phệ kim thú đối với kim loại sản xuất trong liên minh cảm thấy rất hứng thú, lập tức nhào tới đống kim loại kia, lăn qua lăn lại lật tới lật lui. Tiểu phệ kim thú chỗ này sờ sờ chỗ kia cắn cắn, tựa hồ như là đối với tất cả kim loại đều cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là những hộp kim thép Z kia, bị nó nhào tời, mỗi ngày đều ôm ngủ. Đã có đống kim loại này hấp dẫn, tiểu phệ kim thú cũng không muốn rời đi nữa, mỗi ngày đều lăn qua lăn lại nằm ngủ ở bên trên đống kim loại. Tiểu phệ kim thú ở phía trên ngủ mới được vài ngày, những kim loại đó giống như là bị oxy hóa vậy, bên trên sinh ra rất nhiều gì, dần dần bắt đầu mục nát, hơn nữa tốc độ mục nát tương đối nhanh, chưa tới vài ngày đã mục nát không còn hình dáng gì, lực hấp dẫn đối với tiểu phệ kim thú đã giảm nhiều. Hàn sâm chỉ có thể mua thêm càng nhiều kim loại hơn để mang vào, đem các loại kim loại ra thử dụ dỗ tiểu phệ kim thú. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện ra, tiểu phệ kim thú đặc biệt ưa thích thép rét nguyên thạch, hơn nữa thép rét nguyên thạch cũng không dễ dàng mục nát giống như kim loại thường. Tiểu phệ kim thú cũng không phải thật sự ăn những kim loại đó, chỉ là ngủ ở phía trên, những kim loại đó giống như là bị hút đi tinh hoa, liền thép rét nguyên thạch cũng giống như vậy. Nhưng mà kim loại bình thường thì chỉ cần mấy ngày đã bị hút hỏng, thép rét nguyên thạch lại có thể kiên trì thật lâu. Kim tử go, ở trong tí hộ sở dưới mặt đất, Hàn Sâm ném một cây gậy thép Z nguyên thạch ra xa xa. Tiểu Phệ Kim Thú lập tức sải chân chạy tới, nhảy vọt lên cắn vào cây gậy thép rét nguyên thạch kia. Bảo Nhi ngồi trên ghế dựa ăn đồ ăn vặt nhìn thấy thế hết sức cao hứng, vỗ bàn tay nhỏ bé cổ vũ cho Tiểu Phệ Kim Thú. Nữ Hoàng thì lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn Hàn Sâm cùng Tiểu Phệ Kim Thú, không phải là không có người nghĩ tới huấn luyện dị sinh vật, nhưng mà chân chính có thể thành công lại rất ít, huống chi là huấn luyện một con sinh vật siêu cấp thần huyết, thủ đoạn thấp kém giống như là huấn luyện chó của Hàn Sâm. Nữ Hoàng vốn rất khinh bỉ. Nhưng mà bộ dạng của con tiểu vệ kim thú kia vậy mà thật sự rất nghe lời, khiến cho nữ hoàng vô cùng hoài nghi, kia có phải thật sự là sinh vật siêu cấp thần huyết hay không? Chỉ có điều gậy thép rét nguyên thạch không phải là đĩa ném, hàn sâm ném một cái, ra ngoài, tiểu vệ kim thú liền chiếm lấy, muốn lấy trở về là không thể nào đấy. Cho nên hàn sâm huấn luyện cũng rất đau lòng, mỗi lần ném ra một khối đều là một số tiền lớn a hàn sâm muốn dùng kim loại khác để thay thế, nhưng mà kim tử đã ném qua thứ tốt. Đối với những sản phẩm kém đó rốt cuộc không có hứng thú gì. Hàn sâm ném một tảng lớn hợp kim ra bên ngoài, kim tử căn bản liền mí mắt cũng không nhắc lên. Nếu như không phải hàn sâm còn mơ ước tới tương lai tốt đẹp, chỉ sợ sớm đã đánh bay tiểu tổ tông tham ăn này ra ngoài. Sáu con vệ kim thú trưởng thành cũng không đuổi tới, điều này làm cho hàn sâm an tâm hơn không ít, chuẩn bị lại chuyển sang nơi khác đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, phiến khu vực này nhất định không trở lại. Mỗi ngày tí hộ sở dưới mặt đất chỉ có thể di động một lần tạm thời còn không tìm được vị trí thích hợp hàn sâm trở lại liên minh nghỉ ngơi vài ngày chuẩn bị dẫn con đến chỗ mẹ nó bên kia chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio hoàn thành sự nghiệp lớn đưa con tới hàn sâm ôm lấy kỳ yên nhiên nói chuyện gần đây trong cửa hàng mới đưa vào một loại phi thuyền model đồ mới muốn đi thử một chút hay không móng tay của kỳ yên nhiên vẽ vòng tròn ở trên cánh tay của hàn sâm nói ra phi thuyền à còn không đã ghiền bằng lái độc giác tiên hàn sâm thuận miệng nói ôi Lời vừa mới dứt, Hàn Sâm cảm giác trên cánh tay tê dần. Yên nhiên đã hung hăng cắn một cái lên trên cánh tay hắn. Làm sao lại cắn anh? Hàn Sâm vô tội nói. Có đi không? Kỳ yên nhiên cọ sát răng mèo nói. Đi, đánh chết cũng phải đi. Hàn Sâm rất có cốt khí nói ra. Mới dạng sáng ngày hôm sau, sau khi Hàn Sâm rửa mặt, mang theo bảo nhi cùng đi tới cửa hàng phi thuyền do kỳ yên nhiên mở. Cái cửa hàng này xem như là cửa hàng phi thuyền lớn nhất trên lạc gia tinh rồi. Trưng bày ở trong đại sảnh có rất nhiều mẫu phi thuyền mới cao cấp, Hàn Sâm nhìn rất hưng phấn. Trong cửa hàng đều là người máy trí tuệ nhân tạo cung cấp phục vụ chọn mua, liền một nhân viên cửa hàng cũng không nhìn thấy. Anh ở chỗ này chờ em, phi thuyền mới vẫn còn ở trong kho hàng, em đi xem nó thử xem. Kỳ yên nhiên nói xong đưa túi cùng áo khoác của mình cho Hàn Sâm, mình thì đi tới phòng điều khiển. Hàn Sâm liền mang theo Bảo Nhi đi dạo ở trong đại sảnh, nhìn phi thuyền nhà mình bán một chút. Chính hắn rất ít khi lái phi thuyền cho dù lúc cần phải lái, cũng đều là lái tự động, bởi vì thời gian ở trong liên minh tương đối ít, cho nên đối với phi thuyền cũng không có truy cầu cao. Nhưng mà đàn ông đều có giấc mơ với máy móc, mặc dù giấc mơ máy móc của Hàn Sâm không mạnh mẽ cho lắm, nhưng nhìn những chiếc phi thuyền, được tạo hình tinh mỹ tràn ngập lực lượng cùng đường cong mỹ cảm này, cũng cảm thấy vô cùng ưa thích, có xúc động muốn được lái về nhà sưu tầm. Bảo Nhi không có hứng thú gì đối với phi thuyền, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú đối với người máy trí tuệ nhân tạo ở bên cạnh, tò mò nhìn bọn họ Người trẻ tuổi, có thể giúp chúng tôi một chuyện không? Lúc Hàn Sâm đang quan sát phi thuyền, một đôi vợ chồng già đã đi tới bên cạnh, gương mặt lộ ra vẻ khó xử, giống như gặp phải chuyện gì phiền toái. Có chuyện gì có thể giúp hai người? Nếu như đủ khả năng, Hàn Sâm đương nhiên không ngại trợ giúp bọn họ. Người đàn ông nói, chúng tôi muốn mua một cái phi thuyền, nhưng mà không biết nên chọn như thế nào, cũng không hiểu nhiều những này, cậu có thể giúp chúng tôi được không? Hàn Sâm có chút kỳ quái đánh giá đôi vợ chồng già này. Nếu hai người muốn biết số liệu gì, có thể hỏi người máy trí tuệ nhân tạo, hoặc là để cho bọn họ giới thiệu cũng được, có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi bọn họ, bọn họ sẽ giải đáp kỹ càng hơn. Người đàn ông bất đắc dĩ giang tay ra nói, chúng tôi chưa từng tiếp xúc với những vật này, cũng không được giáo dục về phương diện này, đối với kiến thức căn bản cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là muốn mời giúp tôi đề cử một cái phi thuyền bình thường thích hợp sử dụng, ở bên trong tinh cầu, lợi ích kinh tế thực tế thuận tiện một chút, không biết có nào loại tương đối được hoan nghênh không? Người đàn ông kia nói như vậy, Hàn Sâm lại càng thêm ngạc nhiên, ở trong liên minh hiện tại vẫn còn có người không hiểu những thứ này, vậy chỉ có thể nói tuổi tác của đôi vợ chồng này xác thực là rất già, nếu không lúc đi học sẽ được tiếp nhận giáo dục tương quan. Kỳ thật đối với mấy cái này cháu cũng không hiểu nhiều, nếu như hai bác không vội, có thể chờ ở chỗ này một chút hay không, vợ của cháu sẽ lập tức tới, cô ấy đặc biệt am hiểu ở phương diện này, nhất định có thể giúp được hai bác. Hàn Sâm nói ra, vậy thì rất cảm ơn cậu, đôi vợ chồng kia rất cao hứng. Liền ngồi xuống ghế dựa bên cạnh nói chuyện với Hàn Sâm. Vợ chồng họ đều là người có tính cách rất hiền hòa, rất có tu dưỡng, rất dễ dàng hàn huyên cùng với Hàn Sâm. Hàn Sâm rất nhanh đã khái hiểu rõ đối với bọn họ. Hai người này cũng đã gần 300 tuổi, là người bản địa ở Lạc Gia Tinh, cả đời chưa đi ra khỏi Lạc, Gia Tinh. Người già như vậy, ở trong liên minh đang từ từ tăng nhiều. Người già trước khi thế giới tí hộ sở chưa được khai phát, có thể sống sót ở trong tí hộ sở nhiều ít đều gia tăng lên một ít tuổi thọ, người trường thọ càng ngày càng nhiều. Đôi vợ chồng già này có một tòa trang viên của mình, hai người lúc còn trẻ có mở cửa hàng thú cưng, có nghiên cứu rất sâu đối với thuần dưỡng sủng vật. Nhưng sau khi thế giới tý hộ sở được khai phát ra, người ở trong liên minh nuôi sủng vật càng ngày càng ít. Sau khi bọn họ bán cửa hàng đi liền ngay ở trong trang viên nhà mình nuôi một ít sủng vật giải trí lúc hưu nhàn. Hơn nữa bọn họ ở trong tý hộ sở cũng nuôi không ít sủng vật. Ông lão kia còn đắc ý nói cho Hàn Sâm ông ta còn thuần dưỡng một ít dị sinh vật hàn sâm liền thỉnh giáo bọn họ một ít phương pháp cùng kỹ xảo thuần dưỡng dị sinh vật hai ông bà lão giảng rất nhiều thứ cho hàn sâm giúp cho hàn sâm lấy được lợi ích không nhỏ sau khi kỳ yên nhiên trở về hàn sâm giới thiệu họ cho kỳ yên nhiên sau đó để cho kỳ yên nhiên đề cử phi thuyền cho bọn họ sau khi kỳ yên nhiên hỏi rõ nhu cầu của bọn họ đề cử cho bọn họ mấy loại phi thuyền hơn nữa mang theo bọn họ thể nghiệm vài loại phi thuyền kia giúp cho tự bọn họ cảm giác ưu điểm cùng khuyết điểm Hai vợ chồng kia cuối cùng lựa chọn một cỗ vân hạc, đối với sự hỗ trợ của Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đều biểu đạt cảm ơn, hơn nữa còn mời bọn họ có thời gian đi tới trang viên của bọn họ chơi. Anh biết bọn họ à? Sau khi hai người rời khỏi, Kỳ Yên Nhiên nhìn Hàn Sâm hỏi, đó không phải là mới vừa làm quen à, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn Kỳ Yên Nhiên, không biết tại sao cô ta lại hỏi như vậy. Anh là cư dân gốc ở Lạc Gia Tinh, vậy mà không biết bọn họ sao? Kỳ Yên Nhiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Sâm. Bọn họ rất nổi danh à? Hàn Sâm ngây cả người, xác thực là hắn không có ấn tượng gì đối với hai người kia cả, cũng không giống như là nhân vật nổi danh thường xuyên xuất hiện ở trên tin tức. Kỳ Yên Nhiên lắc đầu nói, bọn họ cũng không tính là nổi danh, thế nhưng con trai của bọn họ lại cực kỳ nổi danh, khẳng định là anh đã nghe nói qua. Là ai? Hàn Sâm tò mò hỏi. Chiến dịch lôi khắc dạ lúc anh đi học đã học qua rồi chứ? Kỳ Yên Nhiên không trả lời Hàn Sâm. Ngược lại hỏi Hàn Sâm một vấn đề. Học qua rồi, không phải nói trận chiến ấy là một chiến dịch quan trọng nhất để nhân loại chúng ta bước vào vũ trụ à, đặt vững địa vị của nhân loại chúng ta ở trong vũ trụ. Hàn Sâm hồi tưởng nội dung hồi trước mình học ở trường học lại một lần, bởi vì chiến dịch này thật sự quá nổi danh, cho nên đến hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ một chút. Vậy chắc là anh còn nhớ, ở trong chiến dịch kia, có một vị tướng quân đánh tới hết kẹo sạch đạn, cuối cùng chỉ huy chiến hạm phóng tới chủ hạm của Tu La Tộc chứ? Kỳ yên nhiên nói ra bọn họ sẽ không phải là cha mẹ của tướng quân hứa hạc nhiên đấy chứ hàn sâm lập tức chấn động năm đó ở tinh hệ lôi khắc dạ hứa hạc nhiên chỉ huy chiến hạm hỏa liệt điều va chạm kinh thiên kia có thể nói là bước ngoặt mấu chốt thay đổi chiến cuộc cũng là bởi vì một cú va chạm này chủ hạm của tu la tộc bị hủy nguyên bản tu la hạm đội đã lấy được ưu thế bởi vì bị mất đi chỉ huy cuối cùng bị nhân loại đánh bại giúp cho nhân loại đoạt được tinh hệ lôi khắc dạ với tư cách là tấm lá chắn quan trọng của liên minh từ đó đặt vững thịnh thế hôm nay của liên minh Hứa Hạc Niên và Hỏa Liệt Điểu, cùng với hơn một vạn quân nhân ở trên Hỏa Liệt Điểu, cũng được vĩnh viễn ghi vào sử sách. Đối với cả nhân loại mà nói, đó là thắng lợi đáng để hoan hô, nhưng mà đối với người nhà của Hứa Hạc Niên, cùng hơn một vạn quân liên minh kia mà nói, đó lại là một lần tai nạn. Hàn Sâm có chút hiểu rõ vì cái gì, mà cuối cùng hai ông bà lão kia lại chọn Vân Hạc, có lẽ bọn họ dùng thứ này để tưởng nhớ đứa con đã rời đi của bọn họ. Thanh Thanh thật thật ở với Yên Nhiên vài ngày. Hơn nữa còn tích cực khai triển, mở rộng đại nghiệp đào tạo trẻ con, lúc Hàn Sâm trở lại tí hộ sở đã là một tuần sau đó. Đi nơi nào mới có thể tìm được sinh vật siêu cấp thần huyết lạc đàn đây? Hàn Sâm hết sức đau đầu đối với chuyện này, thực lực tổng hợp hiện tại của hắn nói mạnh thì cũng không mạnh, nói yếu thì cũng không phải là yếu. Đánh tí hộ sở đế cấp khẳng định là còn thiếu một chút nữa, nhưng mà sinh vật siêu cấp thần huyết lạc đàn lại không dễ tìm cho lắm nếu ta tình đế ở chỗ này thì tốt rồi có y trợ giúp đánh một tí hộ sở đế linh thông thường có lẽ độ khó cũng không lớn trong lòng hàn sâm hơi phiền muộn hiện tại ta tình đế còn đang ở thánh kiếm tí hộ sở bên kia bọn lâm vi vi cũng ở thánh kiếm tí hộ sở nhưng mà hàn sâm lại không biết thánh kiếm tí hộ sở ở phương hướng nào muốn di động qua cũng không thể được tí hộ sở dưới mặt đất lại di động thêm hai lần sau khi hàn sâm đi ra ngoài xem xét tình huống lại lắp bắp kinh hãi tí hộ sở vậy mà đã di động đến bên trong một khu rừng quả Cây cối, mọc ra đều là một loại trái cây màu xanh, nguyên một đám đều to bằng nắm đấm, chuyện này cũng không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là những cây ăn quả này đều là thực vật gen. Liếc nhìn thực vật gen không thấy bờ, mặc dù đẳng cấp không phải là rất cao, tối đa cũng chỉ là thực vật gen cấp nguyên thủy, nhưng mà số lượng quả thật quá đáng sợ. Hàn Sâm nhìn thấy một khu rừng quả như vậy, trong lòng rất là hưng phấn, dùng tinh thể màu đen hấp thu hết, có thể bổ sung lượng lớn sinh mệnh thủy châu. Hiện tại mặc dù hắn không trồng loại thực vật ghen nào, nhưng mà sinh mệnh thủy châu có thể dùng để nuôi nâng thú hồn cùng dị sinh vật, để cho chúng nó tiếp tục lột xác. Hiện tại hàn sâm có nhiều thú hồn cùng dị sinh vật như vậy, lượng sinh mệnh thủy châu tiêu hao cũng rất lớn. Trước đó hàn sâm còn đang bởi vì sinh mệnh thủy châu không đủ, chỉ có thể có lựa chọn nuôi nâng thú hồn. Nếu như có thể hấp thu hết rừng quả này, hắn liền không cần phải suy tính kén chọn, tất cả thú hồn cùng dị sinh vật đều có thể bao ăn no. Không dám trực tiếp đi vào rừng quả, Hàn Sâm dùng động huyền khí quét xung quanh trước, sau khi không phát hiện ra khí tức của dị sinh vật nào mới đi vào trong rừng quả. Tiện tay hái một trái cây màu xanh, bóc trái cây ra, muốn xem trước một chút xem những trái này có lợi ích gì. Một tầng thịt quả màu xanh bị Hàn Sâm bóc ra, lập tức tuôn ra mùi đắng chát khó ngửi. Thịt quả chỉ có một tầng rất mỏng, ở bên trong thịt quả lại có một cái hạt rất lớn, sau khi Hàn Sâm nhìn thấy hạt quả kia, hơi có chút kinh ngạc. Sau khi bỏ đi thịt quả phía ngoài, Lập tức một cái hạt hoàn chỉnh xuất hiện ở trong tay hàn sâm. Hạch đào. Hàn sâm nhìn hạt trong tay, thấy thế nào thì đây đều là một cái hạch đào lớn. Hàn sâm đập nát sắc ngoài, bên trong quả nhiên đều là nhân hạch đào. Hàn sâm thử ăn một chút, vậy mà trực tiếp có thể ăn, hương vị còn rất khá. Chỉ là hình như sau khi ăn xong cũng không có hiệu quả gì, không khác gì đồ ăn vặt. Dù gì cũng là thực vật gen, cho dù chỉ là thực vật gen cấp bình thường, ít nhiều cũng có chút tác dụng chứ. Hàn sâm cảm giác có chút kỳ quái lấy thân thể của hàn sâm đương nhiên không sợ loại thực vật ghen cấp thấp này lại hái thêm mấy quả hạch đào để ăn kết quả vẫn giống như cũ một chút tác dụng đối với thân thể cũng không có hàn sâm nguyên bản cũng không ôm hy vọng xa vời gì đối với mấy cây thực vật ghen cấp thấp này cho nên cũng không cảm thấy thất vọng hò tay đặt lên trên một gốc cây hạch đào lợi dụng tinh thể màu đen hấp thu khí tức sinh mệnh trên cây hạch đào này mắt thấy cây hạch đào mau chóng héo rũ mà bên trong tinh thể màu đen cũng dỉ ra sinh mệnh thủy châu Sau khi một gốc cây hạch đào bị Hàn Sâm hút khô, lấy được sinh mệnh thủy châu rất nhỏ, đoán chừng khí tức sinh mệnh đại khái chỉ có 3 tháng. Khí tức sinh mệnh ít như vậy, chắc là thực vật gen bình thường không hề sai. Hàn Sâm nghĩ xong lại đi về phía một gốc cây hạch đào khác. Mặc dù khí tức sinh mệnh của cây hạch đào rất ít, nhưng mà bù lại lại có số lượng nhiều, Hàn Sâm liên tiếp hấp thu khí tức sinh mệnh của hơn 100 cây hạch đào, thu hoạch cũng thực không ít. Hàn Sâm đang hưng phấn hấp thu khí tức sinh mệnh, đột nhiên nhìn thấy ở cách đó Không xa trong rừng hạch đào tự hồ có đồ vật gì đó, mặc dù không nhìn thấy đó là thứ gì, nhưng mà Hàn Sâm đã nghe được tiếng chân cùng âm thanh đụng cây, hình như là có sinh vật gì đang đụng vào cây hạch đào. Đi qua nhìn thử, phát hiện ra đó là một con lợn rừng lớn màu đen đang húc vào cây hạch đào. Con lợn rừng có kích cỡ tương đương với tê giác kia húc lên trên cây hạch đào, lập tức làm hạch đào phía trên rụng xuống rất nhiều. Sau đó lợn rừng bắt đầu nuốt hạch đào rơi xuống vào trong miệng ăn liên tục, nhai trái cây hạch đào kêu lên răng rắc, liền vỏ hạt cũng đều nuốt xuống. Thấy con lợn rừng kia chỉ là một con sinh vật nguyên thủy, Hàn Sâm cũng lười đi giết nó, chuẩn bị tiếp tục đi hấp thu khí tức sinh mệnh của cây hạch đào. Nhưng mà chưa đợi Hàn Sâm quay người rời đi, lại thấy được trên người con lợn rừng kia đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Cũng không biết là con lợn rừng kia đã ăn bao nhiêu quả hạch đào, đột nhiên lăn lộn ở trên mặt đất, còn không ngừng kêu to, bộ dáng giống như là rất thống khổ con mợ nó. Hạch đào này không có độc đấy chứ. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, nhưng mà nghĩ lại một chút. Thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy, cho dù hạch đào thật sự có độc, loại độc của thực vật gen cấp thấp này đối với hắn cũng không có tác dụng gì, có thể làm cho hắn tiêu chảy đã là rất giỏi rồi. Mắt thấy con lợn rừng kia kêu thảm lăn qua lăn lại ở trên mặt đất, sau khi Hàn Sâm nhìn mấy lần, lại mở to hai mắt ra nhìn, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Con lợn rừng kia lăn lộn qua lại, thân thể vậy mà nhỏ đi một vòng. Hàn Sâm dụi dụi con mắt, xác định là mình không nhìn lầm. Nguyên bản con lợn rừng kia vô cùng khỏe mạnh, không tranh lệch gì với một con tê giác. Nhưng mà trong chốc lát này, nó vậy mà nhỏ đi, một vòng, giống như là bị co lại. Dị sinh vật có thể biến hóa lớn nhỏ không phải là không có, nhưng mà một sinh vật nguyên thủy lại có thể biến hóa lớn nhỏ, chuyện này liền có chút kinh người rồi. Hơn nữa, có vẻ như là do con lợn rừng này, ăn hạch đào nên mới có thể nhỏ đi đấy. Hàn sâm mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào con lợn rừng đang lăn lộn trên mặt đất kia, không bao lâu sau, lợn rừng lại nhỏ đi một vòng nữa, chỉ tầm mười mấy phút, con lợn rừng đã từng chút rút lại. Từ thân thể lớn cỡ con tê giác rút lại lớn cỡ lợn rừng bình thường, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục thu nhỏ lại. Hàn Sâm ở chỗ này nhìn nửa giờ, con lợn rừng kia đã rút lại bằng kích cỡ một con chó hoang, so với lúc trước đã nhỏ hơn vài lần. Hạch đào kia không phải là có lực lượng thu nhỏ đấy chứ. Trong lòng Hàn Sâm có chút kinh ngạc, ngay đó liền biến sắc, liền vội cúi đầu kéo quần ra nhìn vào bên trong. Còn may còn may may mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một chút. Hàn Sâm nhìn nhìn, lại đưa tay sờ sờ. Sau khi xác định là không có chuyện gì mới lau mồ hôi trên trán, vừa rồi quả thực là đã làm cho hắn rất hoảng sợ. Lợn rừng đã ngừng có rút lại, sau khi từ dưới đất bò dậy, lợn rừng lại đi hút cây, sau khi đụng rơi xuống hạch đào lại điên cuồng nuốt vào. Không bao lâu sau, lợn rừng lại kêu thảm lăn lộn ở trên mặt đất, thân hình lại có rút lại tiếp. Hiện tại hàn sâm đã khá là xác định, đúng là bởi vì những quả hạch đào đó, lợn rừng mới có thể thu nhỏ lại. Lợn rừng vẫn không ngừng ăn, một mực không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng nhỏ đến mức cơ hồ Hàn Sâm sắp không nhìn thấy rồi, chỉ lớn cỡ một con kiến mà thôi. Hàn Sâm vô cùng kỳ quái nhìn con heo rừng nhỏ bé kia, không biết nó làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Những quả hạch đào đó ăn xong sẽ bị đau nhức rồi nhỏ đi, một con lợn rừng lớn như vậy ăn vào, hiện tại lại nhỏ giống như một con kiến, thấy thế nào cũng là một loại thoái hóa. Mặc dù thân thể của lợn rừng nhỏ đi, nhưng mà lực lượng cùng tốc độ lại tựa như là không hề yếu bớt, bốn vó vẫn chạy rất nhanh chóng. Hàn sâm dùng động huyền khí tập trung vào con lợn rừng kia, muốn nhìn một chút xem đến cùng là nó muốn làm gì. Lợn rừng chạy vào trong rừng hạch đào, hàn sâm liền ở phía sau đi theo nó. Bản thân nó cũng chỉ là sinh vật nguyên thủy, hiện tại lại rút nhỏ đi nhiều như vậy, tốc độ cũng bị ảnh hưởng một chút, hàn sâm đuổi kịp nó quá dễ dàng. Lợn rừng một mực chạy vào trong rừng cây, chạy hơn 10 dặm đường, hàn sâm nhìn thấy ở phía trước xuất hiện một gốc cây hạch đào đặc biệt kỳ quái sở dĩ nói nó kỳ quái cũng không phải bởi vì cây hạch đào kia lớn cỡ nào kích cỡ của nó đều không khác mấy cây hạch đào thông thường không có tranh lệch rõ ràng nhưng mà cây hạch đào này lại là trong màu đen lộ ra màu đỏ hoàn toàn khác biệt với những cây hạch đào màu xanh bên cạnh mặc kệ là lá cây hay là trái cây ở trên thân cây này đều là ở bên trong đen có màu đỏ có loại cảm giác nó có mật độ cao kim loại ly kỳ hơn chính là hàn sâm ở trên gốc cây hạch đào này vậy mà không cảm giác được sinh cơ nếu như nó là một cây thụ vương như vậy thì dù sao sinh cơ cũng nên mạnh hơn cây hạch đào bình thường một ít chứ nhưng mà trên gốc cây hạch đào này ngay cả một điểm sinh cơ cũng không có quả thực giống như là một gốc cây chết nhưng khi nhìn bộ dạng cành lá rậm rạp kia của nó trên nhánh cây treo đầy trái cây một chút mục nát héo rũ đều không có thấy thế nào cũng không giống như là một gốc cây chết lúc Hàn Sâm đang cảm thấy kỳ quái con lợn rừng nhỏ bé kia vậy mà bò tới trên rễ cây sau đó chui vào một cái lỗ nhỏ trên thân cây cái lỗ nhỏ kia còn nhỏ hơn cả ngón út con lợn rừng nhỏ giống như con kiến cũng chỉ miễn cưỡng có thể chui vào mà thôi. Hàn Sâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra con lợn rừng này cố nén thống khổ ăn hạch đào để làm cho mình nhỏ đi, chính là vì để tiến vào trong hốc cây này. Nhưng mà hắn cũng càng thêm nghi ngờ, không biết là con lợn rừng này ăn hết nhiều cây đắng như vậy, bỏ ra khí lực lớn như thế, tiến vào trong hốc cây nho nhỏ này làm gì. Hàn Sâm dùng động huyền khí nhìn quét cả thân cây hạch đào, không phát hiện ra thứ gì khác thường, hơn nữa cái lỗ kia cũng quá nhỏ. Động huyền khí đều không quét vào được. Đột nhiên, Hàn Sâm mở to hai mắt ra nhìn, trong cửa ra vào cái hang nhỏ kia, hắn lại phát hiện ra một con dị sinh vật nho nhỏ, nhưng mà đó cũng không phải là một con lợn rừng, mà là một con dị sinh vật giống như là rắn, giống như lợn rừng. Nó cũng là một con nho nhỏ, cũng trực tiếp chui vào trong động giống như vậy. Chẳng lẽ bên trong cây này có gì đó kỳ quặc? Hàn Sâm một lần nữa dò xét cây hạch đào này, có loại xúc động muốn cắt thân cây đem ra, nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Nhưng mà Hàn Sâm vẫn nhịn xuống, lại ở bên cạnh quan sát thêm một hồi lâu. Chỉ trong thời gian hơn một giờ, Hàn Sâm liền thấy vài con dị sinh vật không cùng loại chui vào trong hốc cây, thân thể của bọn nó đều nhỏ bé giống nhau, Hàn Sâm đoán rằng chúng nó đều là ăn hạch đào để rút nhỏ đi. Nếu không thì cũng quá là trùng hợp rồi, rất khó giải thích tại sao ở đây lại có nhiều dị sinh vật nhỏ bé như vậy, trong đó thậm chí còn có một con dị sinh vật bộ dáng thái thản, cổ quái, thật sự là cổ quái, chẳng lẽ bên trong cây này có bảo bối gì đó. Nhiều dị sinh vật như vậy đều tự thu nhỏ chạy vào bên trong. Hàn sâm lại xem trong chốc lát, thấy một dị sinh vật nhỏ bé từ bên trong đi ra. Đó là một con dị sinh vật bộ dáng hầu tử, sau lưng mọc ra ba cái đuôi, thoạt nhìn hình thù rất cổ quái. Tam vĩ hầu tử từ bên trong hốc cây đi ra không lâu, thân thể vậy mà giống như là thổi khí cầu lớn lên. Ngay dưới mí mắt hàn sâm phồng lớn lên không biết bao nhiêu lần, đã trở thành một con khỉ đột ba đuôi màu đen khổng lồ thân cao vượt qua ba mét. Khi ba đôi khổng lồ căn bản không dừng lại ở nơi này, nhanh như chớp đã chạy vào trong rừng cây, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy càng thêm kỳ dị, chẳng lẽ hạch đào sinh ra lực lượng thu nhỏ lại chỉ là tạm thời? Đối với những cây hạch đào cùng những con dị sinh vật này, đều đã hiếu kỳ tới cực điểm, Hàn Sâm có ý định ở lại chỗ này quan sát cẩn thận vài ngày, nhìn xem những con dị sinh vật này đến cùng là đang giở trò quỷ gì. Liên tục xem vài ngày, Hàn Sâm phát hiện ra ở đây có không ít dị sinh vật ra ra vào. vào. Chờ đến ngày thứ ba, Hàn Sâm thấy được con lợn rừng lúc trước hắn gặp kia từ bên trong chui ra. Giống như những dị sinh vật hắn thấy lúc trước, sau khi lợn rừng đi ra, thân thể cũng dần dần khôi phục kích thước vốn có. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, xác định đây chính là con lợn rừng mình nhìn thấy lúc trước không thể sai, nhưng mà hiện tại tựa hồ, như là nó có chút không giống với lúc ba ngày trước tiến vào hốc cây. Con lợn rừng này mọc ra một đôi răng nanh rất lớn, Hàn Sâm nhớ rõ ràng trước đó hắn thấy đôi răng nanh này có màu trắng hơi vàng. Nhưng mà hiện tại lại giống như vàng dòng có kim quang lập lòe, liền sinh cơ trên người đều tựa hồ mạnh lên không ít. Nhưng mà trên thân khí tức nó thì Hàn Sâm vẫn còn nhớ rõ, chính là nó không hề sai, cũng không biết là nó đi vào ba ngày này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có loại biến hóa này. Trong lòng Hàn Sâm tỏ màu muốn chết, lại ở chỗ này quan sát thêm một thời gian ngắn, phát hiện ra rất nhiều dị sinh vật trước đó hắn nhìn thấy đi vào, ba ngày sau đều đi ra, hơn nữa sau khi chúng đi ra, trên người đều có một chút biến hóa khí tức trên người cũng trở nên mạnh hơn không ít. Nhưng mà cũng có rất nhiều dị sinh vật, sau khi đi vào lại không nhìn thấy chúng đi ra, không biết là còn ở bên trong, hay là đã xảy ra biến cố gì. Nhìn vài ngày, Hàn Sâm rốt cục nhịn không được rút phượng hoàng thần kiếm ra, mở ra chính đạo khóa ghen, một kiếm chém lên trên cây hạch đào trong đen pha lẫn sắc đỏ này. Hàn Sâm đoán rằng bên trong nhất định là có bảo bối gì đó, nếu không thì những dị sinh vật đó cũng không có khả năng có biến hóa như thế. Thế nhưng mà nhát kiếm này chém xuống. Phượng hoàng thần quang sắc bén vậy mà chỉ để lại một vết xước mờ ở phía trên, liền vỏ cây đều không thể chém ra. Hàn Sâm lập tức chấn động, thứ này quả nhiên bất phàm. Chém không đứt cây hạch đào, tâm tư của Hàn Sâm liền chuyển tới những quả hạch đào bên trên, muốn hái mấy quả hạch đào xuống. Kết quả là trái cây cùng lá cây trên cây đều cứng cỏi giống như vậy, Hàn Sâm thậm chí ngay cả trái cây đều chém không dụng nổi. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cây này càng thần kỳ, lại càng chứng minh bên trong có bảo bối khó lường. Hàn Sâm tự nhiên là một người không dễ dàng buông tha, cây là chém không đứt rồi, cho nên hắn chuyển mục tiêu sang những cây hạch đào thông thường kia. Những dị sinh vật đó có thể lợi dụng hạch đào thu nhỏ lại tiến vào trong hốc cây, vậy thì hắn cũng có thể làm được. Dù sao vẫn còn có thể biến trở về, thử một lần cũng không sao. Hàn Sâm sợ bản thân đoán sai, cho nên không trực tiếp đi thử, đi bắt một con dị sinh vật ở trong tí hộ sở đưa tới làm vật thí nghiệm, để cho nó thử ăn một ít hạch đào. Truy cập Hoặc Linh ở phần mô tả để mời em si ly cà phê nhé. Con dị sinh vật kia không biết có bẫy, ăn hạch đào kia rất ngon miệng, một hơi ăn sạch nhân hạch đào mà Hàn Sâm đập ra u, sau đó bắt đầu đau lăn lộn ở trên mặt đất. Hàn Sâm trợn mắt ra nhìn con dị sinh vật kia thu nhỏ lại, xác định quả nhiên là những quả hạch đào này có thể thu nhỏ sinh vật lại. Đã qua 3 ngày, con dị sinh vật kia lại khôi phục kích thước vốn có, thân thể hoàn toàn không có vấn đề gì. Hàn Sâm cắn răng tự mình cũng ăn một ít, hắn quá hiếu kỳ đối với thứ bên trong hốc cây cho nên như thế nào cũng muốn đi vào xe một chút. Cũng may những quả hạch đào này chỉ làm cho thân sắc rút nhỏ đi, lực lượng vẫn còn nguyên, những con sinh vật nguyên thủy đó đều có thể tới lui tự nhiên, Hàn Sâm không tin mình không đi ra được. Có lẽ là thân thể của hắn quá mạnh mẽ, ban đầu ăn một ít thì không, hề có phản ứng, Hàn Sâm lại ăn thêm nhiều quả nữa, lập tức liền cảm giác toàn thân giống như là bị điện giật, không tự chủ được co quắp ngã trên mặt đất run rẩy. Chờ cho sự thống khổ kia đi qua, Hàn Sâm phát hiện ra thân thể của mình quả nhiên là đã rút nhỏ đi rất nhiều, đã tương tự như trẻ con 7-8 tuổi. Cắn răng lại ăn thêm nhiều nhân hạch đào hơn, rằng có một hồi lâu, Hàn Sâm rốt cục đã thu nhỏ đến kích cỡ của con kiến, liền thận trọng đi đến hốc cây kia. Hàn Sâm không trực tiếp đi vào, nhìn thấy một con thú nhỏ cấp nguyên thủy bò vào, Hàn Sâm mới che giấu khí thức của mình, đi theo đằng sau nó vào trong hốc cây. Ở dưới trạng thái nhỏ bé, cái động trên cây này thoạt nhìn giống như là một đường hầm xe lửa. Hơn nữa nhìn chi tiết ở trong động, thậm chí rõ ràng có dấu vết của nhân công, cũng không phải là một hốc cây thiên nhiên. Hàn sâm đi theo đằng sau con thú nhỏ kia vào bên trong, lượn lờ mấy vòng, trước mắt đã lập tức chống trải. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều khiến Hàn sâm cảm thấy không có cách nào tưởng tượng. Đường đi khoáng đạt, các loại kiến trúc tạo hình tinh mỹ kỳ lạ, bên trong này quả thực giống như là một thế giới kỳ dị trong cây, các loại đồ đạc cái gì cần có đều có. Rất nhiều dị sinh vật lui tới ở trong thế giới kỳ dị này, có thái thản to lớn Mãng xà, côn trùng, dị thú, Hàn Sâm nhìn tới hoa cả mắt. Càng thêm thần kỳ lạ, dị sinh vật nơi này hoàn toàn không có định ý. Hàn Sâm xem trong chốc lát, còn nhìn thấy một dị linh đi lại ở trên đường phố. Chẳng lẽ nơi này là một tí hộ sở dị linh hay sao? Hàn Sâm cảm thấy ngạc nhiên. Dọc theo đường đi đi vào bên trong, Hàn Sâm phát hiện cái thế giới trong cây này vượt xa tưởng tượng của hắn. Lúc hắn ở bên ngoài không nhìn ra, nhưng mà hiện tại, ở bên trong lại phát hiện trong lòng thân cây cơ hồ đều đã bị móc rỗng. Xây dựng từng tầng thành thị kỳ dị, chỗ hàn xâm vào chỉ là tầng dưới nhất. Những dị sinh vật trong thế giới hốc cây, tựa hồ cũng muốn đi lên các tầng trên, nhưng mà ở lối vào tầng trên đằng kia lại có dị linh gác. Những dị sinh vật muốn thông qua đó, đều phải phải vượt qua dị linh kiểm tra. Có không ít dị sinh vật tham gia kiểm tra đều bị dị linh đánh cho rất thảm, thậm chí là trực tiếp bị mất mạng. Con vật nhỏ kia cũng đi tham gia kiểm tra, lại thông qua kiểm tra, tiến vào một tầng cao hơn trong thế giới hốc cây Hàn Sâm đang do dự có nên đi tham gia kiểm tra hay không, không biết những dị linh này có thể, bởi vì hắn là nhân loại mà nổi sát tâm với hắn hay không. Lúc đang do dự, Hàn Sâm vậy mà thấy được một nhân loại đi tham gia kiểm tra, kết quả là bị cắt đứt một chân, cũng may là chạy thoát một mạng, không trực tiếp bị đánh chết. Nhìn người kia kéo cẳng chân tổn thương khập khảnh rời đi, Hàn Sâm liền vội vàng đuổi theo. Anh bạn, anh không sao chớ. Hàn Sâm đi đến bên cạnh người kia, đỡ lấy y rồi hỏi. Người nọ nhìn thấy Hàn Sâm liền ngây ra một lúc, nhưng mà rất nhanh đã kịp phản ứng, đánh giá Hàn Sâm hỏi, cậu mới tới. Đúng vậy, hôm nay mới vừa tới, anh Sưng Hô như thế nào, tới nơi này bao lâu rồi? Hàn Sâm vội vàng nói. Dìu vị siêu Việt giả nhân loại tên Trương vũ thần này về tới chỗ ở của Y, Hàn Sâm cũng đã đại khái hiểu một chút tình huống nơi này. Cùng suy nghĩ của Hàn Sâm không khác nhiều lắm, ở đây thật sự là một tí hộ sở dị linh, hơn nữa còn là một tí hộ sở đại đế. Dị linh thống trị nơi này là trường sinh đại Đế Trường Vũ Thần là hơn 20 năm trước truyền tống tới, nhưng mà vì một mực không có phát triển gì, cho nên vẫn còn lan lộn ở tầng dưới chót nhất của trường sinh tí hộ sở. Theo Trường Vũ Thần nói, chế độ đẳng cấp ở trường sinh tí hộ sở rất nghiêm nghiêm, nếu như thực lực không đủ, cũng chỉ có thể ở tầng chót làm một ít việc cu li. Nếu như thực lực đủ mạnh, chỉ cần có thể thông qua kiểm tra, chẳng những có thể ở trên tầng đạt được sinh hoạt cực tốt, còn có thể có được sinh mệnh chi thủy do trường sinh đại đế ban cho. Rất nhanh có thể tăng lên gen cùng cải thiện tố chất thân thể. Theo trương Vũ Thần biết, nhân loại ở trong trường sinh tí hộ sở đã có mấy chục người, phần lớn cũng đã đi lên tầng cao hơn trong thế giới hốc cây, còn ở lại tầng chót nhất giống như y chỉ có 2-3 người mà thôi. Bởi vì bên trong trường sinh tí hộ sở đều là dựa vào thực lực nói chuyện, thực lực bản thân trương Vũ Thần lại không được, y là dùng gen biến dị toàn mãn tấn thăng siêu Việt giả, thực lực quá kém, ở chỗ này lăn lộn hơn 20 năm đều không thể tiến thêm một bước. Rất nhiều người tới càng muộn hơn y, thế nhưng đều đã đi lên tầng trên. Hàn Sâm cảm thấy rất hứng thú đối với sinh mệnh chi thủy theo lời Trương Vũ Thần. Trương Vũ Thần cũng không nói rõ ràng được sinh mệnh chi thủy rốt cuộc là thứ gì, y chỉ sử dụng qua một ít sinh mệnh chi thủy thông thường, gia tăng lên một ít gen bình thường. Nghe nhân loại ở trên tầng cao khác từng nói, có sinh mệnh chi thủy, cao cấp có thể trực tiếp gia tăng gen nguyên thủy cùng gen biến dị, thậm chí còn có thể trực tiếp gia tăng thần gen, nhưng mà như vậy thì cũng phải đến tầng trên mới có cơ hội đạt được. Trương Vũ Thần vẫn chưa từng thử qua. Trương Vũ Thần chỉ cho rằng Hàn Sâm là một nhân vật mới ngẫu nhiên truyền tống tới, chỉ hỏi Hàn Sâm một ít tình huống gần đây trong liên minh. Bởi vì mấy năm gần đây đều không có nhân loại truyền tống tới, bọn Trương Vũ Thần cũng không có năng lực trở lại liên minh. Đối với chuyện gần đây trong liên minh hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết Hàn Sâm là ai. Hàn Sâm đem tình huống hiện tại trong liên minh nói cho y biết, Trương Vũ Thần nghe xong vô cùng cảm khái, nhưng mà lại có chút mất mát. Nếu như ngẫu nhiên đi đến một tí hộ sở bình thường thì cũng còn may, ở trong loại tí hộ sở đại đế này, bọn họ cơ hồ là không có khả năng tiếp tục quay trở lại liên minh, trong lòng thống khổ có thể biết được. Sau khi Hàn Sâm có nhận thức cặn kẽ đối với Trường Sinh tí hộ sở, trong lòng lại có chút vui mừng. Bởi vì Trường Sinh tí hộ sở vô cùng hoan nghênh dị sinh vật bên ngoài gia nhập, chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể làm chút ít công tác cho Trường Sinh tí hộ sở, cho dù không ký kết khế ước với dị linh ở trong Trường Sinh tí hộ sở, cũng có thể đổi lấy sinh mệnh chi thủy. Theo trường Vũ Thần nói, trường sinh tí hộ sở cần lượng lớn sức lao động, lực lượng càng mạnh ở chỗ này lại càng được hoan nghênh, mặc kệ là nhân loại hay là dị sinh vật đều giống nhau, chỉ cần có thể xuất lực ra làm việc, thì có thể ở chỗ này hưởng thụ rất nhiều thứ. Ở chỗ này có mấy nhân loại lăn lộn vô cùng tốt, thậm chí cũng đã đã lấy được gen dị linh mở ra 8 đạo khóa gen, mặc dù không thể quay trở lại liên minh, nhưng cũng sống hết sức thoải mái. Đều là đồng bào, lại không có ai đưa tay giúp anh một chút sao. Hàn Sâm có chút nghi hoặc nhìn Trương Vũ Thần hỏi. Dựa theo cách nói của Trương Vũ Thần, có không ít nhân loại ở chỗ này lăn lộn không tệ. Những người kia chỉ cần cho Trương Vũ Thần một ít sinh mệnh chi thủy cấp thấp, để cho ghen bình thường của y nhiều hơn một ít, cũng không cần phải sống thảm như vậy. Trương Vũ Thần lộ ra vẻ mặt khổ sở lắc đầu, không nói thêm gì. Sau khi Hàn Sâm rời nơi ở của Trương Vũ Thần, trực tiếp liền đi qua chỗ kiểm tra. Nghe Trương Vũ Thần nói, những dị sinh vật từ bên ngoài tới. Nếu như không phải là thân thể có phương pháp biến hóa, vậy cũng chỉ có thể dừng lại trong thế giới hốc cây ba ngày, ba ngày sau còn không đi ra, thân thể ở trong thế giới hốc cây mặc dù sẽ không biến lớn trở lại, nhưng mà thời gian dừng lại quá dài, sẽ tổn thương tới thân thể. Ba ngày sau chỉ cần rời khỏi thế giới hốc cây, hiệu lực của hạch đào đã mất, ra cửa sẽ tự động khôi phục lại thân thể vốn có. Hàn xâm đoán chừng mình cũng sẽ giống những dị sinh vật đó, cho nên muốn dành thời gian làm chút chuyện, xem trước tình huống nơi này một chút xem đến cùng là như thế nào. Nghe nói chỉ cần đánh lên trên một tầng Sẽ được tặng một giọt sinh mệnh chi thủy Hàn Sâm chuẩn bị đánh đi lên trước xe một chút Một lần nữa đi tới lối vào tầng thứ hai Hàn Sâm đợi trong chốc lát Không có dị sinh vật khác tiến lên kiểm tra Lúc này mới đi tới Nhân loại mới tới Dị Linh thủ vệ trông thấy Hàn Sâm Cao thấp đánh giá vài lần hỏi Đúng Hàn Sâm trực tiếp đáp Dị Linh nghe hắn nói là nhân loại Cũng không nói thêm gì nữa Chỉ vào một tấm chắn hình tròn treo trên tường bên cạnh nói ra Thời gian 10 hơi thở. Mày có thể đánh nát nó thì coi như là thông qua kiểm tra. Hàn sâm nao nao, kiểm tra không cần động thủ với mấy người sao. Cái kia dị linh khinh thường nói, một tên nhân loại mới vừa tới như mày, không biết trời cao đất rộng, lại dám vọng tưởng muốn tiến lên tầng trên. Nếu tao đánh mày, một quyền sẽ đánh chết mày. Chuyện đó đại đế không cho phép y, lần này mày có thể đánh tấm chắn. Nếu như lần sau lại đến, sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Lúc này hàn sâm mới chợt hiểu ra, đây là đãi ngộ lần đầu tiên đến kiểm tra bởi vì xác thực là trường sinh đại đế vô cùng thiếu khuyết nhân thủ, nếu không cũng sẽ không có quy củ như vậy rồi. không thể. Hàn Sâm đang định đi đánh tấm chắn kia, Trương Vũ Thần lại khập khẽ chạy tới, có chút lo lắng ngăn cản Hàn Sâm đi đánh tấm chắn kia. sao anh lại tới đây? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn chân Trương Vũ Thần tổn thương còn chưa lành. Trương Vũ Thần vội la lên, tôi thấy cậu đi tới bên này, biết ngay là cậu tới đây rồi. Cơ hội đánh tấm chắn tiến vào tầng thứ hai chỉ có một lần. Cũng là cơ hội dễ dàng nhất để tiến vào tầng thứ hai, cậu cần phải hoàn toàn chắc chắn rồi mới đến kiểm tra, nếu như lần này thất bại, lần sau muốn thông qua kiểm tra sẽ khó hơn rất nhiều, không thể lỗ mãng A, Hàn Sâm đang định nói thêm cái gì, dị linh thủ vệ kia lại châm chọc nói, kiểm tra đã bắt đầu, mày còn thời gian bảy hơi thở. Trương Vũ Thần lập tức ngẩn ngơ, hối hận nói, đã xong, bỏ qua cơ hội này, cậu muốn tiến lên tầng thứ hai, không biết sẽ phải đợi tới khi nào nữa. năm hơi thở, dị linh kia giống như cười. Mà không phải cười nhìn Hàn Sâm, tựa hồ trò chơi như vậy khiến cho y vô cùng vui vẻ. Hàn Sâm vỗ vỗ bả vai Trương Vũ Thần, cảm ơn anh đã chạy đến nói cho tôi biết. Tôi vẫn tới chậm một bước. Trương Vũ Thần cười khổ nói. Chuyện đó cũng không nhất định, tôi đi thử trước một chút rồi nói sau. Hàn Sâm nói xong liền đi đến chỗ tấm chắn. Còn có ba hơi thở. Dị Linh tiếp tục thông báo thời gian, nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm mới đi đến trước tấm chắn. Hàn Sâm cũng không nóng này, không vội không chậm đi tới trước khiên tròn. Chỉ còn lại hai hơi thở, mày lại lề mề, sợ là cơ hội đánh một quyền cũng không có. Dị Linh bĩu môi một cái nói. Trương Vũ Thần có chút hối hận, tiếc nuối, không nên cùng Hàn Sâm nói nhiều lời như vậy, để cho hắn đánh thêm mấy quyền cũng tốt. Hàn Sâm cười cười, giơ tay lên, giống như là gõ cửa gõ một cái lên trên tấm chắn đằng kia. Bành! Tấm lá chắn kia lập tức nổ tung lên, thoáng cái đã rơi trên năm xẻ bảy. Dị Linh cùng Trương Vũ Thần đều ngẩn ngơ. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, dị linh kia càng là cao mày nói, chẳng lẽ tấm chắn kia treo lâu quá đã bị hỏng rồi sao? Hàn Sâm quay đầu nói với Trương Vũ Thần, anh đi về nghỉ ngơi đi, chờ tôi đi kiếm chút ít sinh mệnh chi thủy, sau đó lại cho anh một ít, giúp anh cùng một chỗ tiến lên tầng trên. Trương Vũ Thần cười khổ lắc đầu, quay người khập khẽ đi ra. Hàn Lâm nao nao, Trương Vũ Thần này rất kỳ quái, vừa rồi anh ta gấp gáp tới báo tin như vậy, hiện tại Hàn Sâm vượt qua rồi, anh ta lại không nói một lời rời đi. Hiện tại không kịp hỏi kỹ, Hàn Sâm tính toán đợi lúc trở về sẽ tìm Trương Vũ Thần nói chuyện. Hiện tại tôi có thể lên chứ? Hàn Sâm chỉ tới bậc gỗ đi thông lên tầng trên hỏi dị Linh kia. Lên đi! Sắc mặt của dị Linh có chút khó chịu, nhưng cũng không khó xử Hàn Sâm, thoạt nhìn trường sinh đại đế quản lý vô cùng nghiêm. Mặc dù dị Linh kia nhìn Hàn Sâm có chút không vừa mắt, nhưng cũng sẽ không tận lực làm khó. Giọt sinh mệnh chi thủy kia của tôi phải đi nơi nào để nhận lấy? Hàn Sâm hỏi. Dị Linh kia hơi không kiên nhẫn ném một cái bình nhỏ cho Hàn Sâm, sau đó liền không để ý đến hắn nữa. Hàn Sâm tiếp lấy bình nhỏ, thấy là một cái bình bằng gỗ, mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong là một giọt chất lỏng vàng óng ánh như mật, vẫn còn bốc lên hương thơm. Đóng lại nắp bình thu vào, Hàn Sâm leo lên bậc gỗ, xuyên qua hành lang xoắn ốc. Tầng trên cùng tầng dưới kỳ thật không có gì khác nhau, vẫn là những kiến trúc kia, vẫn có các loại dị sinh vật cùng dị linh qua lại ở chỗ này. Chỉ là Hàn Sâm mới vừa đi ra ngoài hành lang. Đã có một dị linh chỉ sang một bên nói với hắn, đứng ở nơi đó chờ, đợi lát nữa sẽ có dị linh mang các người đi công tác. Hàn Sâm nhìn tới chỗ dị linh kia chỉ, chỉ thấy nơi đó đã có mấy con dị sinh vật đang chờ, đều là dị sinh vật thông qua kiểm tra trước Hàn Sâm. Hàn Sâm đã từ chỗ trương vũ thần biết được, người đi lên đều cần phải làm công tác cho tí hộ sở một ngày. Tôi không thể tiếp tục kiểm tra tiến lên tầng cao hơn sao? Hàn Sâm nhìn dị linh kia hỏi, cậu muốn tiếp tục tham gia kiểm tra đương nhiên là được nhưng mà cần phải hoàn thành công việc xong rồi nói. Dị Linh kia mặt không thay đổi nói một câu, liền không để ý tới Hàn Sâm nữa. Hàn Sâm đành phải đi đến bên cạnh những dị sinh vật đó chờ, nơi này là tí hộ sở đại đế, không biết có bao nhiêu cường giả siêu cấp thần huyết ở đây, hắn cũng không dám làm sằng bậy. Chờ không bao lâu, sau khi tập trung được một đám, có dị Linh mang theo bọn Hàn Sâm đi tới một chỗ khác bên trong tầng thứ hai. Hàn Sâm rốt cuộc đã biết tại sao phải có kiểm tra như vậy, kiểm tra kia chủ yếu là để kiểm tra lực lượng của bọn họ nếu không đủ lực lượng, công tác nơi này thật không có biện pháp nào làm được. Hàn Sâm nhìn đống nhân hạch đào trồng chất như núi ở phía trước mặt, không khỏi âm thầm kinh hãi. Những nhân hạch đào này đều có màu tím đen, có lẽ chính là trái cây do cây hạch đào này kết ra. rất nhiều dị sinh vật đều bị đeo dây cương lên, sau đó giống như là con lửa kéo cối xay, mai những nhân hạch đào đó thành bụi phấn. những cái cối xay đá đó rất nặng, lực lượng không đủ thì căn bản không kéo nhúc nhích nổi. sinh vật nguyên thủy yếu một chút đều kéo có chút cố hết sức. Ở chỗ này kéo một ngày, thật đúng là cần phải có chút lực lượng và sức chịu đựng. Nhân loại mới tới. Hàn Sâm bị phân phối đến phía trước một cái cối xay, ở một cái cối xay bên cạnh hắn không xa. Vậy mà có một nhân loại đang kéo cối xay, nhìn thấy Hàn Sâm tới, liền nhỏ giọng hỏi một câu, bước chân lại không hề ngừng lại. Vừa tới, lần đầu tiên, Hàn Sâm đáp. Vậy cậu cần phải thêm một chút sức, mặc dù chỗ này không có thủ vệ, nhưng mà một ngày mài cậu không xay ra 10 túi bột hạch đào thì sẽ bị đuổi về tầng dưới, muốn đi lên thì lại phải kiểm tra một lần nữa. Người đàn ông kia nói, những bột hạch đào này có công dụng gì? Hàn Sâm vừa đẩy cối xay vừa nói, không biết nữa, những thứ này chỉ là nguyên liệu, cụ thể là để làm cái gì, chúng ta sao, có thể biết được. Người đàn ông kia dừng một chút lại nói tiếp, nhưng mà truyền thuyết đây là tài liệu để trường sinh đại đế luyện chế trường sinh đan, là thật hay giả cũng không biết. Trường sinh đan là cái gì? Là đan dược ăn vào có thể trường sinh bất tử à? hàn sâm có chút ngạc nhiên hỏi người đàn ông kia cười một cái nói dị linh vốn có được năng lực trường sinh bất tử bọn họ muốn món đồ kia làm gì truyền thuyết trường sinh đan là thần dược có thể để cho đế linh trực tiếp phi thăng lên không gian thứ tư tý hộ sở bởi vì là đan dược độc môn của trường sinh đại đế cho nên mới có tên là trường sinh đan người đàn ông kia tự hồ như là cố hết sức nói mấy câu liền không nói nữa rồi tập trung đẩy cái cối say đá kia hàn sâm cũng không đẩy nhanh cứ như vậy chậm chậm đẩy một ngày Trong lòng đối với chuyện trường sinh đại đế làm cảm thấy có chút kỳ quái. y thu hút nhiều lao động tới như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Chế tác trường sinh đan gì đó kia? Hàn sâm thật có chút không quá tin tưởng có thần dược ăn vào, liền có thể trực tiếp tấn chức thành bán thần. Lúc hương âm tấn chức bán thần hán nhìn rất rõ ràng, đó chính là phải đẩy thần môn trèo lên thập giai đấy, không có quan hệ gì tới việc có ăn thuốc hay không, nhiều lắm thì uống thuốc có thể tăng thực lực lên mạnh một chút, cũng có thể buông lòng thoải mái hơn một chút. Đẩy cối xay một ngày, Hàn Sâm tổng cộng xay được 20 túi bột hạch đào, sau khi Dị Linh lấy đi bột hạch đào, còn lấy giá 10 túi một giọt cho Hàn Sâm hai giọt sinh mệnh chi thủy. Anh bạn, cậu được đó, mới vừa tới, vậy mà một ngày là có thể xay ra 20 túi bột hạch đào. Người đàn ông kia sau khi đổi sinh mệnh chi thủy, đi tới bên cạnh Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm có chút kinh ngạc nói, y là một ngày cũng chỉ xay ra hơn 10 túi, đổi được một giọt sinh mệnh chi thủy, mấy túi còn lại không đổi được một giọt sinh mệnh chi thủy được dị linh ghi vào sổ tích lũy. Sau khi Hàn Sâm hàn huyên vài câu, với Y Song liền vội vàng đã đi ra ngoài hốc cây. Hắn muốn về trước nghiên cứu ba giọt sinh mệnh chi thủy này một chút, xem xem rốt cục có chỗ lợi gì. Đi ra ngoài hốc cây, Hàn Sâm về tới tí hộ sở của mình. Chờ đến ngày thứ ba, thân thể quả nhiên là tự động khôi phục lại nguyên trạng. Thân thể của hắn khôi phục, ba giọt sinh mệnh chi thủy kia vẫn chỉ là một giọt như cũ. Đối với Hàn Sâm hiện tại thì cơ hồ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nổi. Hàn Sâm phân biệt gọi sát na nữ đế cùng long đế ra, hỏi bọn họ chuyện về trường sinh đại đế. Nhưng mà bọn họ đều biểu thị là chưa từng nghe qua có một vị đại đế như vậy. Long đế càng thêm khẳng định nói cho Hàn Sâm, đây nhất định là một đại đế giả. Tại sao lại có đại đế giả? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn long đế hỏi, đại đế sở dĩ là đại đế, đó là tôn sưng do dị linh trong thiên hạ đưa cho. Một đại đế liền dị linh cũng không biết, cậu nói xem y có thể là đại đế thật sự hay không? Long đế nhếch miệng khinh thường nói. Nhưng cũng có khả năng là thực lực của y đạt đến cấp đại đế, chỉ là không khoe khoang ra mà thôi. Hàn Sâm nói ra, vậy thì càng không thể, mặc dù đại đế coi như là đế linh, nhưng mà thân thể của đại đế lại mạnh hơn đế linh nửa bước, chỉ là nửa bước này, để đại đế đã có vốn liếng mở ra đạo khóa gen thứ 10. Dù vậy, một đại đế muốn mở ra đạo khóa gen thứ 10, tài nguyên cần có người bên ngoài không có cách nào tưởng tượng, không chiếm cứ một khu vực lớn cướp đoạt tư nguyên thì căn bản là không khả năng. Cậu cảm thấy có thể sẽ có một vị đại đế không có tiếng tâm gì, không có ai biết sao. Long đế nói ra. Chuyện này cũng đúng, đại đế chỉ sở hữu một thân cây, vậy tài nguyên của y xác thực là thiếu một chút. Hàn sâm nghe xong cũng hiểu được lời long đế nói vô cùng có đạo lý. Lấy ba giọt sinh mệnh chi thủy kia ra cho long đế nhìn thử. Sau khi long đế xem xong lập tức cả kinh nói. Còn mợ nó, đây không phải là thiên chi dịch hay sao? Cậu gặp thiên đế rồi. Thiên đế nào? Đây chính là sinh mệnh chi thủy mà tôi nói lúc trước. Hàn Sâm nhìn Long Đế nói ra. Tôi biết rồi, cậu nói tới trường sinh đại đế quái quỷ gì kia, căn bản chính là tên khốn thiên đế kia. Y cũng dám tự xưng là đại đế, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Long Đế có chút giận dữ nói. Ông nói thiên đế rốt cuộc là ai? Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, hiện tại đã có chút manh mối. Long Đế nói ra, còn có thể là ai được, đương nhiên là thiên đế. Một trong tám ma tướng, thật không ngờ Y vậy mà còn chưa chết, còn chạy đến nơi đây tự xưng là trường sinh đại đế. Quả thực đúng là không có liêm sỉ. Hàn Sâm thấy vẻ mặt của Long Đế, giống như ông ta cùng Thiên Đế có chuyện cũ gì đó, liền vừa cười vừa nói, thời gian lâu như vậy, y có thể tấn chức thành đại đế cũng rất bình thường, cũng không nhất định chỉ là tự thiếp vàng lên trên mặt mình chứ. Long Đế lập tức khinh thường nói, y tấn chức đại đế cái quái gì, y vốn chính là đại đế, bởi vì quá khoa trương, vậy mà không để cổ ma đại nhân vào mắt, còn khiêu chiến cổ ma, đại nhân, kết quả bị cổ ma đại nhân đả bại rồi thu làm một trong tám ma tướng còn để cho y vị trí đứng đầu bát ma tướng. Thân thể của tên khốn kia lúc đại chiến với cổ ma đại nhân đã bị thương, từ đại đế rơi xuống trở thành đế linh, thương thế của y mang tính vĩnh cửu không thể khôi phục, mặc kệ là qua bao nhiêu năm, y đều khó có khả năng lại tấn thăng tới cấp đại đế. Hàn Sâm nghe đến đó, trong lòng hơi động, đem chuyện trường sinh đại đế thu hút tới rất nhiều lao động làm việc, cùng với chuyện trường sinh đan đều nói cho long đế nghe. Sau khi nói xong, Hàn Sâm trầm ngâm hỏi một câu, Nếu như thực sự trường sinh đại đế đúng là thiên đế, như vậy có khả năng là, y đã tìm được phương pháp gì đó có thể trị vết thương trên người hay không? Cho nên mới trốn ở trong tí hộ sở trong hốc cây luyện chế đan dược trị thương. Long đế lập tức nhíu mày, cổ ma đại nhân đã từng nói thương thế, của y trên cơ bản là đã không có khả năng trị lành. Nhưng mà tên thiên đế kia thần thần bí bí, quả thật là có chút cổ quái, nói không chừng y đã tìm được phương pháp gì à cậu mới vừa nói tí hộ sở, kia là một gốc cây hạch đào đen pha lẫn đỏ ở bên trong. Long đế đột nhiên trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Hàn Sâm liền đem bộ dáng cây hạch đào kia, cùng với kết cấu bên trong cặn kẽ miêu tả một lần. Long đế nghe xong liền kêu lên, vậy thì hỏng bét, nếu như tôi nhớ không lầm, cây kia chắc chắn là Thiên Nguyên Thụ, là căn cơ để Thiên Đế thành tựu đại đế năm đó, lúc chiến một trận với cổ ma đại nhân, có lẽ là Thiên Nguyên Thụ đã bị hủy mới đúng, như thế nào lại mọc lại? Chẳng lẽ Thiên Đế thật sự đã khôi phục? Không đúng không đúng nếu như Thiên Nguyên Thụ thật sự khôi phục không có khả năng không có có sinh cơ. Long đế tự lẩm bẩm, nói xong con mắt mạnh mẽ sáng ngời, "Ha ha, tôi biết rồi, thì ra tên Khốn Thiên Đế, kia có chủ ý như thế đây là một cơ hội tốt." Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Đến cùng là tình huống như thế nào? Hàn Sâm nhìn Long đế đang cười như điên nhíu mày hỏi. Long đế không trả lời Hàn Sâm, ngừng cười nói ra, "Tiểu tử, tôi có một cơ duyên to lớn cấp cho cậu, liền xem cậu có dám cầm hay không?" Cơ duyên gì? Trong lòng Hàn Sâm hơi động. Đại khái cũng đã đoán được là có quan hệ tới trường sinh đại đế, chỉ là hắn không nghĩ ra đến cùng là cơ duyên như thế nào. Nếu như nói để cho hàn sâm đi đánh hạ trường sinh tí hộ sở, hàn sâm căn bản là không làm được, hắn biết rõ thực lực của mình có bao nhiêu, cho dù trường sinh đại đế không phải là đại đế thật sự, thực lực của trường sinh tí hộ sở cũng không phải là hắn có thể giao động được. Như lời cậu nói thì cây hạch đào kia kỳ thật là thiên nguyên thụ, ghen trí bảo cấp đại đế, chính là gốc cây mà thiên đế dùng để tấn chức đại đế kia. Dừng lại một chút. Long đế lại nói tiếp, năm đó thiên nguyên thụ đã bị hủy ở trong trận chiến ấy, cho nên cậu thấy bên trên cây kia không có sinh cơ, bởi vì đó vốn là một gốc cây chết, tự nhiên không thể nào có sinh cơ được. Hiện tại thiên đế làm, chính là muốn phục sinh cây thiên nguyên thụ kia, mà phương pháp hắn phục sinh thiên nguyên thụ tôi cũng đã suy nghĩ rõ rồi, loại phương pháp này có tính khả thi rất cao, nhưng lại rất phiền toái. Chuyện đó và cơ duyên theo lời ông nói có quan hệ gì? Hàn sâm nhíu mày hỏi. Long đế nói, nghe theo lời tôi đi. Nếu như tôi đoán không lầm, nhất định là thiên đế ở bên trong thiên nguyên thụ, lại trồng thêm một gốc cây thiên nguyên thụ, vốn loại gen thụ này không có trên trăm vạn năm thì khó có khả năng nảy mầm, nhưng mà hiện tại Long đế làm những thứ này, chính là lợi dụng thiên nguyên thụ đã chết đi để đi bồi dưỡng thiên nguyên thụ mới, để cho thiên nguyên thụ mới hấp thu hết thiên nguyên thụ cũ, loại phương pháp này chẳng khác nào là ký sinh, có thể rất nhanh thúc đẩy thiên nguyên thụ mới nảy mầm sinh trưởng. Sau khi giải thích rõ ràng, Long đế nghiêm mặt nói với Hàn Sâm: Tôi có biện pháp có thể giúp cậu lấy được gốc Thiên Nguyên Thụ mới kia, những thứ khác không nói, có một gốc Thiên Nguyên Thụ này, dù là chỉ là một cây nhỏ, cho dù là cậu chỉ nấu canh, đều có thể để cho cậu gia tăng một ít siêu cấp thần gen, nếu như cậu có bản lĩnh có thể nuôi sống Thiên Nguyên Thụ, vậy giá trị đó càng là không có cách nào tưởng tượng nổi. Ông có điều kiện gì? Hàn Sâm nhìn Long Đế hỏi. Hắn sẽ không tin Long Đế lại vô duyên vô cớ giúp hắn cướp lấy Thiên Nguyên Thụ, Long Đế lãng phí nhiều nước miếng như vậy, khen Thiên Nguyên Thụ lên tận mây xanh như thế khẳng định là trong lòng có tính toán long đế cười hắc hắc tôi muốn cũng rất đơn giản cậu cũng biết tôi hiện tại chỉ còn lại có một chút chân linh như vậy nếu như tôi lại tiếp tục ở lại trong long huyết ban chỉ chân linh sẽ từ từ tiêu hao mà không được bổ sung sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn biến mất nói thẳng vào trọng điểm hàn sâm không có tâm tình nghe ông ta tố khổ ý của tôi là nếu như cậu có thể giúp tôi tìm một cái thân thể lại để cho tôi có thể một lần nữa tu hành tiến hóa tôi liền giúp cậu mưu đoạt thiên nguyên thụ Long đế nói. Nói một chút xem, như thế nào mới có thể giúp ông lấy được thân thể mới, không phải là ông muốn thân thể đế linh đấy chứ. Long đế lắc đầu nói, tình huống hiện tại của tôi vô cùng không tốt, cho dù có đặt linh hồn chi thạch của đế linh ở trước mặt tôi, tôi cũng đã không thể mưu đoạn, thật sự là không có tác dụng gì. Dừng lại một chút, Long đế còn nói thêm, tôi chỉ cầu xin cậu giúp tôi tìm một quả trứng của sinh vật siêu cấp thần huyết, quả trứng kia phải ở thời điểm chưa khai hóa yếu ớt nhất, như thế tôi mới có thể tiến vào bên trong chiếm cứ lấy từ đó về sau thoát thai trọng sinh dùng thân phận của sinh vật siêu cấp thần huyết tiếp tục con đường tiến hóa chứng của sinh vật siêu cấp thần huyết đó cũng không phải là thứ có thể tùy tiện tìm được hiện tại ông bảo tôi đi nơi nào để tìm hàn sâm thuận miệng nói tự nhiên là không phải để cho cậu đi tìm ngay bây giờ chỉ cần cậu hứa hẹn nếu như về sau cậu có được chứng của sinh vật siêu cấp thần huyết nhất định phải để cho tôi sử dụng long đế nói ra nếu như thiên nguyên thụ thực sự thần kỳ như lời ông nói tôi đồng ý với ông Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói ra: "Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm cậu thất vọng." Long Đế vui mừng quá đỗi. Mặc dù Long Đế không có cách nào xác định Hàn Sâm sẽ giúp y, nhưng mà đây là một cơ hội cuối cùng, còn hơn là không có một chút hy vọng sống sót. Đến cùng là phải làm như thế nào mới có thể lấy được Thiên Nguyên Thụ kia? Hàn Sâm hỏi. Thiên Nguyên Thụ mới ký sinh ở trên Thiên Nguyên Thụ cũ, hiện tại khẳng định là Thiên Đế cần lượng lớn nhân thủ trợ giúp y phân giải Thiên Nguyên Thụ cũ, giúp cho Thiên Nguyên Thụ mới có thể dễ hấp thu hơn cậu nghĩ biện pháp tận lực tiếp cận khu vực nòng cốt trước đến lúc đó tôi sẽ có biện pháp tìm ra chỗ cây thiên nguyên thụ mới kia tăng thêm dạ chi áo choàng cậu hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi thiên nguyên thụ long đế có chút hưng phấn nói hàn sâm cảm thấy thử một lần cũng không sao dạ chi áo choàng xác thực rất thần kỳ ở trong màn đêm không chỉ có thể ẩn hình còn có thể hoàn toàn hòa là một thể với cảnh đêm người bên ngoài muốn người được mùi hoặc là khí tức của hắn đều khó có khả năng người tức là đêm đêm tức là người chỗ thần kỳ của dạ chi áo tràng khiến cho hàn sâm khó mà hoàn toàn thấy rõ hàn sâm cũng không có cách nào chính thức kích phát tất cả uy lực của nó tạm thời chỉ có thể dùng làm áo choàng ẩn hình để dùng hàn sâm một lần nữa ăn những quả hạch đào có thể khiến người ta thu nhỏ đó sau đó tiến vào bên trong thiên nguyên thụ tiến vào tí hộ sở trong hốc cây hàn sâm đi tìm trương vũ thần trước đưa ba giọt sinh mệnh chi thủy kia cho y coi như là cảm ơn sự chăm sóc của y hàn sâm đã hỏi long đế thiên chi dịch xác thực là rất hữu dụng Nhưng mà ba giọt này chỉ là thiên chi dịch cấp thấp, đối với một ít sinh vật bình thường thì còn có tác dụng, cũng có thể để cho nhân loại gia tăng chút gen bình thường, đối với dị sinh vật cao cấp cùng nhân loại như Hàn Sâm thì căn bản không có tác dụng gì, Hàn Sâm dứt khoát đều đưa cho Trương Vũ Thần. Trương Vũ Thần chứng kiến ba giọt sinh mệnh chi thủy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm, cậu thật sự cho tôi những thứ này? Trước kia anh mang thương đến báo tin cho tôi, chút tâm ý này không coi vào đâu cả. Hàn Sâm cười nói, Vẻ mặt của Trương Vũ Thần có chút phức tạp, vừa mới mở miệng muốn nói cái gì, lại nghe thấy ở bên ngoài có người đang kêu tên y, Trương Vũ Thần biến sắc, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, Hàn Sâm cũng cùng đi theo ra bên ngoài. Có chút vượt ra ngoài ý liệu của Hàn Sâm, người đến tìm Trương Vũ Thần, dĩ nhiên là người đàn ông cùng kéo cối say với hắn ở trên tầng thứ hai kia, Hàn Sâm còn nhớ rõ y tên là Trình Hổ. Trương ca, anh mau tránh đi một chút đi, Khâu Bình đã trở về. Trình Hổ vội vàng nói với Trương Vũ Thần căn bản không có chú ý tới Hàn Sâm ở phía sau, Trương Vũ Thần lại cười khổ lắc đầu nói, tôi có thể trốn đến nơi nào đây, y muốn đến thì để cho y đến đi, cùng lắm thì liều mạng với y là được. xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Lúc này Trình Hổ mới phát hiện ra Hàn Sâm cũng đang ở đây, có chút ngoài ý muốn. Trương Vũ Thần không trả lời Hàn Sâm, chỉ là đem giọt sinh mệnh chi thủy kia nhét trả lại Hàn Sâm, Hàn huynh đệ, tâm ý của cậu tôi đã nhận được, đồ đạc tôi cũng không thể lấy, đối với tôi cũng không có tác dụng gì. Còn nữa, hiện tại cậu đi đi, nhìn thấy những người khác cũng đừng nói là có quan hệ gì với tôi, coi như không biết tôi là được rồi. Nói xong, Trương Vũ Thần liền đưa tay đẩy Trình Hồ cùng Hàn Sâm ra ngoài, thúc giục bọn họ rời đi. Trương Vũ Thần không nói thêm gì đuổi bọn hắn ra, Hàn Sâm muốn hỏi thêm một chút đều không có cơ hội, Trương Vũ Thần đã bịch một tiếng đóng cửa phòng lại rồi. Lão Hồ, có chuyện gì vậy? Trương ca cùng Khâu Bình kia có ân oán gì sao? Hàn Sâm nhìn Trình, Hồ ở bên cạnh hỏi. Lão hổ là ngoại hiệu của y, không chỉ bởi vì bên trong tên của hắn có một chữ hổ, cũng bởi vì siêu hạch cơ nhân thuật mà y tu luyện là hổ phách sát, đó là siêu hạch cơ nhân thuật lấy từ sát khí của hổ, lúc sử dụng đều có một luồng khí thế như hổ. Trình hổ thở dài một tiếng, việc này nói ra rất dài, trương ca sở dĩ lâu như vậy vẫn còn ở tầng thứ nhất, cũng không có ai chịu giúp anh ta, cũng là bởi vì khâu bình kia. Tất cả mọi người đều là đồng bào, ở loại địa phương này có lẽ nên đoàn kết chứ, đến cùng là vì chuyện gì. Lại để cho Khâu Bình nhằm vào Trương Ca như vậy. Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Trình Hồ cười khổ nói, kỳ thật chuyện này cũng chẳng trách được Khâu Bình. Đương nhiên, Trương Ca cũng không sai, sai chính là bọn họ lại ngẫu nhiên đi đến nơi này. Trình Hồ đem chuyện giữa Khâu Bình và Trương Vũ Thần nói một lần cho Hàn Sâm nghe. Sau khi Hàn Sâm nghe xong cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Khâu Bình và Trương Vũ Thần trước sau ngẫu nhiên truyền tống đến trường sinh tí hộ sở. Bọn họ tở trong hiện thực cũng là bạn bè rất thân thiết hiện tại lại ở cùng một tí hộ sở cảm tình dĩ nhiên là càng thêm tốt rồi lúc vừa bắt đầu hai người thật sự là còn thân thiết hơn cả anh em ruột hai bên cùng ở trong trường sinh tí hộ sở phát triển khâu bình là siêu việt giả dùng thần ghen viên mãn tấn thăng hơn nữa gia cảnh lại tốt luyện siêu hạch cơ nhân thuật cũng lợi hại thực lực mạnh hơn trương vũ thần rất nhiều nhưng y cũng không chê trương vũ thần vướng víu có công việc thì cũng làm có lợi cùng cầm chưa bao giờ lấy thêm nửa phần hơn so với trương vũ thần Trương Vũ Thần cũng là người có tính tiêu sái trời sinh, biết thực lực của mình chưa đủ, đủ khả năng công tác liền dốc sức liều mạng làm nhiều một chút, có việc gì đều cướp lấy làm. Một đôi anh em tốt như vậy, cuối cùng lại bởi vì một cô gái mà trở mặt. Chuẩn xác mà nói thì đó là một nữ dị linh, câu chuyện rất máu chó, đàn ông mà, ở địa phương quỷ quái như tí hộ sở này, khó tránh khỏi sẽ có chút ít như cầu sinh lý cùng tâm lý, Huống chi loại địa phương quỷ quái liền con gái đều không thấy được này mặc dù cấu tạo của dị linh cùng nhân loại hơi có chút khác biệt không có biện pháp nào thật sự làm cái gì nhưng mà ôm ôm ấp ấp nói chuyện tâm tình thỏa mãn trên tâm lý một chút cũng là một chuyện khiến cho người ta khoái trá khâu bình khi làm việc có tiếp xúc với một nữ dị linh về sau cùng nữ dị linh kia sinh ra cảm tình thế nhưng mà có một lần khâu bình trở lại chỗ ở của bọn họ lại phát hiện ra trương vũ thần đè nữ dị linh quần áo không chỉnh tề lên trên giường giống như là có mưu đồ làm loạn đối với nữ dị linh kia nữ dị linh kia một mực dãy ruộ Nhìn thấy Khâu Bình trở về, khóc lóc như mưa, nghẹn ngào nói là cô ta đến tìm Khâu Bình, Khâu Bình chưa trở về, Trương Vũ Thần lại thừa cơ động thủ động cước đối với cô ta, còn nói cô ta là chỉ là một dị linh, bị sờ cũng không có chuyện gì lớn. Thế nhưng mà Trương Vũ Thần lại khăng khăng là chính mình không hề nói qua những lời kia, cũng không làm gì đối với nữ dị linh kia, là nữ dị linh kia đang vụ oan cho hắn, còn dưới sự giận giữ lỡ tay giết nữ dị linh kia. Hai anh em tốt vì vậy mà trở mặt thành thù. Nữ dị linh kia tự nhiên là không chết Ở trong linh hồn chi thạch phục sinh Nhưng mà chuyện này đối với Khâu Bình lại có ý nghĩa rất lớn Nói Khâu Bình liền một cô gái đều không bảo vệ được Không bao giờ chịu lui tới với Khâu Bình nữa Hàn Sâm khẽ nhíu mày Chuyện đã đi qua nhiều năm như vậy Cũng đã cha ra manh mối đi chứ Trình hồ lắc đầu Loại chuyện đó Ngoại trừ người trong cuộc biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì Người ngoài sao có thể nói rõ ràng được Trong lòng Khâu Bình vẫn còn oán hận Trương ca Hơn nữa thực lực tiến bộ rất nhanh Tiếng nói ở trong nhân loại chúng ta rất có phân lượng, y quảng xuống lời dọa dẫm là nếu ai trợ giúp Trương Ca, thì chính là kẻ thù của khâu bình y, Trương Ca cũng không muốn liên lụy tới người khác, cho nên nhiều năm như vậy vẫn sống như thế. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, mặc dù tố chất thân thể của Trương Vũ Thần rất thấp, nhưng mà ở chỗ này cũng đã lăn lộn hai mươi mấy năm rồi, coi như là làm lao động tay chân, cũng đã có thể tích góp được không ít gen bình thường rồi mới đúng, không nói là có thể đi rất xa, ở trên tầng thứ 2 đẩy cối xay cũng không có vấn đề gì lớn. Y lại ngay cả tầng thứ hai cũng không thể đi lên, chỉ sợ bên trong đó còn có chút nguyên nhân gì. Mới vừa rồi anh nói Khâu Bình đã trở về là như thế nào nữa? Hàn Sâm lại hỏi Trình Hổ. Trình Hổ do dự một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, nữ dị linh kia tuy nói sẽ không lui tới với Khâu Bình nữa, nhưng mà tựa hồ lại âm thầm giúp đỡ Khâu Bình không ít, nếu không Khâu Bình cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Nhân loại tới sớm hơn Y có rất nhiều, nhưng mà hiện tại đều không thể sống thoải mái hơn Khâu Bình được. Mấy năm trước hình như là Khâu Bình tiếp nhận nhiệm vụ gì đó, một mực ở tầng trên chưa trở về, hiện, tại Khâu Bình đã trở về, bắn tiếng bảo là muốn chấm dứt với Trương Ca. Chấm dứt như thế nào? Hàn Sâm co mày nói, hắn đã nghe nhiều như vậy, cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì đó. Khâu Bình cũng không nói gì, nhưng mà y cũng đã mở ra tám đạo khóa ghen rồi, thật muốn làm khó Trương Ca, tùy tiện ra tay thì Trương Ca cũng không chịu được. Trình Hổ lo lắng nói, nữ dị linh kia là dị linh đẳng cấp gì? hàn sâm trầm ngâm một chút hỏi không rõ ràng lắm chỉ biết hình như là nữ dị linh kia là thị nữ của một vị đế linh khâu bình có thể ký kết khế ước với vị đế linh kia hơn nữa đã nhận được ghen dị linh mở ra tám đạo khóa ghen đều là thị nữ kia âm thầm giúp y nếu không nhân loại chúng ta sao có thể có khả năng kết xuống khế ước với đế linh tối đa cũng chỉ là dị linh hoàng tộc cùng chúng ta ký kết khế ước cho nên khâu bình vô cùng tín nhiệm nữ dị linh kia trình hồ nói lời này rất là khéo tựa hồ có chỗ ám chỉ Hàn Sâm nghe ra trong lời nói của Trình Hổ có chút ẩn ý, hắn cũng hiểu được nữ dị linh kia có chút kỳ quặc. nếu nói là thị nữ, coi như là thị nữ phục thị đế linh, cùng lắm cũng chỉ là một kỵ sĩ cấp quý tộc mà thôi. Chỉ là thị nữ bình thường như vậy, làm sao có thể có được lực ảnh hưởng lớn như vậy, lại có thể trợ giúp Khâu Bình đi tới mức này. Nếu như nói cô ta không phải là thị nữ bình thường, mà là một dị linh cao cấp, như vậy Khâu Bình cùng cô ta mến nhau, quả thực chính là một câu chuyện cổ tích tiểu tử nghèo cùng công chúa. Đúng. Chính là chuyện cổ tích, loại câu chuyện này bình thường đều chỉ tồn tại ở trong chuyện kể cho trẻ con, trong hiện thực thật sự rất khó nhìn thấy, huống chi hai người còn không phải là cùng một chủng tộc. Hai người nói chuyện ở ngay gần nhà Trương Vũ Thần không xa, Trình Hồ còn muốn nói thêm điều gì, lại đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn về phía một con phố, sau khi nhìn thoáng qua liền lôi kéo Hàn Sâm đi vào bên trong ngõ hẻm bên cạnh. Làm sao vậy? Hàn Sâm nhìn sang con phố bên kia, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc huyền giáp vẻ mặt lạnh lùng đang đi, tới bên này. Đó là Khâu Bình. Trình Hổ nói ra. Hàn Sâm bị Trình Hổ kéo đến một bên. Mắt thấy Khâu Bình đi về hướng chỗ ở của Trương Vũ Thần. Trương Vũ Thần, anh đi ra đây cho tôi. Tôi đã lấy được trường sinh lệnh. Hôm nay tôi và anh cũng nên có một cái kết thúc. Khâu Bình đi đến trước phòng Trương Vũ Thần lạnh giọng nói ra. Trường sinh lệnh là cái gì? Hàn Sâm nhìn về phía Trình Hổ ở bên cạnh hỏi. Sắc mặt của Trình Hổ đã vô cùng khó coi. Trường sinh đại đế quy định ở bên trong tí hộ sở không cho phép tùy tiện sát sinh. Dị linh cùng dị sinh vật đều không ngoại lệ Phương pháp duy nhất có thể giết người chính là lấy được trường sinh lệnh Thành một thành viên của quân đoàn trường sinh Lúc đó liền có thể ở trong điều kiện đặc biệt ra tay sát sinh Ở bên trong tí hộ sở Khâu Bình vậy mà cầm trường sinh lệnh trở về Trình hổ không nói tiếp Ý tứ cũng đã rất rõ ràng Cửa phòng mở ra Trương Vũ Thần từ bên trong khập khẽ đi ra Trương Vũ Thần Tôi đã lấy được tư cách sát sinh Anh còn lời gì muốn nói hay không Khâu Bình lạnh lùng nhìn Trương Vũ Thần nói ra. Không có gì, vẫn là câu nói đó, tôi không hề làm chuyện gì có lỗi với cậu. Trương Vũ Thần bình tĩnh nói. Chuyện cho tới bây giờ mà anh còn mạnh miệng, thật sự cho rằng tôi sẽ không giết anh hay sao? Trong mắt Khâu Bình lóe lên vẻ tức giận. Chưa làm qua chính là chưa làm qua, muốn đánh muốn giết tùy cậu. Trương Vũ Thần đã buông xuôi. Thái độ của Trương Vũ Thần cũng đã chọc giận Khâu Bình. Khâu Bình trực tiếp rút đao ra, một đao liền hướng lấy cổ Trương Vũ Thần chém xuống. Trương Vũ Thần tự biết là hẳn phải chết. Lại trốn cũng không trốn, trực tiếp đứng im ở nơi đó, con mắt cũng không nhìn tới thanh đao kia, chỉ là nhìn chằm chằm vào khâu bình. Đao của khâu bình đã chạm tới cổ của trương vũ thần, nhưng lại không trực tiếp chém xuống, lưỡi đao sắc bén rán ở trên da cổ, cắt làn da ra một vết thương mỏng manh, máu tươi theo lưỡi đao tràn ra ngoài. Tôi hỏi lại anh một lần cuối cùng, anh có nhận hay không? Khâu bình lạnh như băng quát hỏi. Không có gì để nhận cả, là nữ dị linh kia đang đùa bỡn cậu. Cậu tỉnh ngộ đi trương vũ thần kích động lớn tiếng nói chuyện cho tới bây giờ mà anh vẫn muốn phá hỏng quan hệ giữa tôi và ái yên thật sự đáng giận khâu bình lập tức giận dữ nâng lưỡi đao lên muốn chém xuống đi cong một thanh trường kiếm màu đen như khói chặn đao của khâu bình lại mặc dù trường kiếm bị đao của khâu bình chặt đứt nhưng bởi vậy lại không để cho y chém trúng trương vũ thần đã dị linh kia chưa chết anh cần gì phải nhất định muốn lấy tính mạng của y y đã ở đây chịu khổ nhiều năm như vậy chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ à hàn sâm vứt bỏ một nửa thanh kiếm thú hồn gãy trong tay nói ra hắn ăn hạch đào thu nhỏ thân thể lại phượng hoàng thần kiếm cùng thái a kiếm lại không có cách nào thu nhỏ lại ở đây chỉ có thể sử dụng vũ khí thú hồn cũng bị thu nhỏ hàn sâm không muốn quá làm cho người khác chú ý tùy tiện triệu hoán ra một thanh thú hồn kiếm cấp nguyên thủy miễn cưỡng ngăn được một đao kia của khâu bình hàn sâm không biết đến cùng là trương vũ thần có sai hay không nhưng mà ít nhất thì tội không đáng chết hơn nữa xem tính tình của trương vũ thần kia Tựa hồ cũng không giống như là người như vậy, huống hồ điểm đáng ngờ ở trong đó quá nhiều, chỉ bằng chút bản lĩnh ấy của Trương Vũ Thần, thật sự rất khó tưởng tượng y có năng lực giết chết một dị linh, có thể phục thị đế linh. Cậu là ai? Khâu Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Trương Vũ Thần thấy là Hàn Sâm, vội vàng nói, "Hàn huynh đệ, cảm ơn cậu đã xuất thủ tương trợ, nhưng mà đây là việc riêng giữa tôi và y, cậu để cho chúng tôi tự giải quyết là được rồi." Hàn Sâm nói ra, chuyện giữa hai người tôi cũng không muốn quan tâm. Nhưng mà tôi hy vọng Khâu Tiên sinh cho tôi một chút thời gian. Cậu có ý gì? Khâu Bình nhìn Hàn Sâm nhíu mày. Cho tôi một chút thời gian chứng minh Trương Vũ Thần không hề làm chuyện có lỗi với anh. Hàn Sâm rất chân thành nói. Cậu muốn chứng minh như thế nào? Khâu Bình mặt không thay đổi hỏi. Cho tôi thời gian 10 ngày, nếu như tôi không có cách nào chứng minh, vậy thì liền tùy tiện anh làm. Hàn Sâm tính toán một chút rồi nói ra. Cậu dựa vào cái gì để cho tôi cho cậu thời gian 10 ngày? Khí thế của Khâu Bình như núi lớn, chỉ là nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm như vậy, đã gây ra một loại cảm giác áp bức từ trên cao nhìn xuống. Anh cũng không muốn bạn tốt của mình là người phản bội mà. Cho tôi thời gian 10 ngày, cũng xem như cho mình một cơ hội. Hàn Sâm nói ra, như thế không đủ. Khâu Bình nói một cách lạnh lùng. Một đao đổi một ngày, tôi đón anh người đao. Nếu như anh không chém chết tôi được liền cho tôi thời gian 10 ngày, như vậy đủ chứ? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hàn huynh đệ không thể, chuyện này không có liên quan gì đến cậu. Trương Vũ Thần quá sợ hãi, Hàn Sâm chỉ là một người mới tới. Khâu Bình lại là cường giả đã mở ra 8 đạo khóa ghen. Ở trong mắt y xem ra đừng nói là 10 đao. Nếu Khâu Bình thật sự muốn lấy mạng của hắn, một đao là đã kết thúc được tính mạnh của Hàn Sâm rồi. Trương ca, đây là chuyện giữa tôi và Khâu Bình, đã không có liên quan gì tới anh nữa. Hàn Sâm lại bình tĩnh nói một câu, sau đó liền đi tới trước mặt Khâu Bình nói ra, đến đây đi, một đao một ngày. Khâu Bình hừ lạnh một tiếng, trường đao màu đen mang theo khí tức kinh khủng, trong chốc lát chém tới người Hàn Sâm, mười đao cơ hồ giống như là đồng thời chém ra, bao phủ cả người Hàn Sâm ở trong đó, giống như lập tức liền sẽ chém Hàn Sâm thành một đống thịt vụn. "Khâu Bình, có chuyện gì nói với tôi đi, đừng tổn thương hắn." Trương Vũ Thần cả kinh nói. Thế nhưng mà đao của Khâu Bình nhanh cỡ nào, căn bản là không đợi tiếng Trương Vũ Thần rơi vào trong tai, mười đao của y cũng đã chém xong. Chỉ thấy trên người Hàn Sâm xuất hiện từng vết đao. Máu tươi từ bên trong những vết thương này tràn ra. Mười ngày sau tôi sẽ lại đến, đến lúc đó không ai có thể bảo vệ mạng của anh nữa. Khâu Bình bỏ đao vỏ vỏ, ném ra một câu lạnh như băng sau đó quay người rời đi. Huynh đệ, cậu thật sự là giỏi, lại có thể ngăn lại mười đao của Khâu Bình mà không chết. Thân pháp của cậu quá nhanh, tôi đều không nhìn rõ ràng cậu tránh thoát như thế nào. Trình Hồ đã chạy tới lộ ra vẻ khâm phục nói. Hàn Sâm nhìn vết đao trên người cùng y phục rách dưới, lắc đầu cười nói, tôi căn bản không hề tránh Không thể nào, không tránh thì sao người đao kia của Khâu Bình lại không chém chết cậu Trình Hổ giật mình nhìn Hàn Sâm, không tin hỏi Bởi vì Khâu Bình không phải là một người hoàn toàn vô tình Hàn Sâm cười một cái nói Trình Hổ giống như có điều ngộ ra, nhưng lại vẫn lo lắng nói Thế nhưng mà 10 ngày, cậu muốn chứng minh Trương Ca không làm qua những chuyện kia như thế nào đây Việc này ngoại trừ là người trong cuộc Căn bản không ai có thể nói ra rõ ràng, cũng không có biện pháp chứng minh Vậy thì đi tìm người trong cuộc là được rồi Hàn Sâm lạnh nhạt nói, "Cậu nói nữ dị linh tên A Yên kia, cô ta là thị nữ của Đế Linh, trên cơ bản đều ở trong đế cung trên tầng cao nhất của hốc cây, chúng ta ngay cả tư cách nhìn thấy cô ta đều không có." Trình Hổ cười khổ nói, "Vậy thì đi lên tầng cao nhất của hốc cây gặp cô ta." Hàn Sâm bình tĩnh nói, "Hàn Sâm vốn đang chuẩn bị đánh lên tầng cao nhất của hốc cây, tận khả năng tiếp cận vị thiên đế kia, giải quyết chuyện của Trương Vũ Thần cũng chỉ là thuận đường mà làm." Hơn nữa đây cũng là một cái cớ rất tốt, có một cái cớ như vậy, hắn liên tục trùng kích tầng trên của hốc cây cũng sẽ không lộ ra vẻ quá đột ngột. Cậu không bị sốt chứ? Tầng cao nhất của hốc cây. Đừng nói là chúng ta, coi như là Khâu Bình cũng không thể đi lên. Chỗ đó đều là sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh. Trình Hồ cảm thấy Hàn Sâm nhất định là có chút vấn đề về mặt tinh thần. Hàn Sâm cười cười, Khâu Bình không thể đi lên, không phải tôi cũng không thể đi lên. Nói xong, Hàn Sâm cũng không giải thích trực tiếp đi nhanh về phía cửa vào tầng thứ 3 của hốc cây. Trình hổ còn đang muốn nói điều gì, lại bị Trương Vũ Thần kéo lại. Trương ca, anh kéo tôi lại làm gì? Thằng nhóc này điên rồi, chúng ta phải ngăn cản hắn lại mới được. Trình hổ nói ra. Trương Vũ Thần lại cười khổ nói, cậu còn không nhìn ra sao? Vị hàn huynh đệ này chỉ sợ không phải là người tầm thường. Không tầm thường? Không tầm thường như thế nào? Hắn chỉ là một người mới. Trình hổ nao nao, cũng hiểu được có chút không đúng rồi. Một người mới làm sao có thể ngăn lại một đao lúc trước của Khâu Bình. Trương ca, anh ở nơi này đợi tôi, tôi đi xem thử xem. Trình Hổ nói xong liền đi theo Hàn Sâm, Trương Vũ Thần bởi vì tầng thứ hai đều không thể đi lên, tự nhiên cũng không có biện pháp gì cùng đi theo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Sâm vừa đi vừa suy nghĩ, Khâu Bình không hề có sát tâm, nếu không thì Trương Vũ Thần đã chết ở ngay đao đầu tiên. Mười đao sau đó... Khâu Bình xuất đao rất nhanh, Trương Vũ Thần cùng Trình Hổ thấy không rõ lắm, nhưng mà Hàn Sâm lại thấy rõ, nhìn có vẻ như là rất hung mãnh, kỳ thật từng đao cũng chỉ là thu lực dính vào thân mà thôi, căn bản liền tránh né đều không cần. Hơn 20 năm, nếu như Khâu Bình thật sự muốn giết Trương Vũ Thần, chẳng lẽ phải cần đợi một cái sát sinh lệnh hay sao? Hàn Sâm càng cảm thấy trong chuyện này có chút vấn đề. Trong lúc này, Hàn Sâm đã chạy tới cửa vào tầng thứ 3, dị sinh vật tiếp nhận kiểm tra ở đây có rất ít. Mày tới nơi này làm gì? Dị linh thủ vệ nhìn hàn sâm quát lạnh nói, tôi muốn lên tầng trên. Hàn sâm chỉ lên bên trên. Dị linh thủ vệ kia cũng không nói nhảm, thần quang trên người ngưng tụ, hóa thành một cái đàn cổ đặt ở trước mặt, ngón tay khẽ vuốt ở phía trên, lập tức một âm tiết nhảy ra ngoài. Âm thanh kia giống như sấm sét, khiến trái tim người ta mạnh mẽ co quắp theo, giống như là có roi quất lên trên trái tim vậy. Nghe một khúc của tao, nếu như còn có thể đi, vậy thì liền để mày tùy tiện đi lên. Nói xong, mười ngón tay của dị linh để lên trên dây đàn, tiếng đàn tựa như bão tố liền chảy xuôi mà ra, giống như có vô số cái roi vô hình quật vào nội phủ Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ đứng ở chỗ đó bình tĩnh nhìn dị linh kia, âm đạo của hương âm thì Hàn Sâm đã từng gặp qua tiếng đàn của dị linh, quý tộc này ở trong mắt Hàn Sâm thật sự là không đáng nhắc tới. Mặc dù Trình Hồ cảm thấy Hàn Sâm có thể là một cao thủ, nhưng mà ở xa xa nghe tiếng đàn kia, vẫn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Trình Hồ ở cách xa như vậy. Hơn nữa, tiếng đàn của dị linh kia cũng không phải là nhằm vào y, y cũng đã cảm giác trái tim giống như bị tiếng đàn kia đánh nứt ra vậy, huống chi hàn sâm đang đứng ở đối diện cây đàn. Thế nhưng mà theo tiếng đàn càng thêm mãnh liệt, Trình Hồ lại phát hiện ra hàn sâm chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, căn bản chưa từng nhúc nhích chút nào, trên người cũng không dâng lên sức mạnh gì đặc biệt, căn bản coi những tiếng đàn quất vào trái tim đó không tồn tại. Một khúc kết thúc, hàn sâm cũng không nhìn dị linh kia, đi về phía hành lang dẫn lên tầng thứ ba chẳng lẽ hắn không phải là người ngẫu nhiên truyền tống đến tý hộ sở trình hổ kinh ngạc trong lòng đã xác định được hàn sâm là một cao thủ chỉ là không biết hắn có thể đi đến tầng cao nhất hay không dù sao nơi đó là chỗ của đại đế lại có rất nhiều đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết trước khi chưa tấn chức lên không gian thứ ba tý hộ sở căn bản chưa từng nghe nói có nhân vật khủng bố như vậy hiện tại đã biết những tồn tại đó trong lòng càng thêm tuyệt vọng nhân loại trước kia chỉ mới săn giết sinh vật thần huyết cũng đã vô cùng gian nan lại không nghĩ ra ở phía trên đó vẫn còn có tồn tại càng thêm đáng sợ. Cũng là bởi vì như thế, nhân loại truyền thống đến tí hộ sở đế linh, ngay cả một chút hy vọng trở về liên minh cũng không có. Hàn sâm đi tới tầng thứ ba của hốc cây, mỗi một tầng bên trên cũng không có nhiều quy củ giống như là dưới tầng thứ hai, tầng thứ nhất đến tầng thứ hai là một cửa ải. Đã qua cửa ải kia thì chẳng khác nào đã có năng lực làm việc cho đại đế. Lại đi lên nữa cũng không có quy củ nghiêm như vậy nữa, chỉ cần đi vào trong đó là có thể tự do lựa chọn thời gian làm việc để đổi lấy sinh mệnh chi thủy. Hàn sâm không hề có ý ngừng lại, trực tiếp đi tới cửa vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư cũng không phải là mục tiêu của hắn. Hắn cần phải đi vào tầng thứ năm mới có thể nhìn thấy cô gái kia. Hơn nữa, cũng chỉ có lên được tầng thứ năm. Long đế mới có thể tìm được vị trí bụi cây thiên nguyên thụ kia. Gác tầng thứ tư là một dị linh hoàng tộc. Hàn sâm đi thẳng tới trước mặt dị linh hoàng tộc kia nói ra, tôi muốn lên tầng trên. Dị linh hoàng tộc nhìn hắn một cái. Hò tay lấy ra một tờ giấy trắng, vầng sáng trên đầu ngón tay lập lòe, trên giấy nhanh chóng vẽ ra hình dáng một con quái thú. Một giây sau, con quái thú kia nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà từ trên giấy bay ra, hóa thành một con thú màu đen, thân thể phồng lớn đến cỡ con voi, há miệng to như chậu máu cắn tới hàn sâm. Ở một chỗ tôi cách cửa vào tầng thứ tư không xa, Khâu Bình lộ ra vẻ phức tạp nhìn hàn sâm. Hắn thật có thể đi lên tầng thứ năm sao? Nhân loại thật sự đã có được năng lực như vậy sao? Trong lòng khâu bình tuyệt không bình tĩnh, y khát vọng hàn sâm có thể đi lên, nhưng mà lại không dám có hy vọng quá xa vời. Trước kia y cảm thấy thần ghen toàn mãn tấn chức đã là rất đáng ngờm, nhưng sau khi tới tí hộ sở đế linh y mới biết được, thần ghen toàn mãn tấn chức chả là cái thá gì cả. Những đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết tiện tay là, có thể giết chết một mảng lớn, nhân loại căn bản liền tư cách tranh tài cũng không có, nội tình vốn không ở cùng một cấp bậc. Mặc dù là trụ cột hiện tại của y. Nguyên thủy, biến dị, thần huyết bốn loại gen đều đã toàn mãn, còn mở ra 8 đạo khóa gen, ở trong nhân loại đã là chiến lực cấp cao nhất, nhưng mà ở trước mặt những sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh đó, lại vẫn yếu ớt giống như là một con kiến không chịu nổi một đòn. Khâu Bình nhìn ra hàn sâm có chút khác biệt, nhưng mà y cũng không dám hy vọng xa vời là hàn sâm, thật sự có thể đánh lên tầng thứ 5. Một siêu việt giả nhân loại đi vào trường sinh tí hộ sở, gần đây nhất là 4 năm trước, tình huống trong liên minh 4 năm trước y cũng biết một chút. Thật sự rất khó tưởng tượng, trong thời gian 4 năm đã có siêu việt giả nhân loại có thể chống lại Đế Linh. Trên người Hàn Sâm dâng lên màu ửng hồng kỳ dị, huyết mạch mệnh thần kinh bị Hàn Sâm mở ra đạo khóa gen thứ 8, một quyền đánh lên trên đầu con thú màu đen kia, trực tiếp đánh nát đầu lâu con thú màu đen. Trong mắt dị linh hoàng tộc lóe lên vẻ khác lạ, ngón tay vẫn liên tục mau chóng múa may ở trên mặt giấy đằng kia. Thú màu đen ở tất cả các hình thái khác nhau từ trên giấy bay ra, có cự thú hung tàn, có loài chim bay tàn bạo, có sinh vật cùng loại với nhân loại, còn có một chút côn trùng cổ quái. Ở dưới đầu ngón tay của dị linh hoàng tộc kia, các loại dị sinh vật quái dị khác nhau từ trên giấy bay ra, bay nhào tới chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm hít sâu một hơi, thân hình như liễu đón gió xuyên qua giữa những con thú màu đen đó, nắm đấm hiện ra màu đỏ ngòm một lần một lần đánh ra. Ở trong vạn bụi hoa, một phiến lá không dính vào người. Rất nhiều con thú màu đen vậy mà không chạm được vào Hàn Sâm mảy may, nhưng mà những nơi Hàn Sâm đi qua, mỗi một quyền đều đánh bại một con thú màu đen, khiến cho thân thể của bọn nó giống như là đóa hoa màu mực nở rộ ra. Thân pháp thật là lợi hại, lực đạo quá mạnh mẽ. Nhưng nếu chỉ là như thế, chỉ sợ còn chưa đủ để đánh lên tầng thứ năm. Khâu Bình lặng yên nhìn Hàn Sâm, âm thầm nhíu mày suy nghĩ. Bành. Sau khi Hàn Sâm lại đánh tan một con thú màu đen, người đã đứng ở trước mặt dị linh hoàng tộc kia, trực tiếp một quyền đánh lên trên mặt dị linh hoàng tộc kia. Trên mặt của dị linh hoàng tộc kia đã tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ngón tay liên tục vẽ, một con rùa đen phá giấy mà ra chắn ở trước mặt y, oành. Hàn Sâm trực tiếp đánh xuyên qua xác rùa đen, nắm đấm vẫn không ngừng lại đánh lên trên người dị linh hoàng tộc kia, lập tức đánh y bay ra ngoài, hung hăng đụng vào vách tường. Dị linh cùng dị sinh vật bốn phía đều có chút cổ quái nhìn tới bên này, Hàn Sâm lại không thèm để ý chút nào đi về phía hành lang dẫn tới tầng thứ tứ. Hàn Sâm thông qua Long đế đã biết, thiên đế muốn đào tạo thiên nguyên thụ mới, hiện tại khẳng định là cần lượng lớn nhân thủ. Đặc biệt là nhân thủ có thực lực mạnh mẽ càng nhiều càng tốt, Hàn Sâm biểu hiện ra càng mạnh mẽ, cũng càng có khả năng tiếp cận thiên đế, hoặc nói là tiếp cận cây thiên nguyên thụ mới kia. Đây vốn là một bộ phận kế hoạch của Hàn Sâm và Long Đế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.